Chương 28, ngày mai tiểu tử ngươi không muốn chạy đi, ngoan ngoãn đi với ta tiết mục tổ chương 28, ngày mai tiểu tử ngươi không muốn chạy đi, ngoan ngoãn đi với ta tiết mục tổ lục đại hữu nhận lấy bữa, nhìn đây ba món ăn một món canh, nước bọt chảy ròng. Bất quá không biết có phải hay không là hắn ảo giác, vẫn là hắn mắt mở, làm sao cảm giác trước mắt món ăn đang phát sáng đây. Vừa bạn giống những thức ăn này phía trên lóe lên một cái, tia ánh sáng xinh đẹp rất cũng rất rõ ràng. Nhưng là lục đại hữu tâm lý rất rõ ràng đây nhất định là ảo giác, nào có người làm đồ ăn còn sẽ phát sáng. Xem ra hắn thật phải đi xứng một bộ kính lao. Con mắt này già đó là không còn dùng được. Tốt, tốt, ăn cơm ăn cơm. Lục đại Hữu xoa tay, đưa đũa kẹp nhất nhất đũa thanh non nớt thu quỷ, ăn vào miệng bên trong, lập tức miệng đầy lưu hương, mùi vị đó cùng trước đó hắn đến qua thu quỷ hoàn toàn không giống. Lục đại Hữu đều sửng sốt một chút, làm sao ăn ngon như vậy? Thường, hương đến quá phận. Lục gia tiểu tử này ở bên trong thả vật gì? Lục đại Hữu lúc này cũng không có tâm tình nghĩ những thứ này, bởi vì hắn bắt đầu phong quyển tản vân đồng dạng ăn, ăn cảm giác thân thể thoải mái muốn chết. Cảm giác so tiết trời đầu hạ uống băng lanh nước giếng còn muốn thoải mái. Lục Giã nhìn đại bá kia ăn như hổ đói bộ dáng, không khỏi lộ ra nụ cười. Đại bá ngài ăn nhiều một chút, đêm nay coi như thật có phúc. Lục Đại Hưu không đếm sỉa tới sẽ Lục Giã hôn tiểu tử này đang nói cái gì? thương quá thơm, lúc này hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn rất. Loại này hưởng thụ chỉ sợ sẽ là cổ đại hoàng đế Lao Nhi đều không có hưởng thụ qua, a xem ra còn phải là hắn lao Lục ra, mới có loại này phúc khí. Lục Giã nhưng không biết đại bá suy nghĩ cái gì, hắn đã vừa mới đến qua, nhưng là hiện tại mới nhìn thấy đây đầy bàn món ăn sau đó, hắn lại muốn ăn đại động, nhịn không được ăn hơn một chút. Bất quá cuối cùng đại bộ phận món ăn còn có cơm đều là tiến vào lục đại hữu bụng. Lục đại hữu sờ lên tròn bao bụng, cảm giác hết sức thỏa mãn, nhất là hai bên thận chuyển đến nóng rũ rảnh cảm giác, làm sao cảm giác như vậy nóng hồi đây. Lục đại hữu toàn thân sao động, cảm giác được đi phát tiết một chút quá phấn khởi tinh thần, thế là hắn cũng không có tại lục giá trong nhà chờ lâu, lưu lại một câu vội bằng đi. "Tốt chính ngươi thu thật à, nhà ta bên trong còn có chút việc, ta trở về đem trong nhà cho hầu hạ một cái." Lục giá lộ ra cười xấu xa, xem ra hôm nay đại bá mẫu cần phải thật có phúc, đại bá đây trạng thái nhìn lên vậy liền cùng đói bụng hơn 20 năm tên đô còn một dạ nếu như lục gia nếu là biết đại bá mâu đêm nay không ở nhà mà là đi hắn đường tỷ bên kia, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, sợ rằng sẽ hận không thể trở lên. Miễn cho chịu đại bá đánh đập ta mà lúc này đám khách quý trở lại sân bên trong, từng cái ăn đến bụng viên viên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. đợi đến trở lại sân bên trong, bọn hắn mới nhớ tới ở nhà một mình ngộ phạm, kết quả đây xem xét bếp lò là lạnh, với lại trong nồi cũng không có cái gì đồ ăn. không phải, ngộ phạm, hắn đến cùng có hay không lục đại hữu thoải mái cực kỳ, nhưng lúc này cũng không có quên đi hắn muốn bàn giao lục gia sự tình. Tiểu tử ngươi ngày mai không nên quên, đừng nghĩ đến chạy đi thành thành thật thật đi với ta tiết mục tổ bên kia tìm lớp học nhìn xem, tương lai có thể hay không kiếm ra người mô hình cậu dạng đến. Đây nếu là về sau có thể lăn lộn thành đại minh tình, vậy tương lai cũng không cần mẹ ngươi lo nghĩ nói đến đây, Lục Đại Hữu cũng có một chút thương cảm, dù sao Lục Giá mẹ hắn vừa sinh hạ Lục Giá liền không có. Đây liền Lục Giá mặt đều không có nhìn thấy đâu, Lục Giá tiểu tử này cũng đáng thương. Lục Giá là thật không muốn làm những này. Có ăn cơm. Mấy cái khách quý lúc này mới tâm lý có chút cho dạng, chính bọn hắn đi thôn dân trong nhà ăn trực có uống, ăn xong ăn đi liên đem Ngô Phạm một người bỏ ở nhà, sát thực có chút không quá phù hợp. mấy cái khách quý thương lượng phúc chốc, liền từ hai vị nam khách quý đi hỏi một chút Ngô Phạm đến cùng có hay không ăn cơm. nếu như chưa ăn cơm nói, vậy bọn hắn thì giúp một tay làm ăn chút gì. A Hoa Pháp sư cùng Thái Khôn Khôn đi vào Ngô Phạm cửa phòng trước gõ cửa một cái, phạm phạm, ngươi ở bên trong à? ngươi ăn cơm chưa? không có ăn cơm nói có cần hay không chúng ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Ngô Phạm lúc này tâm lý biệt khuất muốn chết, hắn trong phòng đã nhanh nửa giờ, kết quả tiết mục tổ người liền cùng chết một dạng, căn bản liền không có đến gọi hắn ăn cơm, càng không có cho hắn tặng đồ ăn. Nô Phạm Tâm Lý gọi là một cái nổi nóng cùng bị khuất, tốt xấu hắn cũng là ngay sau đó Nam Tài Tử đỉnh lưu một trong, liền như vậy không có bài diện. Tiết Mục Tổ có còn muốn hay không hắn phối hợp quay chủ? Kết quả lúc này ngoài cửa phòng truyền đến Hoa Pháp sư cùng Thái Khôn khôn âm thanh, Nô Phạm Tâm Lý tả hỏa liền dậy, các người đi bên ngoài ăn ngon uống sướng, đợi đến đã ăn xong lại đến giả mù xa mưa hỏi mình có hay không đến qua? Có ý tứ gì? Muốn ở trước mặt mình quay quang, các ngươi ăn có bao nhiêu no bụng? ăn có bao nhiêu thơn không? Nô Phạm Tâm Lý nổi nóng, giống lên một câu, không cần các ngươi quản cửa ra và hoa pháp sư cùng thái khôn khôn bị thanh em này cũng là giật này mình không nghĩ tới ngô phạm phản ứng đã vậy còn có lại không phải ai chọc hắn đợi đến kịp phản ứng sau đó hai người trong lòng cũng nổi nóng bọn hắn tự nhận là đã là cho ngô phạm đầy đủ tôn trọng cùng mặt mũi kết quả ngô phạm đó là đối với bọn hắn như vậy tất cả mọi người là đỉnh lưu nam tài tử dựa vào cái gì chúng ta liền phải dỗ dành ngươi ngươi cho chúng ta nhân mặt chúng ta còn được đi cười ha hả cùng ngươi cười bội a nào có loại chuyện này hoa pháp sư cùng thái khôn khôn lết nhau đã hắn không lĩnh tình Vậy bọn hắn cũng cũng đừng bằng hắn, nhường hắn mình bị đói đi thôi. Thế là hai người cũng không có xen vào nữa Ngô Phàm, trở lại đám khách quý bên kia. Lưu Thiên Tiên ẩn ẩn trở thành mấy người giữa linh đội, tại đám khách quý bên trong cũng lời nói có trọng lượng, lúc này thấy đến hai người trở về liền hỏi một câu, làm sao lại các người hai cái trở về? Ngô Phàm hắn nói thế nào? Đến qua không có. Hoa pháp sư tâm lý nổi nóng, cũng không có che giấu thay Ngô Phàm nói tốt ý tứ, đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói, ta cùng Côn Côn đi gọi hắn ăn cơm, kết quả hắn lại giống lên chúng ta một câu, chúng ta cũng liền trở lại, người nhác còn hắn phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy một màn này thời điểm nhịn không được đều kinh ngạc khá lắm tiết mục này còn chưa bắt đầu một ngày đâu kết quả đám khách quý giữa ở giữa hồng. khác không nói Nô Phạm lần này sát thực có chút quá mức hai vị nam khách quý cũng không có đắc tội bọn hắn à làm sao lại giống lên hoa hoa cùng khôn khôn hai người đây sát thực nam đám khách quý hảo tâm đến hỏi hắn ăn hay chưa còn muốn cùng hắn cùng một chỗ làm ăn đâu kết quả hắn liền không phân tốt xấu giống lên hắn một câu đây tính cái có ý tứ gì Ngô Phạm trước kia cũng không biết hắn tính tình như vậy lại à làm sao cảm giác lần này tính tình khoa trương như vậy liền cùng túi thuốc nổ một dạng ngươi cho rằng đám minh tinh bình thường cho chúng ta nhìn thấy đó là bọn hắn chân thật gương mà ta vậy cũng là bọn hắn người thiết lập đều là bọn hắn ngụy trang đi ra ai bảo các ngươi nói như vậy phàm phàm phàm phàm cũng rất ủy khuất có được hay không đều do cái kia dân quê lớn như vậy tục không có lễ phép đúng thế nếu không phải hắn nói chúng ta phàm phàm cũng sẽ không nói bụng rõ ràng phàm phàm hỏi vấn đề cũng rất bình thường à kết quả cái nào dân quê liền cùng ăn túi thuốc nổ một dạng một điểm liền nổ một cái dân quê tính tình như vậy đại hắn cho là hắn là ai vậy sáu còn không có gặp qua người nào đi trong nhà người khác ăn trực thời điểm vẫn là một bộ cao cao tại thượng ngự khí đâu kết quả hôm nay ta liền thấy lầu bên trên ngươi âm dương quái khí cái gì nhà chúng ta phàm phàm lúc nào cao cao tại thượng ta cũng không có chỉ mặt gọi tên a làm sao các ngươi liền tự động thay vào nhà các ngươi phàm phàm chẳng lẽ các ngươi cũng biết các ngươi phàm phàm thái độ không tốt chương 29, mươi chín trồng chọn chương 29, mươi chín trồng chọn phòng trực tiếp khán giả ồn ào thành một đoạn. đối với ngô phàm có chút người xem cũng không ưa tốn cùng nhị mũ bắt bạn ngồi chém gió tự kỷ giống như đi đến người bình thường bên trong ăn trực liền cùng là cho người bình thường bao lớn binh hạnh một đoạn. cái quỷ gì a Khán giả phần lớn cũng là người bình thường, đối với lục giã tình huống, bọn hắn tự nhiên có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào, cho nên tại đối mặt mô Phạm loại chuyện này cùng thái độ, bọn hắn cũng rất phản cảm. Cũng chính là trong nước giới giải trí tập tục không được, lại thêm đám fan hâm mộ quá liều cầu, mới đem rõ ràng với tư cách ngành dịch vụ đám minh tinh quen thành dáng vẻ đó, vương lấy quá cao. Liễu Thiên tiên nghe được, Hoa Pháp sư còn có thái khôn khôn hai người nói lập tức cũng là nhịn không được tâm lý có chút cả lời, vậy liền không cần quản hắn. Nếu không phải trở ngại trường hợp nguyên nhân, nàng cũng nhịn không được muốn trợn mắt trừ một cái. Không được không được, không thể tức giận bảo trì hình tượng, tiên nữ tiên khí không thể ném. thế là mấy cái khách quý cũng không có quản tại trong phòng sát chết nô phàm. liên dạng này đem hắn ném ở một bên không quản hắn, dù sao cũng là chính hắn muốn tại trong phòng nằm, chính hắn không ra. chẳng lẽ với tư cách đám khách quý còn có thể đi cửa ra vào quỷ đem hắn mời đi ra nhà? nô phàm nằm tại trong phòng, cảm giác mình phảng phất bị thế giới vứt bỏ, bị khuất ghê gớm. hắn rõ ràng chỉ muốn ăn thật ngon cái cơm, làm sao lại khó như vậy? còn có cái kia đáng chết dân quê, đều là hắn hại. mình với tư cách minh tinh đi hắn trong nhà ăn cơm là hắn bao lớn minh hạnh, kết quả hắn chẳng những không có cảm kích mình ngược lại lại đem mình đuổi ra ngoài, Nô Phạm Tâm Lý gọi là một cái bị khuất. cái này đáng chết ra hỏa không muốn rơi vào trong tay hắn. Hắn hiện tại thay đổi chủ ý, hắn sẽ không lại đi ngăn cản phan đối với Lục dã vắng bạo, hắn muốn để cái kia dân quên đến thử bị vong bạo tư vị là thế nào, dạng này mới có thể phát tiết một chút hắn trong lòng hỏa khí. Liên dạng này, Nô Phạm ngay tại trong phòng nằm một cái buổi chiều, cho dù là đói bụng đến kịch liệt, cũng không có người đến gọi hắn, càng nằm càng là tức giận, càng nằm càng là bị quất, hắn vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng, a a a!" đang tại vội vàng quen thuộc bếp đất mấy cái khách quý nghe được nơi này lập tĩnh lập tức liếc nhau một cái sau đó lại cúi đầu tiếp tục bận rộn mình sự tình đi không còn hắn quản hắn làm sao nổi đến đây đây nếu nếu là quản hắn đây chẳng phải là về sau phải chịu trách nhiệm hắn tiểu hài tử tinh khí về sau đây nếu là hắn có chuyện gì sẽ không vẫn là muốn để bọn hắn đến hôm a cái kia còn không bằng để cho chính hắn thích ứng không thích ứng được liền bỏ thi đấu nha lại không người bước hắn đến tham gia cái tiết mục này lại nói đài truyền hình trung ương hợp tác tổng nghệ tiết mục nếu như ngươi chịu không đến kia đã sớm không tới Ngươi không đến càng tốt hơn đổi một cái tốt ở chung người. Nói không chừng người ta thật đúng là hy vọng tiết mục tổ mấy cái khách quý có người chủ động lui ra ngoài đâu. Nhìn chằm chằm cái tiết mục này danh ngạch người đây chính là nhiều lắm. Lục Dã nhưng không biết mình đã bị một cái không hiểu thấu người theo dõi. Hắn lúc này đang ở trong sân thí nghiệm lấy một cái thứ gì. Với tư cách dân quê làm sao có thể sẽ không trồng rau đây? Thế là Lục Dã đẩy cõi lòng đang mong đợi tại hệ thống thương thành bên trong dùng 300 trăm vạn khiếp sợ điểm đổi một chút phổ biến trái cây rau quả hạt giống. Tại hệ thống thương thành giới thiệu bên trong, những này rau quả trái cây rau quả hạt giống vậy nhưng mỗi một cái đều là tinh phẩm về phần làm sao cái tinh phẩm pháp hệ thống không có giới thiệu chỉ nói tinh phẩm hai chữ nhưng lục giã tin tưởng 300 trăm vạn khiếp sợ điểm tuyệt đối xài đang giá đến sẽ không lỗ tuyệt đối đáng giá thế là ngay tại trạm bạn tối thời điểm lục giá cầm lấy cái cuốc trong sân góc tường khai khẩn một mảnh không lớn cũng liền 3 phần đất khoảng lúc đầu những địa phương này chính là có thể trồng rau bị lục giá hoang phế mà thôi hiện tại lục giá một lần nữa động động tay đem cỏ dại cái gì cho diệt trừ vậy liền có thể chính thức trồng trọt thức ăn vườn rau bên trong giá đỡ cái gì cũng là có đến lúc đó có cái gì dưa cái gì đầu a loại hình trực tiếp thuận theo giá đỡ đi lên trèo là được rồi cuối cùng làm xong lục gia xoa xoa cái chán mồ hôi hài lòng nhìn sân bên trong ba phần đất nông thôn không đáng tiền người yêu vòng bao lớn liền vòng bao lớn chỉ cần người trong thôn không nói vậy ngươi tùy tiện vòng đều được từng nhà đều như vậy đương nhiên những này là không bị thừa nhận đến nhà nhưng là cũng không có người truy cứu chính là lục gia cảm giác thân thể ấm áp dễ chịu phảng phất có được dùng không hết hình mặc dù chảy mồ hôi nhưng thân thể thoải mái rất vậy khẳng định là buổi trưa kia hai bữa cơm có hiệu quả linh thực thật không hổ là linh thực nhưng có linh thực còn không được còn phải có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn còn có rau quả không phải chẳng phải là lãng phí hắn tay nghề nuôi trồng phương diện tạm thời còn không được lục giá không muốn nuôi lười nhác xử lý ra xúc phân và nước tiểu cái gì nhưng là chồng chọn phương diện lục Giá cảm nhận được quá đi cảm giác tràn đầy thể lực lục giá lòng tràn đầy chờ mong liền ngay cả hắn một cái tuổi trẻ tiểu tử ăn cái này đều cảm giác tinh lực tràn đầy kia đại bá chẳng phải là càng là thoải mái hắn có thể quá hiếu thuận vì đại bá cả đời hạnh phúc vậy mà còn cố ý mời đại bá này như vậy một trận mà lúc này hồng diệp thôn đầu thôn lão thôn thư ký lục đại hưu trong nhà cảm giác toàn thân nóng muốn chết toàn thân có phát tiết không hết lưu kình, hắn gấp đến độ trong nhà xoay quanh. Không phải. Làm sao cảm giác hôm nay như vậy không thích hợp đây? Là có người hay không muốn hại ta? Lục Đại Hưu cuối cùng thật sự là ngồi không yên, đứng không vững, trực tiếp cầm cái cuốc đi trong đất bắt đầu làm việc, càng làm càng tinh thần. Cứ việc ra rất nhiều mồ hôi, nhưng trong lòng kia cổ hỏa khí vẫn không có tiêu xuống tới, con mắt đều nhanh đỏ lên. Không phải. Hắn một cái hơn 50 tuổi người, làm sao còn có như vậy đại hỏa khí? Đây rất không thích hợp a. Lục Đại Hưu tỉ mỉ hồi tưởng mình hôm nay đến cùng làm gì. Làm sao cảm giác như vậy kỳ quái, liền cùng chúng thú dự một dạng, lục đại hữu hoài nghi mình ăn cái gì không sạch sẽ đổ vật. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên trong đầu linh quang trật lóe, nhớ tới buổi trưa lục gia kia tiện hề hề bộ dáng. Hỏng, lục gia kia hôn tiểu tử không phải là cho ta xuống cho súc sinh ăn xuân dược đi. Lục gia lúc này cảm giác phía sau mắt lạnh, giống như có điều dân muốn hại ta. Đám khách quý trong sân vội vàng, đối với như thế nào tại bếp lò bên trong bốc cháy đã có tương đương kinh nghiệm, tối thiểu sẽ không lung tung nhét rất nhiều tỏi lửa tiến vào ngươi nhét nhiều như vậy của lửa liền cung nhỏ như vậy một cái động nhét vào lớn như vậy đổ vật cái kia có thể chịu được sao vậy khẳng định đến từ từ sẽ đến nhà. trước tiên đem lửa cháy lên đến sẽ chậm chậm tăng lớn dạng này mới có thể thích đứng được cuối cùng nước mới có thể ướt lên lưu thiên tiên xoa xoa trên mũi đen xám nhịn không được lộ ra một giọng nói ngọt ngào đủ cười cuối cùng đem lửa cháy lên đến cái khác nữ khách quý nhìn lưu thiên tiên lộ ra sùng bài ánh mắt quả nhiên còn phải là thiên tiên tỷ hoa hoa thiên tiến tỷ ngươi quá động lưu thiên tiên tại thời khắc này tâm lý lòng háo trắng đạt được cực lớn thỏa mãn Liên cùng nàng từng tại tổng nghệ tiết mục thảo luận một dạng nàng thích sĩ diện sao người khác làm không được sự tỉnh nàng nhất định phải làm đến không phải chẳng phải là thật mất mặt Tốt, có thể nấu cơm đêm nay chúng ta khẳng định có thể làm một bữa tiệc lớn lưu thiên tiên vô vô tay chuẩn bị đi phòng bếp bên trong tủ lạnh cầm chút nguyên liệu nấu ăn đi ra làm nhưng ngay lúc này sát vách sân chuyển đến mê người mùi thơm lập tức tất cả khách quý sắc mặt một đắng xong hiện tại người thấy cái mùi này đang ăn chính bọn hắn làm đồ vật cái kia còn có thể hạ miệng sao đơn giản đó là cùng heo ăn một dạng chương ba phi điệu tập tuyên bố chương ba Phi điệu tập tuyên bố tất cả khách quý đều là một mặt cứng chắc, lúc đầu bọn hắn còn có thể ăn được đi, nếu như bọn hắn chưa từng đến qua lục giã làm cơm nói. Lúc đầu bọn hắn có thể nhịn chịu hắc ám, nếu như bọn hắn chưa từng nhìn thấy ánh sáng nói. Nhưng là bọn hắn nghe sát vách chuyển đến mùi cơm chín vị, suy nghĩ lại một chút mình đợi chút nữa sắp làm heo ăn, cũng chỉ cảm giác một trận khẽ nhạt vô vị. Nếu không hủy gì ta, cái thế giới này. Bạch Lộ con mắt quay tít một vòng, toát ra một ý kiến, đối với Lưu Thiên Tiên nói ra, "Thiên, thiên nếu không chúng ta tiếp tục đi qua ăn Anjuka." Lưu Thiên tiên đẹp mắt với mày, tiên nữ nhíu mày gì mà giờ, trực tiếp tự tuyệt không được buổi trưa đã ăn cơm xong lại đi phiền phức người ta người ta có thể sẽ để ý nguyên bản ở bên cạnh nghe được muốn đi ăn trực nhãn tình sáng lên bàn địch còn có na chắt lập tức thất vọng cúi đầu na chắt cầm lấy than củi trên mặt đất vẽ tranh nàng cũng muốn đi ăn cơm à các nàng tự mình làm cơm nói thật các nàng cũng không dám ăn thật sợ hai ăn xảy ra vấn đề gì đến với lại thật khó mà nuốt xuống nam đám khách bí liền càng thêm không cần nói bọn hắn rất rõ ràng mình trụ nghệ có thể làm ra ra dáng đồ ăn đến cũng không tệ rồi càng thêm không nên cùng sắt so sánh cái kia chính là một trời một vực nói đều rơi lệ bất quá bản địch cái này thông minh cái đầu nhỏ dưa lập tức liền nghĩ tới một cái khác ý kiến hay nếu không chúng ta đi những thôn dân khác trong nhà an trực à trước đừng đi lục ra ra nàng vừa rồi đưa ra đề nghị này thời điểm lập tức liền được bên cạnh na chắt kích động gật đầu còn có bạch lộ đưa tới khen ngợi ánh mắt đây cái đầu nhỏ dưa thật thông minh mà lưu thiên tiên lại là nhịn không được biểu mày nếu như lại đi thôn dân trong nhà ăn cần nói nàng cũng không biết có thích hợp hay không dù sao luôn là phiền phức người khác do dự một chút lưu thiên tiên tay nâng lấy chân bóng cái cằm không được chúng ta nhất định phải học được tự mình làm cơm Lưu Thiên Tiên cuối cùng vẫn là cự tuyệt đề nghị này, dù sao các nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt 3 tháng lâu, nếu như không biết tự mình làm cơm nói, kia quá không thuận tiện. Cũng không thể thật là từng ngày từng ngày đều đi thôn dân trong nhà ăn cơm đi. Mấy cái khách quý lập tức thất vọng đến cực điểm, nhưng cũng không có phản bác. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận đề nghị này, thế là một đám người vây quanh ở bếp lò bên cạnh nhóm lửa nấu cơm, không nói làm được có bao nhiêu ăn ngon, nhưng có thể nhét đẩy cái bao tử là được rồi. Mà bọn hắn nghe sát vách truyền đến hương thơm bị, lặng lẽ nuốt nước miếng, tâm lý cuồng hô lục dã đơn giản quá xấu rồi. Lục giã nhưng không biết sát vách có người đang mắng hắn, hắn hiện tại ăn cơm liền chuẩn bị quay về nằm trên giường đi. Ngày mai còn có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh, đại bá muốn đem hắn mang đến tiết mục tổ thấy đạo diễn, còn muốn đem hắn giới thiệu cho mình tình đám khách quý nhà thức. Đây nếu là ngày mai thật đi, kia chẳng phải lộ tẩy sao? Bất quá tại sắp sửa trước đó, Lục giã mở ra trong nhà máy tính, ở nước ngoài người tài khoản phía trên ban bố một bài thơ, trung văn bản cùng tiếng anh bản đều có. Đây là phi điệu tập bên trong một bài đặc biệt chứa danh thơ. thế rồi lấy ra xuất ta, muốn ta báo chi lấy ca. Một câu nói kia ở kiếp trước họa khắp cả internet. Có thể nói có người không biết phi điều tập, nhưng tuyệt đối nghe nói qua câu nói này, dù là bọn hắn cũng không biết câu nói này xuất từ phi điều tập, nhưng cũng cảm thấy câu nói này đẹp. Lục giá trịnh trọng việc đem bài thơ này đặt ở hắn người truyền thông xã hội tài khoản phía trên, cũng lựa chọn lấy đây một bài thơ với tư cách hắn thứ nhất điều khoản chữ tác phẩm. Sau đó liền đi đi ngủ. Mà Lục Dã nhưng lại không biết hắn đây một bài thơ lại cho Tây phương internet tạo thành bao lớn văn động, nhất là Lục giá tuyên bố cái này phiên bản là bên trong làm anh cái phiên bản. Trong đó trung văn phiên bản càng thêm dù mị những cái kia đọc hiểu trung văn phiên bản người ngoại quốc khi thấy đầy thơ ca thời điểm không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì tại không người nào biết nơi nhỏ lánh nước ngoài một cái tuổi trẻ người da trắng đang tại trên mạng không có việc gì tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú video hắn gọi dọn hắn bình thường liền đứa thích tại mệ tạ Twitter phía trên tìm chút mình cảm thấy hứng thú đồ vật thích nhất đi đào móc những cái kia người khác không có phát hiện bảo tàng mỗi tìm tới một cái liền sẽ như nhặt được chân bảo đồng dạng mừng rỡ mà hắn đồng dạng cũng là một cái danh khí không lớn lọt có ba và fan mặc dù không nhiều nhưng mỗi một cái đều là dính tính rất cao chất lượng cao sơ fan quần thể thu nhập đều tại bình quân tuyến trở lên. Mỗi một lần hắn tìm được bảo tàng tác phẩm sau đó, cuối cùng sẽ trịnh trọng việc phát video đề cử. Cho nên những ngày fan mỗi ngày đều sẽ chú ý hắn, xem hắn lại khám phá cái dạng gì bảo tàng tác phẩm để cho bọn họ tới đánh giá. Luôn là để fan có loại làm quốc vương cảm giác. Bọn hắn là quốc vương, dưới tay quản lý đại thần đang tại vì bọn họ tìm kiếm phù hợp tinh thần lương thực, thao tổn tâm cơ tới lấy lòng bọn hắn, mà bọn hắn chỉ cần mỗi ngày cố định đọc qua một lần điểm cái lai like lưu cái nói, phảng phất như là quốc vương tại nhắn lại xử lý mình quốc gia đại sự. Dọn cũng là dựa vào cái này kiếm lấy một chút tù lao duy trì lấy mình tiểu khang sinh hoạt nhất là hắn tiếp quảng cáo đồng dạng cũng là kiếm lời không ít dù sao hắn phan sinh động độ cao khối lượng cũng viễn siêu cấp độ có công ty quảng cáo để ý cũng là chuyện đương nhiên mà liên tại đêm nay hắn chẳng có mục đích xem lấy đủ loại nội dung thời điểm hắn có chút sầu mi khổ kiểm làm sao cảm giác gần đây trang ép chất lượng tốt giống kém không ít đến đều là một chút mỹ nữ người mẫu loại hình những này thấp khối lượng trong video cho hắn cũng không muốn đặt ở mình tài khoản phía dưới cái này sẽ chỉ làm lẫn lộn cái kia ba hơn bạn chất lượng cao phan phải biết hắn đó là dựa vào đây ba vạn chất lượng cao fan mới có thể bảo trì bây giờ thể diện sinh hoạt bởi vì hắn bình thường ưa thích soát những cái kia nhiệt độ rất ít so sánh ít lưu ý video cho nên bình đài đồng dạng đều sẽ đề cử cho hắn những video này hắn chẳng có mục đích xoát lấy đột nhiên hắn soát đến một cái văn án tác phẩm ấn mở ảnh chân dung xem xét vẫn là một người mới đây cũng không biết cái tên này là có ý gì giống như tiếng anh bên trong cũng không có cái từ ngữ này à dòn chỉ là thói quen ấn mở ảnh chân dung xem xét tư liệu biểu hắn mục đích vẫn là nhìn xem người này đến cùng là dạng gì một cái lọt chờ đến giải xong những này hắn mới đi coi như phẩm nội dung hai bài thơ ca nói đúng ra là một bài một cái là tiếng anh phiên bản một cái là trung văn phiên bản hắn là nhìn hiểu trung văn thế là coi hắn thấy được kia đầu rất ngắn thơ ca thời điểm trực tiếp liền ngây mẩn cả người thế rồi lấy ra sức ta muốn ta báo chi lấy ca chỉ có nhìn hiểu trung văn người mới có thể đủ minh bạch câu nói này có bao nhiêu đồng dọn tự lẩm bẩm đẹp quá đẹp đây chẳng lẽ là một cái hoa hạ người tác phẩm không hắn nhìn một chút cái này lò dở tài khoản danh tự l -E, hoa hạ người hắn lúc trước cũng không hề để ý tài khoản danh tự Hắn chỉ là nhìn lướt qua trang chủ cùng hắn tác phẩm. Bây giờ thấy cái này lọ lại là một cái hoa hạ người, hắn cảm giác giật mình. Một cái hoa hạ người lại có thể viết ra như vậy dù mỹ thơ ca. Với lại trong đó còn có tiếng anh bản, tiếng anh phiên bản mặc dù cũng không giống như trung văn phiên bản như vậy có đông phương mỹ cảm, nhưng lại là càng thêm phù hợp người phương tây thẩm mỹ. Nhường hắn cũng say mê trong đó. Cả hai hương vị cảm giác không giống nhau lắm. Không được, ta nhất định phải đem cái này bảo tàng lọ chia sẻ cho ta đám fan hâm mộ. Do đột nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng mở ra sáng tác giả hậu trường bắt đầu thao tác. Hắn nhất định phải mau chóng đem cái này lọ giờ chia sẻ cho hắn đám fan hâm mộ, hắn tin tưởng cái này lọ giờ hắn đám fan hâm mộ nhất định sẽ ưa thích, bởi vì hắn fan cũng không giống như là những cái kia dung tục người mở dạng, chỉ thích những cái kia lộ ngực lộ chân thấp kém video, hắn fan đều là có nhất định phẩm vị chất lượng cao người sử dụng. Chương 31, bảo tàng lọ giờ chương 31, bảo tàng lọ giờ dọn dùng ngắn ngủi 15 phút đồng hồ thời gian liền chế tác tốt một đầu video, từ bản thân hắn ra kính, kích động hướng về hắn fan giới thiệu cái này bảo tàng lọ giờ, khi bở rồ Ta đến giới thiệu cho các ngươi một cái tuyệt đối tuyệt đối bảo tàng lọ giờ. Giọn tránh ra thân thể, lộ ra trên màn ảnh máy vi tính một cái nội dung ít đến thương cảm lò giờ hậu trường trang chủ, phía trên chỉ có trơ trọi một cái tác phẩm, để người nhìn cũng nhịn không được muốn cười. Bất quá dọn lại là sắc mặt rất là trịnh trọng, hướng phía ống kính lộ ra nghiêm túc biểu tình, ta biết các ngươi khả năng không tin, nhưng mời các ngươi kiên nhẫn một cái nhìn xong hắn tác phẩm. Ống kính theo rút ngắn, kia bài thơ ca cũng theo chiếu vào ống kính tầm mắt. Thế giới lấy ra sức ta, muốn ta báo chi lấy ca. Cứ việc dọn không phải lần thứ nhất nhìn thấy bài thơ này ca, nhưng lúc này nhưng là thấy đến vẫn là không nhịn được sợ hãi tháng phục, nhìn một cái đây bao nhiêu đẹp thơ ca. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Đây chính là ta hôm nay cho các ngươi đề cử bảo tàng tác phẩm cùng bảo tàng đó giờ, khi vọng mọi người đưa thích. Dọn cũng không có như cùng đi thường đồng dạng thao thao bất tuyệt đề cử, bởi vì hắn lúc này cũng có chút tự lời, cũng cảm đắc mình không có cách nào đi đánh giá như vậy một bài thơ ca. Hắn có lẽ phải đợi đám fan hâm mộ mình đi phát hiện trong đó đẹp. Giòn lần nữa nhìn thoáng qua mình video sau đó, phát hiện không có cái gì chỗ sơ xuất, liền đem video ban bố ra ngoài, tin tưởng hôm nay hắn đám fan hâm mộ cũng đã sốt ruột chờ. dòn đoán một điểm đều không có sai, hắn đám fan hâm mộ xác thực sốt ruột chờ. Thường ngày dọn lúc này đã đem video phát ra tới, làm sao hôm nay tận đến giờ phút này đều không có tuyên bố tác phẩm mới. Ngay tại đám fan hâm mộ rảnh rỗi liền ôn lại soát quét một cái dọn trang chủ thì, dọn rốt cục đổi mới. Mà đây đồng thời video trang chủ danh tự cũng rất kỳ quái. phi điều tập. Đây là một cái tên là gì? Chẳng lẽ là một bộ tác phẩm văn học danh tự sao? Chẳng lẽ hôm nay dọn đề cử là như thế này một bộ tác phẩm văn học sao? Đám fan hâm mộ mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có ngoài ý mớn. Dù sao dọn cuối cùng sẽ đề cử một chút cực cao khối lượng tác phẩm, cứ việc rất ít lưu ý, nhưng nhìn luôn là có thể làm cho người nhớ mãi không quên, dư vị thật lâu. Đám fan hâm mộ nhau nhau điểm tiến vào đầu này video, vừa tiến vào liền thấy được dọn tại ống kính trước mặt sắc mặt kích động, khoa tay múa chân, phản phất muốn biểu đạt mình tâm tình kích động. Đám fan hâm mộ rất kinh ngạc, dọn tại ống kính trước mặt luôn là biểu hiện được tương đương ưu nhã, chưa từng có thất thố như vậy thời điểm, làm sao hôm nay như thế kỷ quái lại thất thố đây? Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn đề cử tác phẩm cần như vậy cao cảm xúc phụ lên sao? Giòn nghề nghiệp tố dưỡng thật sự là càng ngày càng cao nữa nha. Đối với thái độ làm việc càng ngày càng nghiêm túc. Đám fan hâm mộ đầu tiên đối với giòn thái độ làm việc biểu thị ra khẳng định, sau đó mới nhìn lên tiếp xuống video. Liên gặp được giòn thần thần bí bí mà vô cùng kích động đối bọn hắn nói đến. Đám vinh đệ, ta đến giới thiệu cho các ngươi một cái tuyệt đối tuyệt đối bảo tàng ló giờ Câu nói này treo lên đám fan hâm mộ khẩu vị. Đây là giòn lần đầu tiên liên tục dùng mấy cái khẳng định từ giới thiệu tác phẩm đâu. Trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Khán giả lúc này rất ngạc nhiên, giòn rốt cuộc muốn cho bọn hắn giới thiệu một vị cái dạng gì ló giờ xem ra đến bây giờ bọn hắn còn không có nhìn thấy vị này blogger cũng không rõ ràng dọn vì cái gì kích động như vậy chờ bọn hắn tiếp tục xem tiếp do lại là kích động khoa tay múa chân nói thật nhiều hưng phân nói sau đó mới tiến vào chính để tránh ra thân vị lộ ra phía sau màn ảnh máy vi tính khán giả lúc này đều ngốc không phải trên màn ảnh máy vi tính chỉ có một cái cá nhân trang chủ mà trang chủ phía trên ảnh chân dung càng là ban đầu ảnh chân dung, tác phẩm chỉ có trơ trọi một cái đây xác định là một vị bảo tàng blogger làm sao tinh giản giống như vừa mới lên tuyến mới hảo với lại cái số này chủ còn lười nhắc quản lý bộ dáng Đáng van hâm mộ lúc này từng cái đều trận tròn mắt, không phải, giòn sẽ không sai lầm à? đây xác định là một vị bảo tàng lọ giờ sao? ta biết các ngươi khả năng không tin, nhưng mời các ngươi kiên nhẫn một cái nhìn xong hắn tác phẩm. giòn cũng tựa hồ là dự liệu được bọn hắn muốn nói nói hoặc là tâm lý ý nghĩ, hả tại video bên trong thần thần bí bí nói một câu như vậy. ống kính cũng theo rút ngắn kia bài thơ ca, cũng theo chiếu bảo ống kính tầm mắt. thế rồi lấy ra sức ta, muốn ta báo chi lấy ca? một chút người xem vừa rồi nhìn thấy bài thơ này thời điểm sướng suốt một chút, một loại không gì sánh kịp cảm giác đột nhiên đánh lên bọn hắn tâm lúc này bọn hắn đã tới không kịp lại đi nghe dọn sau đó nói cái gì? bọn hắn đang từ từ phẩm vị câu nói này, không thể không nói, bài thơ này ca mặc dù tinh ngắn nhưng đúng là phi thường tốt. Mỗi người nhìn xong câu nói này đều có riêng phần mình cảm ngộ. Đối với nhân sinh, đối với trong đời đối mặt khổ nạn, câu thơ này ca đúng là đáng giá bọn hắn dư vị rất lâu. Bài thơ này ca đến cùng là viết đối với sinh tồn khổ nạn, hay là tại yêu cầu mọi người đối mặt khổ nạn giờ cần lấy lạc quan thái độ đối mặt. Mỗi người đều có khác biệt lý giải, chân chính tốt tác phẩm đó là để người dạng này thảo luận mà không phải đem tất cả người tư tưởng đều không ổn định ở một cái bấy hạn phạm vi bên trong. Kia không gọi một cái tốt tác phẩm, kia gọi là cứng nhắc. Văn học hẳn là tự do, mỗi người đều có thể có riêng phần mình lĩnh nộ cùng dư vị. Điểm này cho dù là văn học sáng tác giả bản thân đều không nên can thiệp những người khác. Khán giả rất lâu mới phản ứng được, đợi đến kịp phản ứng sau đó. Bọn hắn thật sâu thở ra một hơi, sau đó không chút do dự chú ý đây một cái bảo tàng lo giờ bọn hắn vô cùng xác định đây chính là một vị bảo tàng giờ Mà tận đến giờ phút này, bọn hắn mới có rảnh đi chú ý cái này blogger trang chủ nội dung, LUE a, đằng sau ghi chú là hoa Hạ người sao? Một chút phan chú ý tới điểm này, lập tức hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đây lại còn là một cái hoa Hạ người. Đối với một cái hoa Hạ người có thể viết ra như thế có chiều sâu tác phẩm văn học, bọn hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Mọi người đều biết, hoa Hạ đó là một cái tràn đầy văn học mỹ cảm địa phương, rất nhiều văn hóa đáo vật đều là từ bọn hắn bên kia chuyển tới, bọn hắn càng là có rất nhiều cái triều đại. Mỗi cái triều đại đều có riêng phần mình đặc sắc văn hóa nội tình, còn có văn hóa vẻ đẹp mà bây giờ cái này chiều đại tại xuất hiện một cái có tài hoa người bọn hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn đương nhiên những cái kia mười phần hẹp hỏi kỳ thị chủng tộc quan niệm người ngoại trừ một số người đang nhìn xong đây một cái tác phẩm sau đó lại không chút do dự mở ra khen thưởng cho đây một cái tài khoản chủ nhân thưởng một chút tiền tài sau đó sau đó chú ý một cái nước phát đến một cái ba lần liên tục đem đầu này có thể xưng bảo tàng tác phẩm cho phát ra ngoài bọn hắn muốn đem đầu này có thể xưng bảo tàng tác phẩm phát ra ngoài để đầu này tác phẩm cho càng nhiều người nhìn về phần khen thưởng sự tình đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy một bộ tốt tác phẩm có tư cách lấy được vinh hạnh đặc biệt này bọn hắn cũng không tiện nhìn không chương 32, phi điệu tập gây nên tranh luận chương 32, phi điệu tập gây nên tranh luận mà liền tại trong nước dân mạng cũng không biết tình dưới lục giá đầu này tác phẩm đang tại nước ngoài lấy một cái khủng bố phi thường tốc độ truyền bá phản phất là vi rút đồng dạng trong vòng một đêm quét sạch tây phương hơn phân nửa internet trở thành mạng bên ngoài điểm nóng cùng ngày rất nhiều người khi nhìn đến đây một bài thơ ca thời điểm bị bài thơ này ca rung động rất nhiều người kỳ thực xem không hiểu trung văn bản câu này thơ ca bọn hắn xem hiểu là tiếng anh bản Cho dù là tiếng Anh bản cũng là đầy đủ kinh điển, đồng dạng càng thêm dễ dàng bị người phương Tây tiếp nhận, nếu không cũng không có kiếp trước phi điều tập đây một bộ kinh điển. Đương nhiên có thể xem hiểu trung văn bản còn có tiếng Anh bản đám dân mạng, càng thêm ưa thích trung văn bản phiên bản. Bởi vì trong đó có một cố vô pháp nói nói rung động, là tiếng Anh bản vô pháp biểu hiện ra ngoài. Mà đây một cái truyền bá tốc độ thậm chí còn lan ra đến trong nước. Liên khi Phi điều tập thứ nhất bộ đang tại mạng bên ngoài điền cùng truyền bá thời điểm, trong nước cũng có liên quan đăng lại xuất hiện, không biết là vị nào lò dở trước hết nhất đem bài hát này đăng lại trở lại trong nước. Nhưng không hề nghi ngờ Bài thơ này ca tại trong nước cũng có tương đương nhiệt độ. Lúc này trong nước một chút liếm cầu, một chút dương cầu, một chút quỳ lâu người liền bắt đầu hít hà. Ai nói Tây Phương là văn hóa hoa mà tới? Nhìn xem đây một bài thơ ca thật đẹp. Nói lên đến, hiện đại văn hóa Tây Phương bên kia cần phải so với chúng ta phát triển tốt hơn nhiều, cũng muốn sáng chói nhiều. Đó là có ít người còn sống ở trong ngậu, không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Sắp thực à, có ít người thật đúng là cho là mình vẫn là đã từng tiền triều thượng quốc đâu. Mở to mắt nhìn thế giới a, thừa nhận người khác cường đại có khó như vậy sao? bây giờ đây một bài thơ ca xuất hiện đó là mạnh mẽ nhất bằng chứng nhìn một cái trung văn bản phiên dịch tới thơ ca thật đẹp ta cũng không dám tưởng tượng bài thơ này ca nó tiếng anh phiên bản đến cỡ nào rung động nhân tâm thế giới lấy ra sức ta muốn ta báo chi lấy ca a thật đẹp a liền đây một bài thơ để trong nước những cái kia thi nhân dùng cả một đời cũng không biết ra được đến ta ngoại tạo các ngươi những ngày dương cầu lại tại nơi này tờ nước ngoài tốt như vậy vậy các ngươi ngược lại là ra ngoài a đúng thế nước ngoài tốt như vậy các ngươi ngược lại là ra ngoài đường nghỉ lại trong nước có được hay không dạng này lộ ra các ngươi rất trang oai, đã muốn lại muốn. đi nhanh lên, không ai lưu các ngươi tốt à? liền các ngươi mấy cái này liền quốc gia đều mắng người, còn muốn lấy ra ngoài nước ngoài phát ở đây. ra ngoài cũng chính là tam đẳng công dân phần. ta liền cười, một bài còn không biết là ai làm thơ ca, kết quả là bị người thổi thành dạng này. đây nếu là cuối cùng là chúng ta trong nước người sáng tác, vậy bọn hắn coi như lấy mặt. lâu bên trên, ngươi đừng gọi. trong nước người có thể làm ra ưu tú như vậy hiện đại thơ, ta trực tiếp đem mặt đưa lên để cho ngươi tát cái thật tốt ta. ngươi làm sao sẽ biết đây một ca khúc là trong nước người sáng tác? người chết ta tốt ta ta thật sự bội phục trong nước một số người một mực đều trầm mê tại quá khứ cường đại bên trong một điểm cũng không nguyện ý tiếp nhận người khác cường đại thừa nhận người khác so ngươi ưu tú rất khó sao Người cũng không biết người khác dùng bao nhiêu năm mới có bây giờ cái địa vị này thanh tỉnh một điểm a bây giờ thế giới bá chủ là tây phương không phải chúng ta huống hồ tây phương đây chính là hải đăng người ta vốn là không có biên giới phân chia tốt ta liền xem như chúng ta hát người đi qua kia không phải cũng là bị nhiệt liệt hoan nghênh sao bên kia vốn là không nên dùng quốc tịch đến chói buộc chỉ cần trong lòng có hải đăng vậy ta đó làm mỹ đến người ôi ôi ôi, lầu bên trên Mỹ đế người lại tại chó sủa, ngươi nghĩ như vậy qua bên kia, vậy ngươi ngược lại là đi à? Nhìn xem người ta muốn hay không ngươi liền xong việc. Ngươi đừng phép lối, ta đã tích lũy đủ qua bên kia tiền vé phi cơ, đợi đến ta đem trong nước tài sản xử lý, ta lập tức liền bay hướng Mỹ đế. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là trong nước Internet vẫn là rất náo nhiệt. Bởi vì đây một bài bị vi rút thức truyền bá thơ ca, toàn bộ trong nước Internet lập tức sôi trào, tất cả người đều tại bởi vì đây một bài thơ mà ở Mỹ lên. Thật mặt đỏ tới mang hay, đứng người xem thường những cái kia quỷ liếm người. Mà quỷ liếm người lại xem thường những này đứng nói chuyện người, đều là cho rằng đối phương có bệnh. Nhưng bất kể nói thế nào, đây một bài thơ ca đã tại trong nước hợp lên. Không biết là cái nào đại thông minh lò giờ đột nhiên tuyên bố đây một bài thơ xuất từ Tây Phương một bản phi thường chứ danh thơ ca tập hợp, phi điều tập. Thế là đây một bài thơ ca tại trong nước nhiệt độ cao hơn, các đại ma kết tinh hào như vậy vừa chuyển trở, ấy hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, người ta vẫn thật là là tin Đều coi là nước ngoài thật có như vậy một bộ phi thường kinh điển hiện đại thi tập phi điều tập vô số người cũng bắt đầu có chút đối với quyển này tên là phi điệu tập thi tập cảm thấy hứng thú đến cùng đây một bộ phi điệu tập ở nước ngoài thêm ra tên a đương nhiên với tư cách chỉ sáng tác một bài thơ ca lục giả, với tư cách phi điệu tập sáng tác người lục Giả cũng không biết chuyện này hắn cũng không biết mình rõ ràng vừa rồi tuyên bố phi điệu tập tập một kết quả lại tại một chút liếm cầu miệng bên trong biến thành mỹ đế bên kia phi thường chứ danh thi tập nếu là lục Giả biết nói chỉ sợ cũng phải nhịn không được cười ra tiếng nhưng là cùng lúc đó không chỉ có riêng chỉ có internet đây một loại âm thanh tại xuất hiện liên quan tới lục Giả vong bạo cũng tại oanh liệt liệt tiến hành toàn bộ internet đột nhiên phảng phất cũng bởi vì lục dã làm sự tình đối với hắn kêu đánh kêu giết liền phảng phất hắn cùng ngô nhị phảng lên xung đột là phạm thiên điệu một dạng trong vòng một đêm lục dã phảng phất liền biến thành tội ác tại trời người lục dã xứng cùng nhà ta ca ca đối đầu so sao nhà ta ca ca nguyện ý ăn hắn một bữa cơm lại đem nhà ta ca ca đuổi đi hắn tính cái thứ gì hắn vậy mà còn dám đuổi đi phàm phàm vong bạo hắn Liên đợi đến linh tỷ đem hắn thân phận tin tức cho người ta thịt đi ra chúng ta trực tiếp đem hắn việc xã giao toàn bộ trò vật lên đúng thế gia hỏa này đơn giản quá phận liền không có gặp qua như vậy quá phận người nhà ta ca ca lại không có đắc tội hắn kết quả hắn vậy mà đối với ta như vậy ra ca ca vong bảo hắn thì người hắn bắt hắn cho mở hộp nhanh linh tỷ đã tại mở hộp hắn chúng ta tại phan đàn bên trong chờ lấy trực tiếp tư liệu chờ tin tức vừa ra tới lập tức chia sẻ cho các ngươi hoa wow, thật âm mộ ngươi tại phàm phàm phan đàn bên trong a ta cũng muốn đi vào ai nha chỉ cần ngươi phan trị đủ rồi hoặc là nhiệm vụ làm đủ rồi khẳng định cũng là có thể đi vào lục là bị dạy đặc kiếp sợ điểm cho đánh thức ngày nay vừa tảng sáng hắn liền bị trong đầu đột nhiên vang lên khiếp sợ điểm đánh thức gọi là một cái lít nha lít nhít để lục giá đều mày miễu lại lên sau đó bừng tình có chút kinh ngạc nhìn hệ thống điên cuồng nhắc nhở không phải hệ thống hòng gió làm sao hắn cái gì cũng cũng làm khiếp sợ điểm liền ào ào đến lục giá từ trên giường ngồi dậy đến nghĩ tới điều gì mở ra máy tính quả nhiên tại trên internet vừa tìm liền thấy một câu kia hắn tuyên bố bên ngoài lưới thơ ca phát hỏa chẳng những là ở nước ngoài phát hỏa tại trong nước vậy mà cũng nổi giận với lại cái này hòa bạo tốc độ vượt xa khỏi hắn bình thường đoạn trước lục giá nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn đống nhiên lại có một cái thu hoạch được khiếp sợ điểm con đường, nguyên lai like không cần bại lộ thân phận cũng là có thể thu hoạch khiếp sợ điểm. trước đó kỳ liền có thể dùng đủ loại tác phẩm đến khiếp sợ người xem, sau đó đằng sau sẽ cùng hắn tình huống thật tạo thành tương phản. ta dựa vào, thật là khéo. dạng này liền có thể một cá hai ăn, đạt đến hoàn mỹ thu hoạch khiếp sợ điểm tình trạng. một việc có thể thu hoạch hai lần. bất quá đang muốn làm như thế, vậy hắn tại trong nước đám dân mạng cảm nhận bên trong hình tượng liền muốn đầy đủ tiêu cực. đến cuối cùng sự tình bộc lộ thời điểm, chuyện này mới có thể càng rung động, càng tương phản, tạo thành để người khiếp sợ điểm nhưng muốn đạt đến cái này mục đích, vậy hắn tại trong nước lộ ra ánh sáng độ liền muốn đầy đủ cao, mới có thể cho khán giả lưu lại cố hữu ấn tượng. Sau đó tại mỗi lần khán giả coi là đây chính là chân thật hắn thời điểm, lại một lần tương phản đảo ngược khiếp sợ. Mà bây giờ muốn đạt đến cái này mục đích con đường liền có một cái cái kia chính là sát vách luyến tổng. Lục Giã mò được xuống đi, xem ra hắn đến tại luyến tổng ống kính trước mặt đa đa biểu hiện một chút mình. Sau đó phải làm thế nào Lục Giã trong lòng hiểu rõ, hắn sớm rời giường bắt đầu nấu cơm, chuẩn bị cám dỗ sát bách mấy cái khách quý chương 33, nữ minh tinh chẳng lẽ không biết xấu hổ sao chương 33, nữ minh tinh chẳng lẽ không biết xấu hổ sao mà lại là sát vách mấy cái khách quý còn đang ngủ mộng bên trong, đột nhiên liền bị một cỗ nồng đậm mùi thơm làm tỉnh lại, lập tức nhịn không được liều mạng nón nhún tinh sào cái mũi, thơm quá a, thật đói à. Bởi vì điều kiện có hạn nguyên nhân, cho nên bốn cái nữ khách quý là ngủ chung ở cái trong phòng, lúc này mấy người đều bị hương mơ ngủ. Còn chưa có tỉnh ngủ bàn địch càng là nhịn không được chẹp chẹp miệng, còn lại nói đến mơ mơ màng màng chuyện hoang đường, thật đói á quá, ta thật muốn ăn cơm. Lưu Thiên Tiên có chút không nói bỏ qua một bên bàn địch tại trước ngực ngươi nói chuyện hoang đường liền nói chuyện hoang đường ngươi sở loạn làm gì ta lại không có bánh bao cho ngươi ăn vị như vậy đây giày vò bàn địch cũng tỉnh nàng nhịn không được run run cái mũi thương qua a là mũi vị gì a thiên thiến chúng ta làm sao ngủ một khối làm sao ngươi tới nhà ta tóc hai bù xù nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm tại bên cạnh nàng lưu thiên tiên một mặt mơ hồ lưu thiên tiên lúc này có chút cạn lời không phải à, chúng ta là đang quay tiết mục a ngươi sẽ không liền cái này để quên đi cũng may bàn địch rất nhanh liền kịp phản ứng nhìn một chút xung quanh cảm giác ồ một tiếng à chúng ta tựa như là đang quay tiết mục ta đem quên đi lưu thiên tiên kéo kéo kéo vào áo sửa sang một chút bị bên cạnh cái này đi ngủ không thành thật bản địch cho làm rối loạn tốt đều đứng lên đi sắt vách giống như đang nấu cơm chúng ta cũng phải lên nấu cơm Bản địch nghe được nấu cơm lập tức liền nghĩ tới ăn ngon tinh thần vô cùng phấn chấn lên cũng không có nghe rõ lưu thiên Tiên nói tràn đầy phấn khởi địa đạo tốt tốt vậy chúng ta đi sắt vách ăn trực à lưu thiên tiên từng thanh từng thanh nàng bắt lấy nhấn quay về ngồi trên giường bên dưới không thể thường xuyên đi qua ăn trực không phải người ta cũng sẽ cảm thấy phiền chúng ta hiện tại lại không có có thể cho hắn chỗ tốt gì bàn địch suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thế lập tức có chút thất vọng dù sao nàng là thật ưa thích lục dã trung nghệ bây giờ nhớ lại cũng nhịn không được có chút chảy nước miếng dùng quảng đông nói đến nói cái kia chính là thèm đến lưu này nước nha nghĩ đến hôm qua ăn cơm bàn địch đều hương có chút mơ hồ bên cạnh bạch lộ đột nhiên bừng tỉnh an trực tốt tốt na chắc cũng bị mấy người làm tỉnh lại y phục lộn xộn tóc dối bời cùng khất cái đầu không sai bị lắm gái mặt vậy chờ ta tẩy cái mặt à, chờ ta trang phục xinh đẹp một điểm lại đi xung quanh mấy cái nữ khách quý lập tức hướng hắn ném dị dạng ánh mắt, người trang phục sinh đẹp điểm, Ngươi muốn làm gì cũng còn tốt, khách quý trong phòng không có lắp đặt ông kính, nếu không lần này vậy coi như gia đại tin tức. Na Trát cũng là đột nhiên cảm giác không đúng, hỏng mơ mơ màng màng, nàng đem lời trong lòng mình nói ra. Đối mặt mấy cái nữ khách quý kia dị dạng ánh mắt, Na Trát đội vàng vào đầu, vừa rồi nằm mơ. Mấy cái nữ khách quý gật gật đầu, tin tưởng nàng nói, ở trong lòng thế nào muốn vậy cũng không biết. Không nghĩ đến Na Trát vậy mà lại đối với một cái nghiệp dư cảm thấy hứng thú, cũng là không phải nói nghiệp dư không tốt, chỉ nói là không có tại một người cũng rất khó có tiếng nói chung tương lai sinh hoạt khả năng có chút thiếu thiếu cái tình không phải các nàng đang suy nghĩ gì à làm sao lại luôn nghĩ đến lục dã cùng na chắt có thể tại một khối lưu thiên tiên nhíu mày đứng dậy sửa sang lại một cái y phục làm sao trong cảm giác quần lót cũng dối bời nàng trừng mắt liếc bàn địch tiên nữ trừng mắt tốt mọi người đều rời giường à sau đó chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm làm điểm tâm hôm nay cũng không nên quên đi còn muốn đi cho lục dã làm việc đây thế là mấy cái nữ khách quý sớm lên tại phòng bếp bên trong bận rộn ra thợ quay phim vừa nhìn thấy dạng này phân cảnh lập tức cũng đúng giờ đi làm dơ lên camera đúng giờ cùng quay toàn bộ quá trình. phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng rất kinh ngạc, khá lắm, lúc này mới mấy điểm a, không nghĩ đến các nữ khách toàn đều đi lên, mà sát bách nam khách quý lúc này còn tại nằm ngáy ngóo đây. các nữ khách lên thật sớm a, xem ra các nàng có thể rất tốt thích đứng nơi này sinh hoạt đây. xác thực ta cảm giác các nàng cũng có thể thích ứng nơi này sinh hoạt, ngươi nhìn các nàng liền so nam khách quý muốn chịu khó nhiều. bất quá ta có một vấn đề, các nàng biết làm bữa sáng sao? không phải là nấu loạn, sau đó liền bắt đầu ăn đi. thôn bên trong cũng không có cái gì bán đồ mua đồ địa phương. Tiết mục tổ cho các nàng tiêm một bút tài chính khởi động có vẻ như cũng không xài được nha. Ta cảm giác tiết mục tổ hẳn là cho các nàng tiền, sau đó để các nàng đi trên trấn mua a. Không phải, các nàng là làm thế nào cơm? Làm sao mét đãi lâu như vậy? Sau đó nước sôi rồi mới thả mét xuống dưới. Đây là đang nấu cháo sao? Các nàng đến cùng là muốn làm gì a? Nấu cơm hoặc là nấu cháo. Nhưng nhìn quá trình cũng không thích hợp a. Lưu Thiên tiên sờ lên cảm nàng cảm giác có chút không đối với. Bạch lộ, ngươi xác định dạng này là đối với? Bạch lộ lời thề son sắt, có chút bất ý, yên tâm đi ta trước kia trong nhà cũng là làm qua cơm tuyệt đối không sai Bạch lộ trước đó không phải luyện tập sinh xuất đạo nàng là vắng hồng, đằng sau mới tiến vào giới giải trí làm minh tinh tại sinh hoạt kinh nghiệm phương diện này lưu thiên tiên vẫn là rất tin tưởng nàng sau đó các nàng liền đun adun đun adun đun, đun đến cuối cùng nhìn nguyên một nồi mét ở bên trong thành bát cháo vậy tại sao như vậy đến đây tất cả người đều lặng lẽ nhìn về phía bạch lộ đây chính là ngươi nói ngươi sẽ tổ tông ngươi biết làm cơm Bạch lộ người đều tê không phải cái này cũng cùng ta trong nhà làm quá không giống nhau đi nàng xem thấy xung quanh nữ khách quý nguy hiểm ánh mắt Đáng hề hề giơ tay nũng nịu, thật xin lỗi, ta giống như làm hư. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều cười đến rồi, thật xin lỗi, ta làm hư. không quan hệ, ngươi làm hư liền làm hư, dù sao cũng không có trông cậy vào ngươi. ta vẫn là thích ngươi trước đó lời thể son sắt bộ dáng, ngươi khôi phục một chút. cười tê, vật nhỏ này làm sao khả ái như vậy? mấy cái nữ khách quý về sau sợ là cũng không bao giờ tin tưởng bạch lộ nói nàng biết làm cơm sự tình. kỳ thực cái này cũng có thể uống, đó là hiếm một điểm, nhưng là đem phía dưới bát cháo nhiều bớt đi ra vẫn là có thể đi. như khán giả muốn một dạng các nữ khách cũng không bao giờ tin tưởng bạch lộ về sau nói hắn biết làm cơm sự tình bạch lộ đáng hề hề giơ tay trước đó ta đun phân lượng không đúng ta trước đó đun là ba người phân lượng hiện tại nấu nhiều như vậy ta nắm chắc không giống bậy lệ lưu thiên tiên nhìn đầy một đại ba bắt cháo lập tức một tay nâng chán tiên nữ nâng chán không có việc gì thích hợp ăn đi mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sát vách chuyển đến một trận bá đạo mùi thơm đám khách quý nhịn không được nuốt từng ngủ nước bọt ban địch nhỏ giọng nói thầm tựa như là gạch cua thang bao ha nghe nói như thế cái khác nữ khách quý cũng là nhịn không được có chút dục dịch đột nhiên rất muốn ăn lưu thiên tiên chân thật trình diễn tiên nữ nâng chán, bất đắc gì nói ra đừng nói nữa chính chúng ta làm bữa sáng nữ khách quý lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi nội tâm tiểu tâm tư mà lúc này phòng trực tiếp bên trong đám người đều có chút mê hoặc khá lắm này làm sao cảm giác các nữ khách nghĩ như vậy đi sắt vách ăn trực đây lần này có tốt đây hai lần đều muốn đi qua ăn trực cái này có chút ly kỳ dù sao các nữ khách cũng muốn mặt mũi huống hộ các nàng cùng lục giá cũng không quá quen dạng này đều nhiều lần không nhị được nghĩ tới cửa mạ mọi quay dậy muốn ăn trực chương ba mươi tôi các ngươi làm gì chương ba mươi các ngươi làm gì một chút người xem liền rất tốt kỳ, cái kia gọi là lục dã nấu cơm đến cùng có bao nhiêu ăn ngon à các nữ khách cũng quá mức tại sốc nổi khoa trương oa nếu như không phải bọn hắn biết các nữ khách phẩm tính bọn hắn thật đúng là coi là đây là một cái kịch bản gia hỏa kia nấu cơm thật sự ăn ngon như vậy ta cảm giác các nữ khách cũng không có tất yếu vì những này diễn bị ra thật đúng là có chút tò mò có thể làm cho nhiều như vậy các nữ khách nhớ mãi không quên chủ nghệ đến cao bao nhiêu đây để ta nhớ tới cái nào đó đầu bếp kiệt, kiệt kiệt cái kia đầu bếp chủ nghệ đó mới gọi tốt mỗi một cái đi tiết mục khác ăn cơm khách quý đều khen không dứt miệng dù là chúng độc cũng muốn dựng thẳng một cây ngón tay cái tán dương đồ ăn làm tốt người kiểu nói này ta còn thực sự là có chút hiếu kỷ, lục dã cùng hoàng đầu bếp so với đi vào ngọn nguồn ai chủ nghệ tốt đây tốt tốt tốt các ngươi đây là thật đem lục dã ngày đó bản thân cả đúng không bắt hắn cùng hoàng đầu bếp so chẳng lẽ ngươi không biết hoàng đầu bếp đó là lòng dạ hẹp hỏi sao cẩn thận hắn đi máy bay tới đánh lục giá một cái vào mặt mà lúc này đây cái khác nam khách quý cũng tỉnh lại thì thực bọn hắn từng cái cũng đều bị sắt vách kia mùi thơm cho thèm tình chẳng qua là lười nhác rời dường không muốn ra ngoài làm điểm tâm thằng đến nước chừng các nữ khách đem bữa sáng làm xong thời điểm bọn hắn mới giả trang vừa rồi tỉnh ngủ rời giường chuẩn bị đến bên ngoài rửa mặt nô Phạm tối hôm qua cũng không có ăn cơm bây giờ bụng hắn đói gọi là một cái của cuộc gọi lúc này hắn cũng không dám kén chọn chỉ cần có thể ăn no hắn nhưng là cái gì đều ăn được đi cho dù là lúc này các nữ khách đun bắt cháo hắn đều cảm giác có chút thèm người cái khác nam khách quý cũng không có làm sao phản ứng nô Phạm, không có cách nào hôm qua hắn nhưng là đem nam đám khách quý đều đắc tội toàn bộ nam đám khách quý không có xa lánh hắn liền đã rất tốt nô Phạm cũng biết mình hôm qua có chút không lý trí không có dám cùng nam đám khách quý so đo cái gì, ngược lại là dẫn đầu lên tiếng chào hỏi, đi lên à? hắn dẫn đầu cùng mấy cái nam khách quý lên tiếng chào, cái khác nam khách quý mắt đối mắt liếc nhìn chung quy là không có không nể mặt, dù sao còn muốn cùng một chỗ ba tháng ghi âm tiết mục đây, đúng thế đi lên. ra ngoài ăn cơm đi. nhắc đến ăn cơm, nô Phàm bụng liền đủ cục gọi, với lại con muỗi sắt vách chuyển đến gạch của thang ba mùi thơm, hắn có chút bất tranh khí nuốt nước miếng một cái. tốt, ra ngoài ăn cơm đi. nam đám khách quý bên này xem như đem mâu thuẫn cho nói ra, trên mặt cũng trải qua đi lên. về phần tâm lý nghĩ như thế nào vậy cũng không biết đợi đến nam khách quý đi ra thời điểm liền đối mặt nữ khách quý kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt các nữ khách cũng không phải không biết nam đám khách quý ý nghĩ chỉ là lười nhát so đo mà thôi các người ghét lười chẳng lẽ chúng ta nữ nhân liền không muốn nằm ở trên giường ngủ nhiều vài phút sau Bạch lộ có chút bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu thật sự là lười nhưng ngoại trừ nàng bên ngoài cũng không có người có thể nghe được nàng đang nói cái gì liền ngay cả ống kính cũng không có bắt được một câu nói kia nô phạm dẫn đầu đi ra chỉ trọng việc đối với các nữ khách nói lời xin lỗi thật xin lỗi à hôm qua là ta thái độ không tốt tâm tình có chút kém đem tính tình phát tại các ngươi trên thân ta tại nơi này trịnh trọng hướng các ngươi nói lời xin lỗi sau đó ngô phạm lại ngay trước ống tính mặt lại một lần nữa cho nam đám khách quý nói lời xin lỗi xem như đem tràng diện làm nói còn nghe được nhìn đến đây thời điểm phòng trực tiếp khán giả đến cùng vẫn là tha thứ hắn dù sao ngô phạm trước đó lại không có làm gì sai chẳng qua là hôm qua có chút thất thố mà thôi đối với hắn nhiều năm tích lũy xuống khổng lồ phan lượng đến nói điểm này căn bản không coi là sự tình gì tự có lại nho vì hắn biện kim mà nhìn thấy ngô phạm xin lỗi cái khác khách quý cũng không thể ngay trước ống kính biểu hiện quá keo kiệt cũng chỉ có thể tha thứ hắn không có việc gì tâm tình không tốt sao có thể hiểu được lúc này sát vách tựa hồ là lồng hấp bị sốc lên càng thêm nồng đậm thang bao mùi thơm đánh tới tất cả khách quý cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái ngô phạm tối hôm qua đói bụng một đêm lúc này đã là đói dán cái bụng nếu không chúng ta đi cùng lục ra muốn mấy cái bánh bao a chúng ta có thể dùng lao động đến đổi a những này cũng là tiết mục tổ cho phép quy tắc thì tương đương với toàn bộ hồng diệp thôn đều là một cái cỡ lớn chân nhân tú hiện trường tất cả khách quý đều có thể thông qua tại đám thôn dân chỗ nào xác nhận nhiệm vụ đem đổi lấy thủ lao kỳ thực đây cũng là tiết mục muốn đạt đến tiết mục hiệu quả Lưu thiên tiên lắc đầu chờ chờ, không được hôm qua đã cọ qua cơm hôm nay lại đi ăn trực khả năng có chút không quá lễ phép nô phạm ra sức tranh thủ thế nhưng là đây là tiết mục tổ đồng ý quy tắc ta lại nói toàn bộ hồng diệp thôn đều là tiết mục tổ thuê lại xuống tất cả thôn dân cũng hẳn là nở cờ một dạng nhân bà ta chúng ta thông qua làm nhiệm vụ đi cùng nờ cờ thôn dân đổi lấy mấy cái bánh bao đến ăn sẽ không có chuyện gì nói đến đây mấy cái các nữ khách đều là hai mắt sáng lên đúng thế loại tình huống này xác thực cùng Nô phạm suy đoán không sai biệt lắm hồng diệp thôn xác thực xem như một cái cỡ lớn chân nhân hiện trường gặp phim đám thôn dân cũng có thể nói là nở ở cỡ, cỡ thôn dân liền ngay cả tiết mục tổ đều nói bọn hắn có thể thông qua là thôn dân công tác phương thức đổi lấy một chút trợ giúp Nô phạm nhìn đến đây cảm thấy có hy vọng lập tức rèn sắc khi còn nóng đúng thế chúng ta lại không phải là không có thanh toán thù lao chúng ta có thể giúp hắn hoàn thành một chút nhiệm vụ a ngô phạm tối hôm qua thế nhưng là bị tiêm một trận mùi thơm hành hạ rất lâu rõ ràng đám khách quý đã ở bên kia ăn cơm xong kết quả không biết đằng sau lại làm gì sắp vách lại chuyển tới từng đợt mùi cơm chín không phải ngươi biết làm cơm nhu ba liền có thể tùy tiện làm lấy chơi sao kia cha tấn người mùi cơm chín nhường hắn cả đêm cả đêm ngủ không được liền ngay cả ngủ thiếp đi ở trong mơ đều mơ tới bị lưỡi bột lục ra vì không bị lưỡi bột khóc hô hào mời hắn ăn cơm một màn quả thực nhường hắn là sướng rồi một thanh ăn một bữa lục dã làm cơm đã trở thành hắn chấp nghiệm nói đến chỗ này lưu thiên Tiên cũng cảm giác hẳn là chuyện như thế hai mắt sáng kia đi chúng ta đi tìm một cái lục a xem hắn cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ gì mới bằng lòng đổi cho chúng ta mấy cái bánh bao với tư cách thủ lao âu ra quá tốt rồi cuối cùng có cua vương miệng thang bao ăn mấy cái nữ khách quý nghe đến đó đều là reo họ một tiếng liền ngay cả nam đám khách quý cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái thế là ngay tại lưu thiên tiên dẫn đầu dưới một đám đám khách quý đi vào sát vách cổng sân trước gõ cửa một cái đang tại trong phòng bếp chuẩn bị ăn điểm tâm lục giã lập tức lộ ra đủ cười ngư nhi mắc câu rồi hắn cần tiết mục tổ ống kính đồng thời cũng cần tiết mục tổ nhân khí nhưng là chính hắn cầu tới đi là không có nhất dùng loại tình huống này vẫn chưa có người nào sẽ đem lục giã coi ra gì mà dựa theo bây giờ biện pháp này chẳng những là đám khách quý mình cầu tới cửa liền ngay cả tiết mục tổ đều phải nhận hắn tỉnh ngươi nhìn chúng ta lợi dụng hắn hắn còn phải tới tạ ơn chúng ta đây lục giã chậm rãi đi qua mở cửa lập tức liền gặp được cửa ra vào mấy cái đám khách quý còn có súng giải pháo ngắn ôi các ngươi làm gì đây sáng sớm dọa ta một hồi lục dã gấy một tiếng Bên cạnh Thái Khôn Khôn trừng ánh mắt lên, nhưng trở ngại ba ngày không thể cùng đám thôn dân nói chuyện trừng phạt, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ bất quá dùng ánh mắt ra hiệu Lục Dã không nên quá phận, không phải cũng đừng trách hắn tức giận. Hắn Thái Khôn Khôn dù sao cũng là một cái đại minh tinh, cũng là có tính tình có được hay không, Trừ Phi, Trừ Phi cho hắn ba cái thang bao. Phòng trực tiếp người xem lại một lần nữa thấy được Lục Dã ngay trước Thái Khôn Khôn mặt mở lớn, lập tức đều nhanh muốn cười rút. Chương 35, đây là mỏ vàng a chương 35, đây là mỏ vàng a khá lắm, mỗi một lần nhìn đến đây thời điểm, ta cuối cùng sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Lục Giã thật là dũng, hắn là làm sao dám ngay trước Kê Ca mặt nói lời này, thật sự không sợ bị hắn phan bóng bạo à? Kê Ca cũng sát thực rộng lượng à, có người ngay trước hắn mặt chơi hắn nặng, hắn đều không tức giận. Có hay không một loại khả năng Kê Ca là bởi vì quá muốn ăn Lục Giã đồ ăn, cho nên mới nhịn xuống. Lưu Thiên Tiên tiên nữ khí chất cũng thiếu chút phá phòng, có chút không kềm được mặt em chút cười ra tiếng, nội vàng cưỡng ép kiểm chế lại tâm lý ý cười, tiên nữ sĩ mặt, Lục Giã ngươi tốt, chúng ta muốn cùng ngươi dùng lao động đổi lấy mấy cái thang bao với tư cách thủ lao, xin hỏi ngươi có cái gì nhiệm vụ cần chúng ta đi làm sao? Lục Giã nghe nói như thế, khá lắm cái này cùng loại cỡ thật là lớn chân nhân tú một dạng đám khách quý thông qua làm nhiệm vụ hướng đám thôn dân đổi lấy thủ lao cùng trợ giúp nhưng là tiết mục tổ không có hướng bọn hắn thôn dân thanh toán thủ lao à kia dựa vào cái gì đám thôn dân miễn phí phối hợp tiết mục tổ không được ngươi muốn để đám thôn dân làm đây một cái nở tợ cờ thôn dân nhân vật vậy ngươi tối thiểu đến cho một chút xuất tràng phí còn có một số phí dịch vụ a đợi chút nữa phải đi tìm xem đại bà nói một chút Nhưng hắn cùng đạo diễn yêu cầu một chút thủ lao không thể để cho đám thôn dân trắng như vậy bạch làm nở đỡ cờ nhân vật lúc có nghe được ta nói nói sao Lưu Thiên Tiên hơi nghi hoặc một chút nhìn Lục Giã người, thúc giục một câu. Lục Giã lấy lại tinh thần, nhìn bọn hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, dùng nhiệm vụ đem đổi lấy thang ba a, có thể nha. Đám khách quý trên mặt đều là vui vẻ, nhưng là ngay sau đó Lục Giã còn nói đến, nhưng là các ngươi còn nhớ hay không đến? Các ngươi hôm qua còn thiếu ta hai cái giờ lao động thời gian. Đám khách quý liên tục gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Ngày hôm qua một bữa cơm thế nhưng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cả đời này đều không có nếm qua ăn ngon như vậy một bữa cơm, nhưng làm bọn hắn cho ăn mơ hồ chỉ có ngô phàm trên mặt có chút không được tự nhiên, lần nữa đối mặt lục dã nhường hắn tâm lý có chút không được tự nhiên, đồng thời lại có chút tức giận. Bởi vì lục dã đến bây giờ đều không có nhìn thẳng qua hắn, liền phản phất đem hắn trở thành trong suốt một dạng. Hắn ngô phàm với tư cách ngay sau đó lớn nhất nam tài tử đỉnh lưu một trong, đâu chịu nổi loại đãi ngộ này? Nếu không phải đúng là muốn cầu cạnh lục dã, hắn mới lười nhác cùng lục dã nói nhảm. đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta còn thiếu ngươi hai cái giờ lao động thời gian. Lưu Thiên Tiên khẳng định nói ra, nghiêm túc gật đầu nàng có một cỗ tiên khí ở trên người, liền như là một cái tinh khiết ngoan ngoãn nữ mang theo một cô không nhiệm thế tục khí chất thoát tục, đây cũng là nàng được xưng là thần tiên tỷ tỷ tồn tại. Lục giá gật gật đầu biết liền tốt, biết vậy hắn liền có thể chấp hành bước kế tiếp. Kia đi, vậy các ngươi muốn cùng ta đổi tham bao, vậy liền giúp ta lao động một tiếng, đây không quá phận à? Lục giá hỏi lại. Đám khách quý lắc đầu liên tục, không quá phận, một điểm đều không quá phận. Lao động một tiếng liền có thể đổi lấy như vậy một trận mỹ vị bữa sáng, đây nhưng so sánh hôm qua buổi trưa muốn tiện nghi nhiều. Nhìn thấy đám khách quý gật đầu, Lục giá lập tức lộ ra hài lòng nụ cười. Vậy vào đi. Cảm ơn ngươi. Lục giá lưu thiên tiên hướng về lục Giã nói lời cảm tạ, bị cười khoảng cách gần như vậy phía dưới lục Giã bị nàng mỹ nhan bạo kích hoa kháo có trách gặp qua lưu thiên tiên minh tinh hoặc là phan người qua đường đều nói lưu thiên tiên kỳ thực không quá bên trên kính chân nhân kỳ thực so với ống kính bên trên càng đẹp mắt nguyên lai là thật đẹp nổ a lưu thiên tiên biết những thôn dân này cuối cùng không phải cỡ lớn chân nhân tú bên trong những cái kên nở đỡ cờ thôn dân lục Giã đồng ý dùng biện pháp này để bọn hắn miễn phí tới ăn trực kỳ thật vẫn là bọn hắn chiếm tiện nghi bọn hắn còn phải trái lại cảm tạ lục Giã đâu mỗi cái khách quý tại đi vào thời điểm đều là cùng lục giã nói lời cảm tạng thẳng đến ngô phàm thời điểm hắn túi đầu che mặt liền muốn đi bên trong đi lục giã nhíu mày ngăn cản hắn không phải ngươi làm sao trả lại lục giã kỳ thực cũng chính là thuận miệng nói một chút có ống tính sự tình hắn mới lười nhắc cùng những này người so đo lại nói cùng minh tinh lên một chút mâu thuẫn nói không chừng hắn còn có thể lấy thêm đến một điểm khiếp sợ điểm không nghĩ đến ngô phàm lại là phá phòng ta ta làm sao lại không thể tới ta cũng là tới làm nhiệm vụ lục giã sợ lên cái cảm đã suy nghĩ tốt làm sao chỉnh trị chỉ hắn được à, làm nhiệm vụ là a đi trước tiên đem thủ lao cho ngươi Nô phàm hơi nghi hoặc một chút không nghi tới lục dã vậy mà không co trêu cho hắn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bất quá đã lục dã không co trêu cho hắn hắn cũng không muốn lại so đo cái gì hiện tại hắn bụng thật sắp đói dẹp bụng phòng trực tiếp người xem thấy say xương nó lành ta hiện tại thật cảm giác đây không phải kịch bản không phải ngươi còn tưởng rằng đây là kịch bản à, cái nào người qua đường dám cùng minh tinh nói như vậy bất quá lục dã gia hỏa này nhìn lên cũng là một điểm đều không sợ à, giống như là những cái tia thôn bên trong đầu đường xó chợ một dạng hắn chẳng lẽ liền không sợ những minh tinh này đằng sau trả đũa sao không phải hắn sợ cái điều a hắn lại không tại trong vòng giải trí lăn lộn những minh tinh này liền tính quan hệ lại thế nào lợi hại chẳng lẽ còn có thể ngăn cản một cái nông dân làm ruộng ngoại tảo ta lại không phản bác được bất quá lục dã là thật không sợ vắng bạo ta đi xem một cái trên mạng sự tình khá lắm rất nhiều người đều đang mang hắn có người còn muốn đem người khác thịt đi ra những này, người cũng chính là tại trên internet phép lối một chút để bọn hắn đi đối mặt lục dã can đoan từng cái đều trung thực không được lục dã vũ lực trị đó là tiêu chuẩn nghệ chết heo rừng nhân lục dã quả nhiên lại thu vào một sóng lớn khiếp sợ điểm mặc dù ít một chút chỉ có vụ mặt mấy chục vạn nhưng cũng đầy đủ để lục giã vui vẻ rồi nặng chân cũng là thịt đây mấy chục vạn khiếp sợ điểm cũng đủ lục dã trao đổi một chút đồ tốt tính lên đến vật thật giá trị cũng có cái hơn mười vạn xem đi toán một toán minh tinh liền có thể đạt được mấy chục vạn lợi ích thực tế đây đồ đần mới không oán nghĩ như vậy lục giã coi trọng nô phàm bị này minh tinh ánh mắt phản phất như là đang nhìn một tòa liên tục không ngừng mỏ vàng mấy cái khách quý đều quy củ đứng ở trong sân không có lục dã vị chủ nhân này dẫn đường bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến vào trong phòng đợi đến lục giã ở phía trước dẫn đường bọn hắn lúc này mới đi theo lục giã đằng sau tiến vào trong nhà ăn vừa tiến đến liền thấy trên bàn cơm tràn đầy mấy hàng trưng thế một loạt trưng thế phía trên tối thiểu có 6 thế ba hàng đó là mười thế mà lúc này tại phía trên nhất trưng thế là mở thang bao trong suốt sáng long lanh tinh xảo bề ngoài để người thèm nhỏ dãi không thôi còn có nồng đậm đến sông và mũi để người có chút mơ hồ thang bao mùi thơm trong đó gạch cua hương vị càng làm cho người nhịn không được nuốt nước miếng thật tươi thơm quá hoa lục ngươi chủ nghệ thật thật tuyệt ta bàn địch kinh hô còn không có ăn vào đi đâu nàng cũng chỉ nhìn chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy bánh bao hấp kia trong suốt sáng long lanh ra cùng bên trong có chút đồng đấm nước canh nàng liền không nhịn được nuốt nước miếng cái khác khách quý cũng giống như vậy biểu tình liền ngay cả quay phim lão sư cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái chương 36, lần này không có phát sáng đi chương 36, lần này không có phát sáng đi trong đó có một vị quay phim lão sư âm thanh có chút lớn liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem đều nghe được ngoa tạo khá lắm vừa rồi kia nuốt nước miếng âm thanh hẳn là quay phim lão sư a quả sáu đây thật ăn ngon như vậy khá lắm liền ngay cả quay phim lão sư đều nuốt nước miếng chủ nghệ đến có bao nhiêu khoa trương hoạt tạo ta hiện tại liền rất muốn mở mang kiến thức một chút lục giã kia khoa trương chủ ý liền ngay cả quay phim lão sư cũng nhịn không được nuốt nước miếng nếu là bây giờ còn có thể vào hồng diệp thôn liền tốt vậy ta liền có thể đi từng một cái lục giã chủ nghệ là tư vị gì ngươi đó là muốn đi ăn cơm không ta đều không có ý tứ chọc thủ ngươi đừng phi ý định này hồng diệp thôn hiện tại đều đã bị tiết mục tổ túi tròn ngoại trừ hồng diệp thôn thôn dân cùng trước đó lưu lại du khách bên ngoài hiện tại cơ bản đều không cho người tiến vào đáng tiếc nha trước đó đám khách quý nuốt nước miếng còn có một số khán giả coi là đây là tiết mục hiệu quả còn có chút không tin nhưng bây giờ liền ngay cả quay phim lão sư cũng nhìn không được nuốt nước miếng một cái với lại âm thanh còn lớn muốn chết lần này khán giả đã tin vẫn là câu nói kia thì bị bố chi đi ra nhất định không phải thật sự nhưng là ngẫu nhiên sai lầm đó nhất định là chân thật đến không thể lại chân thật lục dã cũng là bị đây một tiếng to lớn nuốt nước miếng âm thanh cho nghe được sửng sốt một chút có chút cổ quái nhìn quay phim lão sư lên nhìn lục dã suy nghĩ một chút phân ra đến ba thế thang bao đặt ở bên cạnh mấy bị lão sư cũng vất vả chờ một chút nếm thử hương bị a a đúng những này cũng muốn tính tại mấy vị đám khách quý trên thân quay phim lão sư vội vàng khoác tay chỉ chỉ ca mê ra còn có ông kính ra hiệu mình không tiện nói chuyện nhưng đã cự tuyệt khách quý mặc dù có chút không bỏ nhưng là tại ông kính phía trước không quản là xuất phát từ tự nguyện vẫn là thật xuất phát từ nội tâm đều muốn khuyên bên trên một câu mấy vị lão sư vất vả đợi chút nữa liền nếm thử a lưu thiên tiên khuyên một câu mấy vị quay phim lão sư nghe nói như thế do dự cái khác khách quý cũng là quên đủ, đúng thế không có việc gì tiết mục tổ nếu là nói lên đến liền nói là chúng ta gọi mấy vị quay phim lão sư lập tức gật đầu đám khách quý cũng liền phân còn lại mấy hàng thang bao, đương nhiên lục giã cũng là có phần. đám khách quý kỳ thực lượng cơm ăn cũng không thiểu, gạch cua thang bao cũng liền đứa bé lớn nhỏ cơ nắm tay, phi thường nhỏ nhắn. khác không nói, một người ăn được ba, bốn thế, vậy khẳng định là không có vấn đề, liền xem như nữ khách quý ăn được ba thế cũng là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng muốn ăn no chỉ sợ cũng có chút khó. đám khách quý còn không có ăn đâu, mẹ mẹ nhìn gạch cua thang bao bộ dáng liền có chút lưu này nước. thợ quay phim cũng rất hiểu tiết mục hiệu quả, đem ống kính rút ngắn nhắm ngay phía trên một thế gạch cua thang bao phong trực tiếp người xem cũng là khoảng cách gần nhìn thấy lục giá gạch của thang bao đến cùng như thế nào đây nhìn thấy sau đó lập tức đều ngây ngẩn cả người ngoa tao, mẹ nó lục giá chủ nghệ tốt như vậy sao đây vỏ bánh bao ra như vậy mỏng liền cùng một chút không làm sao thông sáng thủy tinh một dạng bên trong nước canh còn có nhân thịt đều có thể thấy rõ ràng đơn giản đó là tác phẩm nghệ thuật ta ta đi ta hiện tại là thật ý tưởng lục giá đó là một vị đấu bếp, đây thang bao tay nghề không có gian khổ đau khổ luyện cái hai ba năm tuyệt đối không có dạng này trình độ mẹ nó đây từng cái tiểu thang bao thấy ta nước bọt chảy dòng không được không được ta phải điểm một phần thử một chút ta cái chiều cường, ta chỗ này vậy mà không có thang bao thức ăn ngoài, phục, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể nhìn chạy nước miếng tay người này, như A ngươi thật đúng là đừng nói, chúng ta bên này có điểm tâm sáng, bên trong gạch cua thang bao cũng là chưa bài, hơn nữa còn chết đắt chết đắt, nhưng chính là những cái kia điểm tâm sáng trả lâu bề ngoài cũng không có lục giã làm được tốt như vậy kết quả các ngươi đoán xem kia một. Thế muốn bao nhiêu tiền? Ôi ta đi, ngươi cũng không cần cùng ta chơi một bộ này, đến cùng bao nhiêu tiền ngươi ngược lại là nói A kia một phần gạch của thang bao muốn 138. Ta dám đánh cược liền lục giá dạng này, bề ngoài tối thiểu cũng muốn mươi tám ảo tạo, nói cách khác lục giá cái này, dân quê dựa vào bán gạch của thang bao liền có thể trở thành người có tiền hư hư, kia không phải đây. Ngoa tạo à, trước kia thật từng có lục giá cái này dân quê thật biết thành dạng này, ta còn có chút xem thường hắn đâu, không nghĩ đến tờ mờ giờ hắn bán một thế thang bao liền so ta một ngày tiền lương còn muốn nhiều phòng trực tiếp khán giả kinh thán không thôi, mà lúc này lục giá náo hải bên trong một sóng lớn khiếp sợ điểm cũng đang không ngừng nhập trướng. Khác đừng nói, quả nhiên còn phải là đại cử đạo đại ông kính mới có thể mang đến càng nhiều khiếp sợ điểm. Lục Giã liếc nhìn mấy cái khách quý, quả nhiên hắn bắt đầu đó là vô địch, hệ thống bắt đầu. Sau đó Sát vách vẫn là luyến tổng hiện trường, hắn không phải vô địch ai vô địch. Đây nếu không phải Sát vách thí luyện bên trong vậy hắn bắt đầu muốn tích lũy kiếp sở điểm, cái kia còn đến phí hết tốt đẹp đại khó khăn chắc trở, chớ đừng nói chi là tiền kỳ còn muốn phát triển. Nơi nào có bây giờ hắn bắt đầu tức là đỉnh phong đến thoải mái. Ăn đi, làm sao từng cái đều bất động bữa. Lục Giã nói một câu, sau đó dẫn đầu đỗ bữa. Những người khác nhìn thấy Lục Giã cái chủ nhân này ra đỗ bữa, bọn hắn cũng liền không khách khí. Ba địch kẹp lên một cái gạch cua tham bao. Ao cắn một cái, lập tức chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Bên trong gạch cua thư vị, để nàng nhịn không được đều có chút hưởng thủ lấy. Với lại bên trong không có thịt heo, nàng có chút kinh ngạc nhìn lục Giá lướt nhìn, không biết hắn là cố ý hay là vô tình. Lưu Thiên Thiên rất là thuộc nữ gấp lên một cái trong suốt sáng long lanh thang bao, tại buông kẹp lên đến thời điểm còn có thể nhìn thấy bên trong nước canh tại nhấp nô, vỏ bánh bao trong suốt sáng long lanh, gợn gợn đánh đánh. Nhìn đến đây Lưu Thiên Tinh cũng là nhịn không được, có chút ngạc nhiên nhìn lục Giá lướt nhìn, dạng này tinh xảo nhỏ nhắn thang bao lại là xuất từ bên cạnh cái này ưa thích đùa dỡ người trong tay nam nhân chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi hắn tay cũng thật trùng hợp a lưu thiên tiên cũng không có đang suy nghĩ những này nhẹ nhàng cắn một cái cắn rơi thang bao bên ngoài một tầng vỏ bánh bao lập tức ngon nước canh chảy vào trong miệng lưu thiên tiên nhịn không được mở to hai mắt nhìn ăn ngon ăn quá ngon nàng cũng không lo được thượng tiên nữ khí chất còn có hình tượng bởi vì gạch cua thang bao là có hạ chỉ có 18 thế trong đó một thế còn để lại cho quay phim các lao sư nếm thức ăn tươi còn lại cũng chỉ có 17 bảy thế thang bao mà bọn hắn có 8 cái khách quý lại thêm lục dã cái chủ nhân này ra liền có chín người mỗi người hai thế nói vậy liền cần mười tăng thế nhưng là đã để lại cho quay phim các lao sư một thế vậy liền chỉ còn lại có mười bảy thế nói cách khác mỗi người chỉ có một thế bánh bao hấp lại nhiều ra mấy cái mà thôi chủ yếu là ăn đến chậm một chút chỉ sợ đều muốn bị người khác ăn sạch nhất là bàn địch cái này ăn vào hàng nhìn nàng kia dục dịch bộ dáng cảm giác đã để mắt tới lưu thiên tiên trước mặt kia một thế bánh bao hấp lưu thiên tiên vội vàng tăng tốc tốc độ cái khác nữ khách quý cũng đồng dạng không sai bị lắm nếu là ăn ít mấy cái kia các nàng hối lận chết tâm đều có Lục Giã ngược lại là ăn đến chậm rãi, bởi vì tại đám khách quý trước khi đến hắn đã ăn rồi. Lại nói, nấu cơm nào có bị đói đầu bếp. Liền xem như những người khác đều đói bụng lắm, đầu bếp cũng là thứ nhất cái ăn trước. Chương 37, eo xảy ra vấn đề chương 37, eo xảy ra vấn đề mà lúc này, tất cả khách quý bên trong là thuộc nô phản phản ứng khoa trương nhất. Tại cái thứ nhất gạch của thang bao nước canh cửa vào thời điểm, hắn liền ngây ngẩn cả người, ngon nước canh tràn vào trong miệng, kích thích hắn bị rác. Lúc này hắn rốt cuộc Minh Bạch Lục giá chủ nghệ đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Cũng càng thêm hối hận hôm qua mình tại sao muốn cùng Lục Giã đấu võ mồm nhưng trong lòng cũng có chút không phục cùng tức giận, hắn cảm giác lục dạ cái này dân quê quá không tôn trọng hắn vị này đại minh tinh, tâm lý có lựa, nhưng là ăn những này thang bao nó lại là đắc ý thế là liền xuất hiện dạng này một cái tình huống, Tạm gái đám khách quý cẩn thận từng ly từng tí mà tốc độ cực nhanh hút lấy thang bao nước canh, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, tựa như là từng gái con chuột quét kho thóc nhanh chóng mút vào, còn bên cạnh lục giá cũng không gấp không chậm, lộ ra vô cùng nhả nhã. phòng trực tiếp người xem nhìn thấy một màn này nhịn không được, có chút chảy nước miếng, nhìn thấy đám khách quý ăn thơm như vậy, bọn hắn là thật nhịn không được, thật có ăn ngon như vậy sao? đám minh đệ, các ngươi vừa rồi có hay không cẩn thận quan sát đây một thế bánh bao hấp có hay không phát sáng không phải lẩu bên trên ngươi còn băn khoăn đồ ăn phát sáng sự tình đâu? trên thế giới này nào có cái gì đồ ăn biết phát sáng a vừa rồi phòng bếp chỉ cái kia a sáng, một sợi ánh nắng còn chiếu vào, sao có thể quan sát được cái gì bất quá ta giống như vừa rồi thấy được, không biết có phải hay không là ta ảo giấc mèo, ta nhất định phải bắt lấy lục giã làm đồ ăn biết phát sáng chứng cứ này, ta thật không có nhìn lầm ách, kỳ thực liền xem như ngươi thật nhìn thấy phát sáng, ta cảm giác cũng là tiết mục tổ cố ý đánh đặc hiệu, sản xuất bánh khỏe không có khả năng, ta chính là học đặc hiệu tiêu căn bản cũng không phải là đặc hiệu người hiểu hay là ta hiểu tốt tốt người hiểu người hiểu tốt đi thật sự là phòng trực tiếp bên trong khán giả có chút cả lời đối với một ít chấp nhất người xem thật sự là không tiếp tụ được nào có cái gì biết phát sáng đồ ăn hoặc hình đã thấy nhiều a đám khách quý cẩn thận từng ly từng tí mà bạn phần chân quý đã ăn xong tham bao từng cái kỳ thực cũng chưa ăn no bụng nhưng là vô cùng thỏa mãn ngon nhiều chất lỏng da mỏng nhân bánh nhiều liền xem như không có chuẩn bị cho bọn họ đồ chấm bọn hắn cũng là cảm thấy đây là bọn hắn nếm qua cực kỳ ăn ngon tham hoặc là nói là bọn hắn nếm qua thứ hai ăn ngon đồ vật bởi vì thứ nhất ăn ngon đồ vật là hôm qua nếm qua kia một trận bữa ăn chính, ăn ngon, ăn quá ngon, Bàn địch nhịn không được dư vị. bên cạnh bạch lộ còn có na chát đồng dạng gật đầu. liền ngay cả tiểu giang tinh na chát lần này đều không có phản bác, nếu không nói, nàng luôn là ưa thích phản bác một câu có không có. xác thực ăn ngon a, đây là ta nếm qua món ngon nhất một trận bữa sáng, tuyệt đối tuyệt đối không có cái thứ hai. na chát khẳng định gật đầu. bạch lộ có chút hối hận, vừa rồi nàng ăn quá chậm, vậy mà so cái khác nam khách quý ăn ít hai cái tham bao, thật sự là quá đê tầm, những này nam đám khách quý. Quả nhiên mỗi một cái đều là liên lụy, chỉ sẽ cùng nàng tức ăn. Cái khác nữ khách quý cũng tương tự có ý định này, nhìn về phía nam đám khách quý trong ánh mắt xuất hiện địch ý, mà lúc này thiết mục tổ còn không biết tình huống như thế nào đâu. Nếu là bọn hắn biết bọn hắn đường đường một cái yêu đương tổng nghệ, kết quả nữ khách quý cùng nam đám khách quý lại thành cạnh tranh quan hệ, cũng không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đây còn thế nào nói yêu đương? Đây còn thế nào chơi luyến tổng? Đây là luyến tổng sao? Sẽ không làm đường này. Nam nữ đám khách quý trực tiếp bắt đầu lẫn nhau đâu à? Đương nhiên đây hết thảy bạn ác chi nguyên còn muốn kể tới lúc dã, nếu không phải hắn nói làm sao sẽ xuất hiện bây giờ tình huống này đây? Tốt, đều ăn no rồi đúng không? Lục Giã lộ ra một cái mê hoặc tiếu dung. Ăn no rồi tốt, ăn no rồi mới có khí lực làm việc. Một đám đám khách quý mặc dù sát thực ăn không đủ no, nhưng dưới mắt cũng không có thứ gì ăn, chỉ có thể gật đầu, ăn no rồi. Đi, kia ăn no rồi nói liền đến thực hiện các ngươi hứa hẹn cùng cho ta thủ lao a. Lục Giã đứng dậy đẩy ra sân nơi hẹo lánh tạm vật phòng, từ bên trong lấy ra một chút nông cụ. Cái khác khách quý cũng có để ai bảo riêng phần mình chọn lựa một chút nông cụ. Đi theo ta, đến, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ đó là tại trong vòng 3 tiếng cho đây một mẫu đất nổ cỏ lục giã chỉ vào trước mắt đây một mẫu đất cười tùng tìm nói ra một đám đám khách quý lúc này nhìn một màn này đất hoang trắng bệnh cả mặt toàn đều muốn chúng ta tới làm sao hoa pháp thực lúc này sắc mặt tái nhận nhìn đây một mẫu đất cỏ lớn một mẫu đất đừng nhìn nhìn lên không nhiều nhưng là cũng có 25. mươi lăm sáu mễ trường rộng một mét bên trên cỏ dại nếu như muốn một người đến nổ nói sao còn muốn nổ một hồi lâu đây nếu là thật để cho bọn họ tới nổ vậy bọn hắn eo đều muốn mệt mọi đoạn lục giá có chút cạn lời nhìn hắn các người tám người không giải quyết được đây một mẫu đất sao ba tiếng nếu là không giải quyết được đây một mẫu đất vậy các ngươi cũng quá kém hoa pháp sư mặt đều là đỏ bị tức nổ liền nổ cái khác nữ khách quý lúc này đã bắt đầu ngồi chồm hộp trên mặt đất nổ cỏ nam khách quý thấy thế cũng chỉ có thể là ngồi xuống bắt đầu làm cũng không thể so nữ khách quý còn muốn kém cỏi a bất quá càng là nổ cỏ bọn hắn càng là cảm giác quá chậm đây muốn rút đến lúc nào a càng nổ càng mệt mỏi eo càng chua mà lục giá lại là tại bờ ruộng phía trên nằm gối lên cỏ xanh cùng sương sớm miệng bên trong còn ngậm một cây ngọt lị mao châm thảo non thân nhai ở trong miệng ngọt nào Phòng trực tiếp người xem nhìn thấy một màn này lập tức có chút bất mãn. Khá lắm, thực biết hưởng thụ a để đám khách quý trong đất đổ cỏ, hắn ngược lại là tại bờ ruộng bên trên nằm hưởng thụ sinh hoạt có chút đáng ghét a, ra hỏa này có chút khó chịu hắn mèo, hắn làm sao như vậy nhàn nhã a? Ta ở công ty bên trong khi châu ngựa, kết quả hắn trời giám sát đám khách quý khi châu ngựa đúng không? Ai nha, ta dựa vào, ta nhìn thấy đám khách quý đã mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi, kết quả hắn còn ở nơi này ngồi, chẳng lẽ hắn thật sự không đi xuống hỗ trợ không phải? Tiết mục tổ chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi quả thực ca nói là để đám khách quý làm ba tiếng sống. Kết quả ngươi thật sự để đám khách quý làm ba tiếng việc tốn thể lực loại này một điểm có chừng có mực đều không có mà lúc này đám khách quý là thật mệnh muốn chết rồi chưa từng có đã làm gì việc nông bọn hắn trên mặt đất ngồi sổm mười mấy phút liền có chút không chịu nổi đầu đầy mồ hôi đau lưng nhất là một con mèo eo ngồi trồm hổm trên mặt đất đổ cỏ loại này máy móc việc tốn thể lực nhất là để người khó chịu Chương chấn từ dưới đất đứng lên đến muốn hư giãn thân thể một cái kết quả lại phát hiện mình đứng bất trực trương chấn lập tức có chút kinh hoàng song song da eo gây mất cái khác khách quý nghe nói như thế giật này mình nhìn sang liền thấy trương chấn hóc lưng lại như mèo eo đều đứng bất trực bộ dáng do sợ không có sao chứ sẽ không ra vấn đề gì a hoa pháp sư cùng thái khôn khôn cũng liền bận rộn chuẩn bị đứng lên đến kết quả cũng phát hiện mình đứng bất trực eo xong chúng ta eo cũng xảy ra vấn đề hai người trắng bệnh như mặt phòng trực tiếp người xem nhìn thấy ba người bộ dạng này cũng sợ hãi ta đi tình huống gì sẽ không ba cái nam khách quý đều xảy ra vấn đề a cảm giác hẳn là xong con b đây nếu là xảy ra vấn đề ta khẳng định không tha cho lục dã liền hắn năng lực trương ba là thận hư chương 38, là thận hư phòng trực tiếp khán giả đều đau lòng mỗi người bọn họ ốm tả còn có thần tượng đối với lục giá bọn hắn tràn đầy hào khí nếu thật là bọn hắn thần tượng xuất hiện vấn đề gì vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ vì bọn họ thần tượng lấy một cái công đạo cái khác các nữ khách cũng là vội vàng đứng lên đến đến ba cái nam khách quý bên cạnh không có sao chứ Ngô phàm nghĩ bọn họ dù sao cũng là đồng đội cũng phải đi quan tâm một cái cho nên hắn cũng chuẩn bị đứng lên đến thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một cái kết quả vừa đứng lên đến cũng cảm giác không được bình thường cảm giác keo giống như không phải bọn hắn một dạng cưỡng ép con một góc độ hỏng hỏng, ta giống như cũng có một chút ma bệnh. Nô Phạm Kinh Hồ, mà Lục Giã lúc này có chút nhíu mày, sẽ không phải thật xảy ra vấn đề gì đi. Hắn từ bờ ruộng phía trên đứng dậy đi vào mấy người trước mặt, nhìn kỹ một chút, lập tức cả lời. Đó là bình thường không có làm qua việc đông, sau đó trong lúc nhất thời xoay người quá lâu, có chút đứng bất trực eo mà thôi, ngạc nhiên. Với lại mấy cái nữ khách quý cũng không có vấn đề gì, liền bốn cái nam khách quý có vấn đề, đây rất rõ ràng đó là ba tên này có cái gì tình huống. Lục trong thôn cũng cùng người học qua một điểm phương thuốc dân gian, lúc này hắn lập tức liền kết luận ba người không có việc gì ngoại trừ có chút thận hư bên ngoài, tốt, không có chuyện gì. Lục ra cả lời, do hắn nhảy một cái, không đúng rồi, ta cảm giác eo đều nhanh chua không được, đứng lên đến liền có chút run lên, hoàn toàn đứng bất trực, nỗ Phạm vội và nói, hắn là thật hoàng a hắn còn trẻ, đây eo nếu là xảy ra vấn đề gì đâu, hắn về sau cũng đừng sống. Mặc dù có thể để người ta thúc ngựa lao nhanh cơi hắn, nhưng nếu như chỉ bảo trì nằm một cái tư thế, vậy nhân sinh coi như ít đi 99 mươi chín niềm vui thú. Ta nói không có vấn đề đó là không có vấn đề, người đây người làm sao như vậy cố chấp đây. Lục ra cả lời. Bên cạnh Hoa Pháp sư cùng Trương Trấn cũng liền đội mở miệng, "Lục Giá ngươi mau giúp ta nhìn một chút, chúng ta giống như cũng có chút đau nhức." Lục Giá đồng dạng đi qua nhìn liếc nhìn, sau đó kết luận, "Tốt, không có chuyện gì, đó là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cái vài phút là được rồi." "Thế nhưng là quan hệ này đến chúng ta eo a, đây nhất định có biến, chúng ta." Trương Trấn còn muốn nói tiếp. Lục Giá trực tiếp cắt ngang bọn hắn nói, "Ngươi xem một chút nữ khách quý hỏi có vấn đề hay không." Nam đám khách quý lập tức im ngay, các nữ khách đúng là không có xuất hiện tình huống như thế nào. Lục Giá lắc đầu thở dài, "Kỳ thực ta cũng biết các ngươi là tình huống như thế nào." các ngươi có muốn nghe hay không nghe? khi thực loại chuyện này nghỉ ngơi cái vài phút là được rồi, đồng dạng không có vấn đề gì. mấy cái nam khách quý mắt đối mắt, việc quan hệ bọn hắn cả đời hạnh phúc, vậy khẳng định là muốn nghe nghe xong. về phần lục giá khuyên đủ, bọn hắn đều không có đi hảo hảo suy nghĩ một chút. lục giá ngươi mau nói chúng ta đến cùng là tình huống như thế nào. mấy người vội vàng mở miệng. bất quá lời này có thể sẽ bị tổn thương các ngươi tâm, các ngươi nhất định phải nghe sao? lục gia hảo tâm nhắc nhở một câu. hắn là thật không muốn nói nha chủ yếu là những lời này nói ra. Hoa Pháp Sư mấy người bọn hắn nam khách quý chẳng phải là muốn thật là mất mặt. Hắn mặc dù là dân quê, nhưng cũng hiểu đối nhân xử thế à, với lại dân quê vẫn là nhất hiểu đối nhân xử thế nhóm người kia. Cho nên tại nơi này thời điểm, hắn cũng tốt tâm nhắc nhở một câu, vẫn là đừng nói nữa à, các ngươi nghỉ ngơi một chút cũng liền không sao, cái này vấn đề nhỏ. Cái này kỳ thực không cần phải để ý đến, vấn đề nhỏ mà thôi, sẽ không ảnh hưởng các ngươi bình thường sinh hoạt. Nhưng là bốn cái khách quý làm sao khả năng tiếp nhận lời này đây? Cái gì gọi là vấn đề nhỏ? xương sống thắt lưng thành dạng này còn vấn đề nhỏ à bọn hắn hoài nghi hiện tại mình bởi vì nổ có nguyên nhân đem eo cho mệt mỏi gây mất bọn hắn trước đó còn không hiểu cái gì gọi là mệt mỏi đoạn eo nhưng là hiện tại bọn hắn cho là mình đó là mệt mỏi đoạn eo loại này vấn đề lớn làm sao còn có thể nói không còn hắn ngươi mau nói Phòng trực tiếp cái khác khán giả cũng là một mặt cạn lời hát tuyến tình muốn gì có thể không còn hắn lục giá cái này có chút không đem đám khách quý thân thể khỏe mạnh coi ra gì sẽ không phải là bởi vì sợ hắn gánh trách nhiệm cho nên không dám nói đi dù sao đám khách quý nếu là xuất hiện vấn đề gì tiêu lục giá khẳng định đầu trong khi tội trạng. Cho tới bây giờ hắn còn muốn trôn tranh trách nhiệm, có còn hay không là nam nhân a đối mặt nam khách quý từng bước ép sát, Lục Giã lắc đầu thở dài một tiếng, nhất định phải ta nói, không hối hận a. Đằng sau sẽ không trách ta chứ. Nam đang khách quý gấp, nô phàm nhân cơ hội rèm pha Lục Giã một câu, ngươi làm sao còn lềm mà lềm mề, có chuyện thì nói nhanh lên, như cái đàn ông một dạng có được hay không? Lục Giã nhìn hắn một cái cũng không có đang do dự, nếu là chính các ngươi yêu cầu, vậy cũng đừng trách ta. Lục Giã giơ lên tay, chỉ chỉ bọn hắn eo, các ngươi đây hoàn toàn đó là thật hư vừa dứt lời bốn cái nam khách quý lập tức cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang, thật thật hư, đơn giản hoang đường, bọn hắn còn sẽ thật hư, không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. dù sao bọn hắn tuyệt đối không tin mình thật hư, liền xem như thật vậy cũng không thể nhận a. lục gia còn không có bông tha bọn hắn, vừa nhìn về phía nữ khách quý, các nữ khách thật ngược lại là rất bình thường, thân thể vẫn rất tốt. Ngụ ý, các nữ khách không có thật hư, mà nam đám khách quý thật hư. Phòng trực tiếp bên trong trầm mặc phút chốc, không phải, ngươi nói gì thế, nam đám khách quý đều thật hư ngoạn tạo ta giống như nghe được cái gì dưa lớn ta hiện tại có một vấn đề cái kia chính là vì cái gì các nữ khách không có thận hư đây rất khó lý giải sao khẳng định là nam đám khách quý thường xuyên buổi tối ra ngoài tiêu xái các nữ khách lại không cần phương diện này lại không có cái gì bệnh đương nhiên sẽ không thận hư a ta vậy mà không nói gì phản bác chờ một chút ta có một vấn đề nói cách khác nam đám khách quý có thể là hàng đêm sinh ca sinh hoạt cá nhân phi thường tối nát lúc này nam khách quý sắc mặt hắt thành đáy nổi bất kỳ nam nhân nào đều không thể tiếp nhận mình bị người nói thành là thận hư nam người đang nói cái gì ta lúc nào thận hư ngô phạm trước hết nhất nhảy lên đến hắn đúng là mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài chơi hơn nữa còn ưa thích hẹn mình phan cũng là xác thực cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm nhưng là biết thì biết nhưng không thể bị người nói đi ra nhà hoa pháp sư cũng là giơ tay đúng thế lục giá không nên nói lung tung à ta nhưng không có thật hư lục giá nhìn về phía lấy hắn gật gật đầu ngươi ngược lại là tốt hơn hắn nhiều chỉ là hơi có một chút triệu chứng chỉnh thể tình huống còn tốt à đúng còn có kê ca ngươi cũng kém không nhiều chỉ là có chút triệu chứng mà thôi bốn cái nam khách quý bên trong nghiêm trọng nhất còn muốn kể tới ngô phạm vừa dứt lời ba cái nam khách quý cũng là lập tức vui vẻ duy chỉ có ngô phàm mặt là hắt thành đáy nổi người đang nói mỏ cái gì người tại nói hiễu nói bựa, có tin ta hay không khởi tố người vu khống ta danh dự quyền ngô phàm cũng là mình hắc tâm lý một cơn lửa dẫn tốt nhiên mà sinh lục dã không nói hai lời trực tiếp cầm lên hắn hai cánh tay cổ tay ba ngón tay đặt ở hắn tức thước chuẩn tăng mạch bên trên người xung quanh nhìn thấy lục dã cái dạng này lập tức sửng sốt một chút hắn còn biết chung y ỉa hắn còn sẽ bắt mạch chương ba mươi xung bái chương ba xùm bái lục giá bộ này tư thế trực tiếp hù dọa tất cả người, mà lục giả cũng là nín hơi ngưng thần, trông coi khí tức cảm giác nô phàm tức thức chuẩn tăng mạnh mạnh tựa ba động. Muốn tra một người có phải hay không thận hư, chủ yếu đó là tại xích mạch phía trên. Lục giả nhún mày, ấn xuống nô phàm cổ tay không cho hắn loạn động, không nên động. Nô phàm lúc đầu muốn dây ruộng, bị lục giả hù dọa. Lục giả cẩn thận cảm giác, sau đó kết luận mở miệng, tay trái xích mạch phù phiếm, tay phải xích mạch đồng dạng phù phiếm bất lực. Vừa rồi ta ngón tay quát lên ngươi xích mạch phía trên, thật lâu không có cảm giác lực va động, nhị đập bất lực trở bình, đây là phủ mạch cũng chính là thận hư, ngươi mạch tượng rất là nghiêm trọng, ngươi thận hư đã rất lâu rồi, chỉ sợ gần đây cũng là tiểu tiện thời điểm bất lực, buổi tối thường xuyên đi tiểu đêm à? Lục Giả bô bô, cơ hồ liền đem Ngô Phạm buổi tối biểu hiện đều nói rõ. còn bên cạnh ba cái nam khách quý lập tức kinh ngạc nhìn Lục Giả, sau đó vừa nhìn về phía Ngô Phạm, tối hôm qua Ngô Phạm lại là bình thường xí nghiệp, bọn hắn nguyên bản cũng không có coi là chuyện đáng kể, chỉ cho là Ngô Phạm buổi tối đói bụng uống quá nhiều nước, sau đó một mực chạy nhà vệ sinh đi tiểu. kết quả hiện tại nghe xong Lục Giả nói nói, lập tức từng cái đều ngây ngẩn cả người. chẳng lẽ Ngô Phạm thật thận hư? Cái khác khách quý vô ý thức nắm tay quắc lên mình phía trên trên cổ tay, muốn cho mình bắt bắt mạch. Lục Giã nhìn đến đây chỉ điểm một câu, tìm tới cổ tay khớp xương nô lên, xương cổ tay thân đột phía dưới không. 5 cm phía dưới đó là đó mạch. Ba ngón tay để cả nhau, ngón trỏ đối ứng địa phương đó là tứ mạch, ngón giữa đối ứng đó mạch, sau đó ngón áp út cũng chính là xích mạch. Ba ngón tay để cả nhau, nhẹ nhàng cảm thụ mạch đập nhảy lên. Tay trái tấp thức chuẩn tam mạch phân biệt đối ứng tâm can thận, tay phải tấp thức chuẩn tam mạch phân biệt đối ứng phổi đi thận. Người bình thường mạch đập đều là nhảy lên hữu lực, tốc độ vừa phải nhưng mà đối ứng bộ vị xảy ra vấn đề người liền sẽ biểu hiện tại mạch đập phía trên nhảy lên bất lực trận bình lục ra tiếng nói vừa ra tất cả khách quý đều lần tiếp theo nắm tay khoác lên mình tấp thước chuẩn phía trên bắt đầu bắt mạch hoa pháp sư cùng thái khôn khôn trương chấn ba cái nam khách quý nắm tay khoác lên mình xích mạch phía trên bề sau bất động thanh sắc lại buông xuống xác thực có chút bất lực so sánh lên phía trước hai cái mạch đập đến nói đã không phải là bình thường nhảy lên có chút yếu ớt với lại trước mắt không biết bao nhiêu người đồng dạng cũng là sở trường khoát lên mình ba cái mạch đập phía trên hoa kháo thật đúng là có điểm thật kỳ bất quá lục giá làm sao đọc những này chẳng lẽ hắn còn tuổi còn trẻ liền học được trung ý ỉa bọn hắn nhưng lại không biết lục giá trước đó đi theo thôn bên trong bên người lão nhân học qua không ít thứ ví dụ như học qua truyền thống võ thuật học qua trung ý ỉa hiện tại toàn bộ thôn bên trong liền hắn một cái biết trung ý ỉa võ thuật cũng là đồng dạng tất cả người đều khiếp sợ nhìn lục giá không nghĩ tới lục giá tuổi còn trẻ vậy mà thật biết ý thuật khá lắm đây thật nói lên được là đa tài đa nghệ dù là lục giá là dân quê cũng không có đi quá lớn thành thị khả năng cũng không có bọn hắn đọc sách nhiều nhưng là liền lục giá chi thức phương diện so một chút người trẻ tuổi muốn bắt học nhiều tối thiểu lục giá học được đồ vật vậy đối với hắn sinh tồn đều là hữu dụng mà một chút sinh viên học được đồ vật đối với bọn hắn sinh tồn không nói hữu dụng à chỉ có thể nói là dám dùng không có các nữ khách sùng bái nhìn lục giá không nghĩ tới lục giá vậy mà như thế bắt học liền trung ý đều sẽ mà lục giá lúc này chắp tay sau lưng nhưng trong lòng có chút hư bởi vì hắn cũng chính là bình thường trình độ cho người ta nhìn cái đau đầu nhức óc, điều trị một cái dạ dày vẫn được nhưng là khó khăn một điểm bệnh hắn là thật không có biện pháp nào nhưng tất cả những thứ này đều không phải là vấn đề Lục Giã trong lòng mặc niệm, xanh đầm, a phi, hệ thống, trao đổi trung ý kỹ năng. Trước mắt lập tức nhảy ra ngoài hệ thống thương thành liệt biểu, khiếp sợ điểm giá trị từ cao xuống thấp, nhất nhất liệt kê lấy tất cả kỹ năng còn có truyền thừa. Cao nhất vậy mà cần ba cái ước khiếp sợ điểm, thấy Lục Giã lông mày nhảy lên. Cuối cùng Lục Giã trực tiếp đổi giá trị 5.000 bạn vạn chung ý kỹ năng, Dược Thánh Lý thời chân truyền thừa một khi đổi cái này truyền thừa, hắn liền có được, được xưng là Dược Thánh Lý thời chân tất cả truyền thừa. Phải biết có thể trong lịch sử lưu lại tính danh người một cái kia cái đều là không tầm thường. Cổ đại trạng nguyên lợi hại à? Từng cái nhìn qua khu bên. Tinh thông tứ thương ngũ kinh, kinh luân bát học, đầy bụng tài hoa, đối với thế gian vạn vật đều có mình kiến giải cùng tích lũy. Được xưng là vị trí triều đại nhất không tranh cãi nhất có tài hoa một người. Một cái triều đại nhiều lắm là cũng liền xuất hiện ba bốn vị trạng nguyên, có thể thấy được nó hàm lượng vàng. Nhưng là chính là như vậy như bức nhân vật, cũng rất ít có trạng nguyên có thể trong lịch sử lưu lại được danh, mà Lý Thời chân lại có thể trong lịch sử lưu lại danh vị, có thể thấy được hắn là đến cỡ nào Lưu Bước. Tại đổi lý thời trân truyền thừa sau đó, lục giá cũng không giả, phía dưới ai còn dám nói mình không phải thần ý a. Lần này tin ta không có Lục Giã nhàn nhạt hỏi bọn hắn một câu. Mấy cái nam khách quý sắc mặt có chút biến hóa, Nô Phạm vẫn như cũ không chịu tiếp nhận sự thật này, chủ yếu là hắn không muốn ném khỏi đây người. Nhưng là Hoa Pháp sư cùng Thái Khôn Khôn hai người đã chịu phục. Hoa Pháp sư trực tiếp mở miệng, Lục Giã, ngươi thật sự là cái này. Hoa Pháp sư giơ lên ngón tay cái, xuất phát từ nội tâm tán thưởng, Lục Giã niên kỷ so với hắn còn tiểu đâu, hắn chẳng những là tay không đánh chết một đầu heo rừng, càng là một tay chủ nghệ có một không hai thiên hạ bây giờ còn biết ý thuật, đơn giản đó là một cái toàn năng, chớ nhìn hắn hiện tại là một cái minh tinh nhìn lên so lục dã phong cảnh nhiều nhưng liền lục dã bây giờ bề ngoài còn có người thiết lập lục giá tiến vào giới giải trí tuyệt đối không thể so với hắn kém bao nhiêu cho nên hắn một điểm đều không có kiêu ngạo lúc này ngược lại là đối với lục dã xuất phát từ nội tâm bình đẳng đối đãi thái khôn khôn bởi vì tiết mục tổ trừng phạt không thể cùng lục dã giao lưu nhưng vẫn là đối với lục dã dựng lên một cây ngón tay cái điên cùng lai quá ngưỡng bức quá ngưỡng bức hắn chuẩn bị chờ đợi tìm lục giá nhìn xem có thể hay không lục giá mở một cái đơn thuốc cho hắn điều trị một cái hắn ngoại trừ thận có chút hư bên ngoài hắn còn cảm giác mình dạ dày có chút ma bệnh, đây đã quấy nhiều hắn không thiếu niên, đã tìm không ít bác sĩ cũng không hỏi tốt, hắn muốn nhìn một chút lục dạ có biện pháp gì hay không, cũng không phải là nói hắn cho rằng lục giá liền so với cái kia nổi danh đám trung y mạnh, chủ yếu là hắn muốn chạm tìm vận may, muốn hồ lục giá thế nhưng là ở trước mặt hắn cuối cùng có chút không giống nhau cảm giác, nói không chừng đây, lục giá là có thể trị tốt hắn đây, hiện trường cũng chỉ có nô phàm còn tại chết bướng bình chết bướng bình không thừa nhận, bất quá lục giá cũng không nổi, chậm rãi nói một câu, đúng, quên cùng các ngươi nói, kỳ thực thật hư, ta vừa bạn có thể trị. Hoa pháp sư cùng Thái khôn khôn không biết có phải hay không là eo quá chua, bị một cái liền vị xuống đất. Vừa vặn đó là đối với Lục Dã. Lục Dã quá sợ hãi, đội vàng nhảy ra một bước. Ai nha, không cần đi này đại lễ. Các ngươi có chút nan ngôn chi ẩn, ta hiểu. Muốn trị một chút liền cùng ta nói là được rồi. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ có thể chị khẳng định cho các ngươi chữa khỏi. Hoa pháp sư cùng Thái khôn khôn liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bực tức. Bọn hắn vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được Lục Dã có thể trị, chân đột nhiên liền mềm nhũn trực tiếp liền cho Lục Dã dập đầu một cái. Bất quá dưới mắt Lục Dã nói là hắn có thể trị. Vậy bọn hắn cái quỷ này cũng coi là không có đuộng phí quỷ a. Chương 40, tay nắm tay dạy chương 40, tay nắm tay dạy chương Trấn nhìn đến đây, do dự mình muốn hay không cho Lục Giá đập một cái, muốn hay không nhập ra tùy tục đây, có thể hay không nơi này chưa bệnh liền cần cho người ta đập một cái đây. Còn không có đợi chương Chấn do dự muốn hay không cho hắn đập một cái, Lục Giá liền đem Thái Khôn Khôn cùng Hoa Pháp sư cho giúp đỡ lên. Tốt tốt, các ngươi tâm ý ta thu vào, tiến tâm đi, khẳng định cho các ngươi hảo hảo trị. Phòng trực tiếp khán giả lúc này đều ngộp bức, Ngọa Tào, mẹ nó khi bọn hắn nhìn thấy hoa pháp sư thái khôn không cho lục dã đập một cái thời điểm trực tiếp đều gốc ta tiên chẳng lẽ lục dã nghệ thuật thật như vậy như bức để hai vị đại minh tinh đều không chút do dự cho lục dã đập lục dã chỉ cảm thấy trong đầu khiếp sợ điểm tới lại một đợt bên cạnh bốn cái nữ khách quý sùng bái nhìn giờ cảm sở thật là. cảm giác hắn cái gì đều hiểu ạ mặc dù bọn hắn nhìn lên gọn gàng xinh đẹp nhưng là tại nông thôn loại địa phương này lại là bó tay bó chân cái gì đều không biết mà lục dã tại nơi này không hề nghi ngờ đó là cường giả mà nữ nhân sùng bái nhất chính là cường giả Cường giả này cũng không phải là nói ngươi nhất định phải vô cùng vô cùng có thể đánh lực có ngàn cân vạn phu không đương trí dũng mà là ngươi tại cái nào đó lĩnh vực có bác học tri thức hoặc là nói thành liền chỉ cần có thể để nữ nhân cảm giác ngươi là cường giả mà lục giã không hề nghi ngờ chính là cường giả so các nàng mạnh hơn nhiều để các nàng cảm giác sùng bái các nữ khách lưu dữ vây ở lục giã bên cạnh lục giã ngươi nhìn ta dạng này bắt mạch đúng hay không ta giống như không có đem đến ta xích mạch nha vừa rồi nói chuyện người là bản địch toàn trường liền đếm nàng và bạch lộ hoạt bắt nhất không đúng na chắc cũng hoạt bát cao lãnh người là lưu thiên tiên lúc này nàng liền không có trở lại đến đối mặt ban địch liệu dữ, lục giã cúi đầu xem xét yên nhẫn tay nắm tay dạy nàng ngươi đây chính là sai lầm không phải phiền thoái như vậy ngươi đem để tay ra thả ta trong tay ta dạy cho ngươi làm sao đi ban địch ồ một tiếng mở ra tay đặt ở lục giã trong tay lục giã liền dạng này nắm chặt nàng tay sau đó một cái tay khác nắm chặt nàng cổ tay nhẹ nhàng đặt tại phía trên thấy không nơi này là xương cổ tay thân đột xương cổ tay thân đột phía dưới không chấm đó là đó mạch lục giã nắm nàng hai cánh tay chữ trạc đàng hoàng nói ra ban địch liền đội vàng gật đầu cảm nhận được người ba ngón tay song song để lên ngón áp út đối ứng đó là sức mạnh cảm thấy cảm thấy bàn địch mười phần kinh hỉ lục giá lập tức gật gật đầu lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình phong trực tiếp bên trong khán giả toàn bộ hành trình giấu hỏi mặt. ta siết cái đại thao đây mẹ nó ta nhịn không được cầu đồ vật này đặc biệt ngấp tại chiếm bàn địch tiện nghi thật không chịu nổi ta muốn đi giết chết hắn hắn là làm sao làm được hèn như vậy hề hề thả ta ra nữ thần mẹ nó bàn địch ngươi có thể thật giải tâm à không thấy ra hỏa này đó là toàn bộ hành trình tại chiếm ngươi tiện nghi sao ta thật sự là phục phòng trực tiếp khán giả gọi là một cái ước ao ghen tị nhìn lục giã khoảng cách gần cùng bọn hắn nữ thần như thế tiếp xúc trái tim tan nắt rồi nếu như lục giã là trong vòng giải trí minh tinh nghệ nhân vậy bọn hắn còn sẽ không nói cái gì loại tình huống này nói không rõ không nói rõ nhưng cũng có thể cũng là bởi vì bọn họ đều là trong vòng giải trí người khán giả cũng cảm thấy bình thường nhưng hết lần này tới lần khác lục giã không phải trong vòng giải trí minh tinh nghệ nhân thậm chí chuỗi vòng bên trong người cũng không tính hắn chỉ là một cái dân quê nghĩ như vậy lên phòng trực tiếp bên trong khán giả gọi là một cái ước ao ghen tị loại tình huống này đơn giản đến nói đó là đại minh tinh nhóm đi vào một cái xa xôi nông thôn bên trong quay trục tiết mục vốn phải là cùng nơi này người là hai thế giới nhưng hết lần này tới lần khác đại minh tinh đột nhiên liền cùng một cái nông thôn tiểu tử trò chuyện với nhau thật vui bây giờ còn có tiếp xúc ra thịt đây đối với những người khác đến bảo hoàn toàn không tiếp thu được chủ yếu cái này dân quê là thật mẹ nó dân quê mà không phải tiết mục tổ an bài thôn dân nở bờ cờ đây đối với cái khác khán giả đến nói liền có một loại một cái nông thôn tiểu tử đem minh tinh cho làm bẩn cảm giác để bọn hắn trái tim gọi là một cái có rút đau đớn vì cái gì không phải bọn hắn đây Tại sao là một cái dân quê, mẹ nó. Không phải, hắn bằng cái gì à? Khán giả không phục, sắp giận điên lên. Mà lục dạ khiếp sợ điểm ảo hào đến, khỏe miệng lập tức hơi gợi lên vẻ mỉm cười, ép đều ép không được. Nhưng cái này mỉm cười rơi vào khán giả trong mắt, càng tức, nghèo. Bọn hắn muốn cùng lục dạ liều mạng. Gia hỏa này còn phải sát, ta tinh tinh hắn tinh tinh. Tốt, ngươi học xong à? Về sau không có việc gì thời điểm có thể cho mình bắt bắt mạch, chúng ta một cái trở về tìm một bản sách thuốc cho người xem một chút. Lục dạ vương lòng ra bàn để tay. Mặc dù hắn là lưu manh, nhưng thì thật cũng chính là ngoài miệng hoa hoa con mắt hoa hoa chớ nhìn hắn trong thôn bị người nói là đùa giỡn nhiều như vậy nữ du khách nhưng nhiều lắm là đó là thổi cái huýt sáo hắn một mực đó là miệng ba hoa hoa mắt hoa mà thôi hắn là cái người đừng đắn đến hôm nay đây vào tay sự tình còn là lần đầu tiên làm đây bàn địch ngược lại là không có để ý vừa rồi sự tình, tốt tốt vậy ngươi nhớ kỹ cho ta nàng hiện tại đối với ý thuật có nhất định hứng thú dù sao có chút thần kỳ lục dã nhìn về phía cái khác nữ khách quý các ngươi thế nào nói sẽ không cái khác nữ khách quý vây quanh hắn đâu nghe được hắn lời này lập tức giơ lên tay lục dã ngươi dạy, dạy ta ta cũng sẽ không đem mạch. Đi, ta tới một cái cái dạy. Phòng trực tiếp khán giả đỏ ngầu cả mắt, nếu như Lục Dã lúc này hệ thống thu thập là mặt trái cảm xúc, kia Lục Dã chỉ sợ đã trị số chấn đích. Bất quá cho dù là khiếp sợ điểm, cũng góp nhặt một đại lạc ung, vừa rồi kia một đợt tăng thêm đây một đợt góp nhặt gần 700 bạn. Lục Dã trong lòng nhất thời cảm thán, quả nhiên còn phải là loại này đại thể mắt mới tốt nổ lông dê. Các nữ khách vây quanh Lục Dã, từng cái tranh nhau chen lấn để Lục Dã dạy bọn họ như thế nào bất mạnh, Lục là ai đến cũng không có cự tuyệt, tay nắm tay dạy. Ai nha, ta đi tiểu hương phong cô gái này khách quý trên thân làm sao làm đây làm sao từng cái hương hương lục giã tâm lý có vừa ra muốn vừa ra nắm các nàng tay nhỏ dạy các nàng như thế nào bắt mạch dạy các nàng ba cái mạch theo thứ tự là ở nơi nào thật thần kỳ a ba cái các nữ khách kinh hô lưu thiên tiên một mực tại bên ngoài đối với cái khác nữ khách quý vây quanh lục giã chuyển nàng cũng không nói cái gì nhưng cũng không có tới mà lục giã lúc này đã dạy cho cái khác ba cái nữ khách quý nhìn về phía lưu thiên tiên lưu thiên tiên ngươi học xong không lưu thiên tiên lạnh lùng gật đầu học xong đây không phải rất đơn giản sao lục dã có chút tiết mới kia được thôi lưu thiên tiên hoài nghi nhìn lục dã lên nhìn nhớ ra cái gì đó lập tức lặng lẽ lui ra phía sau một bước nàng suýt nữa quên mất gia hỏa này thế nhưng là một cái đại sắc lan tới hôm qua vừa rồi gặp mặt cũng dám cố ý đùa giỡn các nàng phòng trực tiếp bên trong người xem lập tức tiêu gạo ngọt tạo ngươi vừa rồi là tiếp nuôi a ngươi cái cầu đồ vận ngươi quả nhiên đối với ta thần tiên tỉ tỉ mưu đồ làm loạn cầu a ngươi tranh thủ thời gian cho ta lan a không cho phép đối với ta thần tiên tỷ tỷ có ý nghĩ xấu còn tốt lưu thiên tiên không để cho hắn đạt được xem ra lưu thiên tiên đối với hắn là có chút cảnh giác lần này ta an tâm yên tâm cái quỷ a ngươi quên hôn qua giá hỏa này đều lên tay hôm qua lưu thiên tiên sao lưu thiên tiên quay phim thời điểm lúc nào bị người hôm qua vẫn luôn là dùng thế thân có được hay không ai nhà ngươi đừng nói ta kém chút quên đi đây cái này nữ khách quý giống như đều chưa từng có chuyện xấu a liền ngay cả màn bạc nụ hôn đầu tiên cái gì đều còn tại thế giới song song tất cả ma đổi chương 41 mục cày a chương 41 mục cày a vậy ngươi cho rằng thế nào đây đài truyền hình trung ương tuyển người nghiêm ngặt rất tốt nhìn thấy lưu thiên tiên lui ra phía sau một bước ta an tâm xem ra cầu đồ vật này là đạt được không được nữa không đúng lầu bên trên ngươi đang suy nghĩ gì đấy liền đây dân quê cùng các nữ khách còn có thể có khả năng bọn hắn đó là hai thế giới người thế nào cũng quy hoạch không đến cùng nhau đi tốt ta. bên cạnh nam khách quý trông mong dự định để lục dã cho bọn hắn nhìn xem dạy một chút bọn hắn làm sao bắt mạch lục dã ngươi xem một chút hoa pháp sư dục dịch lục dã đó là không kiên nhẫn khoát qua tay nhìn cái gì trên mạng có hay không sao mình học vừa dứt lời ở đây tất cả khách quý lập tức ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn không phải huynh đệ chú ý một chút sắc mặt xong đánh dấu cũng quá rõ ràng đi liền ngay cả mấy cái nữ khách quý ánh mắt cũng là là lạ lặng lẽ lui ra phía sau một bước hỏng kém chút quên ra hỏa này là lưu manh tới vừa rồi chỉ lo lòng hiếu kỳ còn có sùng bái vậy mà để lưu manh này cho vào tay các nàng vừa rồi bởi vì lục ra y thuật vô ý thức đem hắn trở thành loại kia đức cao vọng trọng lao trung ý lý kém chút quên đi người này hay là sắp lang tới lục ra thấy được nàng nhóm lui ra phía sau một bước động tác lập tức đau lòng như góc các ngươi thật là làm khổ ta nha ta cũng không phải là cái loại người này các nữ khách căn bản thông tin bất quá đã các nữ khách không tin kia lục dã cũng liền không quản những thứ này không tin đúng không thành thành thật thật thời gian không kéo dài một chút nước một nước đúng không vậy liền cho hết ta nhổ cỏ đi ba tiếng một điểm không ít các ngươi cũng nghỉ ngơi đủ rồi nhanh đi nhổ cỏ say ba tiếng còn có hai cái dưới lục dã nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ phong trực tiếp khán giả nhìn thấy cái này đồng hồ lập tức có chút chua chua ra hỏa này so với bọn hắn những này người trong thành còn muốn chịu. bọn hắn thật nhiều người đều không có mua đồng hồ mang theo thói quen kết quả lục dã cái này dân quê vậy mà mua một cái đồng hồ ra dáng bất quá bọn hắn lập tức lại đã nhận ra một cái khác yếu điểm chờ một chút vừa rồi lục giã nói cái gì hắn giống như nói hai cái rơi tiểu hắc tử lại tại hắc ngươi kê ca đợi chút nữa kê ca sinh chứng ngươi một cái cũng đừng nghĩ ăn cười chết ta lục giã vẫn thật là là mỗi giờ mỗi khắc đều không có quên gà đen ca lục giã tuyệt đối đó là kê ca chân ái phan nghiêm tra hắn điện thoại nét mặt cười chết ta các ngươi mau nhìn xem kê ca biểu tình khá lắm đều nhanh trưởng thành chưa can sát kê không phải đã nói không đâm lương ta sao ngươi tại sao lại bắt đầu ngay mặt chơi ta ngạnh kê người tê hắn cho là mình lấy lòng có thể đổi lấy lục dạ hòa hảo không nghĩ đến đổi lấy lại là lục giã tệ hại hơn đúng lục giã xã giao tài khoản đến cùng phát đạt tiêu chuẩn tấm ảnh không có không kê ca tài khoản đến cùng có hay không đi qua nhắn lại ta làm sao không nhìn thấy không có à, nếu có nói hẳn là hôm nay a phòng trực tiếp đám người cười lên rồi đối với lục giã liên tiếp chơi đám minh tinh lạnh bọn hắn cũng rất muốn chơi có cái gì so cái này hạnh phúc hơn sao đáng tiếc bọn hắn muốn chơi liền chơi không được quả nhiên còn phải là hâm mộ lục giã cái này có thể hiện trường truy tinh ra hỏa đúng những cái kia nói muốn thuê lục giã ra sân người đâu làm sao không có đi đừng nói nữa không đi được Thiết mục tổ đem toàn bộ thôn đều bao hết, ngoại trừ thôn dân bên ngoài, ai cũng không được tiến vào lúc đầu muốn đi thuê mấy tháng chơi đùa, ai biết không cho thuê cười chết ta, cười chết ta, không nghĩ đến Lục Giá phát tài đại kế vậy mà không thể thành, nhìn thấy hắn suối quậy ta liền vui vẻ mà lúc này đám khách quý nhưng liền không có khán giả như vậy tâm tính tốt. Nghe được Lục Giá lại để cho bọn hắn làm việc, bọn hắn từng cái vẻ mặt đau khổ, nhưng là không có cách nào tiếp tục làm chứ. Các nữ khách cũng là thế lưỡi, có chút hối hận nha. Sớm biết vừa rồi liền không oán Lục Giá, hiện tại tốt, Lục Giá tận lực trả thù các nàng, hại các nàng lại được làm việc. Lục Giá chúng ta còn rất mệt mỏi có thể hay không lại nghỉ ngơi một chút bàn địch khẽ cắn môi, quyết định tới hy sinh một cái mình đối mặt bàn địch nũng nịu lục dã không hề bị lay động không được nói xong dùng 3 tiếng lao động thời gian với tư cách thủ lao cái kia chính là đến 3 tiếng nhanh đi chậm một chút thời gian không coi là lục dã lạnh lùng vô tình ai kêu mấy cái này nữ nhân vừa rồi còn hận hắn tới tất cả người nhất thời ủ rũ đối mặt đây một mẫu đất hoang, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn làm bất quá lúc này lưu thiên tiên rốt cục nhớ tới bọn hắn mang đến cụ lập tức cầm lấy cái cuốc còn có sắt méo, chúng ta có thể dùng nông cụ à? Vừa dứt lời, tất cả khách quý phảng phất là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, không phải đơn giản như vậy sự tình, bọn hắn vừa rồi làm sao không nghĩ đến? Thật sự là đầu góc thiếu sợi dây. Mấy cái khách quý cầm lấy nông cụ ở bên cạnh úng ngáp úng làm lên đến. Lục Giã nhìn bọn hắn chậm rãi thôn thôn động tác, nhịn không được lắc đầu. Nếu là dựa vào bọn họ tới làm, kia được làm đến ngày tháng năm nào? Những này đất hoang đương nhiên là Lục Giã ra, chỉ bất quá đã không trồng thật lâu rồi, những thôn khác bên trong người lại đều là lứa tuổi, cũng không có công phu đến nhà hắn trồng chọn đồ vật thôn bên trong liền hắn một cái tráng lao lực, nhưng liền ngay cả hắn dạng này một cái tráng lao lực đều chẳng muốn loại đồ vật, có thể thấy được thôn bên trong đất hoang có bao nhiêu, mà bây giờ lục dã chuẩn bị thuộc về hắn ra đất hoang toàn đều khai khẩn đi ra, đến lúc đó còn có thể loại một chút hệ thống xuất phẩm tinh phẩm hạt giống, cũng không tính là hoang phế. bất quá phải dựa vào những minh tinh này chậm rãi đường, lục dã cảm giác được làm đến tháng sau đi, thế là lục dã trở lại thôn bên trong, trong thôn một gia đình mượn một cái cày, sau đó khiêm trở lại trong đất, cái này cày đã rất lâu vô dụng, dù sao tại mấy năm trước liền ngay cả hầm diệp thôn cũng bắt đầu có máy kéo còn có xoay cái cơ bất quá theo thôn bên trong trắng lao lực càng ngày càng thiếu kia một đài chỉ có xoáy cày xe cũng bị bắn mất bây giờ muốn cày nói cũng chỉ có thể dùng tới đây cổ lao nâng cụ cày những người khác có chút mộng bức nhìn lục dã khiên một cái hình thù cổ quái đồ vật trở về không rõ ràng cho lắm hoa pháp sư còn có thái khôn khôn hai người nhân cơ hội vội vàng nghỉ ngơi một chút giả trang nói xấu nhưng kỳ thật là tại che giấu bọn hắn eo rất đau nhức sự thật khu khu cụ ngươi nói lục dã khiên trở về đồ bật là cái gì hoa pháp sư chứng trạc đàng hoàng nói ra thái khôn khôn sở lên cảm cảm giác hẳn là cái a ta cảm giác cũng giống là cậy, ngươi nói hắn khiêng một cái cậy tới làm gì? Hai người câu được câu không, nói đến nói đến một chút lặp đi lặp lại. Cái khác nam nữ khách quý nhân cơ hội lười biếng một hồi. Lục Dã nhìn thấy một màn này nhịn không được lắc đầu, quả nhiên dựa vào những minh tinh này đến làm việc kia cũng không biết làm đến ngày tháng năm nào đi, chân chính làm việc còn phải là xem bản thân hắn a trước đó hắn đổi một cái thiên phú, Lực to nhưng yếu. Lực to nhưng ngưu, ngươi khí lực giống như một đầu dã ngưu đồng dạng hung mãnh, đồng thời ngươi sợi cơ nhục cùng xương cốt cường độ cũng đã nhận được tương ứng thăng cấp. Dạng này thể trạng không dùng để cậy thật là đáng tiếc, thế là Lục Dã liền đến bạch lộ đi tới tò mò đánh giá lục dã cùng trên bả vai hắn đồ vật lục dã ngươi đây là muốn làm gì đây nhìn lên có điểm giống một cái cái ghế chẳng lẽ lục dã là muốn khiêng thứ này đến ngồi cũng không phải là nói bọn hắn không nhận ra cậy, chủ yếu là cái này một trận cậy bị lục dã gánh tại trên vai, thực sự thấy không rõ lắm và cảnh cái khác nữ khách quý nhìn thấy bạch lộ đến đây cũng nhao nhao vây tới liền ngay cả lưu thiên tiên cũng không ngoại lệ đánh giá lục dã trên bờ vai đổ vật đây là một cậy a lưu thiên tiên đột nhiên sờ lên cầm nói ra chương bốn mươi hai đánh cực, đây không phải dê vào miệng cọp sao chương bốn lạnh cược đây không phải dê vào miệng cọp sao các nữ khách bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like đây chính là cái nhà. bất quá lục giá khiêng cái này một trận cày tới đây làm gì lục giá nhìn các nàng liên nhìn lắc đầu các ngươi làm việc tốc độ thật sự là cậu thấy đều lắc đầu đây nếu là dựa vào các ngươi đến làm việc vậy ta cũng không biết làm đến ngày tháng năm nào đi cho nên ta tự mình tới làm mấy cái nữ khách quý lập tức bị tức vào mặt cái gì gọi là làm việc tốc độ liền cậu thấy đều lắc đầu các nàng có như vậy không chịu nổi sao tốt ta xác thực có như vậy một chút vậy cũng không thể cầm cậu đến so sánh nga quá vũ nhục người đi gia hỏa này, lục dã nhưng không biết các nàng suy nghĩ cái gì, nếu là biết, vậy khẳng định là sẽ trắng trợn trào phúng. cái gì gọi là vũ nhục người, để cầu găm đều so với các ngươi nổ nhanh. các ngươi còn vũ nhục người đâu? nói không chừng ta bắt các ngươi cùng cầu bức, còn vũ nhục cầu đây. mấy cái nữ khách quý cũng chính là tức giận trong một giây lát, rất nhanh liền không để trong lòng, chỉ có thể nói ngay từ đầu người thiết lập cùng ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. đây nếu là một cái lần đầu tiên gặp mặt liền đối các nàng ôn tồn lễ độ nam nhân dạng này cùng các nàng nói chuyện, kia các nàng khẳng định là muốn trở mặt bất quá người này là lục dã lục dã lần đầu tiên gặp mặt cho các nàng lưu lại ấn tượng thực sự không tốt lắm cho nên lục dã tại trong lòng các nàng mong muốn tự nhiên là phi thường thấp không quản lục dã làm ra cái gì so sánh khác người sự tình, các nàng đều có thể càng thêm dễ dàng tiếp nhận cho nên dù là bây giờ bị giễu cận các nàng cũng có thể rất nhẹ nhàng tiếp nhận cái này thiết lập bạch lộ liền hiếu kỳ hỏi bất quá cái này cũng không có ngưu à chẳng lẽ chúng ta thôn bên trong còn có ngưu sao ta có vẻ giống như không nhìn thấy đây nếu là có ngưu nói có phải hay không liền có thể uống sữa tươi nàng trước kia đều là một ngày một ly sữa bò không rơi xuống hiện tại có một ngày không uống, thật là có điểm không quen. Cho dù là quay phim thời điểm, nàng cũng có uống. Lục giã nhìn nàng liếc nhìn, ngươi cảm thấy thôn chúng ta bên trong tình huống có lưu sao? Lượng ngược lại là có, nhưng lửa cũng không thể lấy ra làm việc nha. Hắn là muốn đi kéo du khách du ngoạn, đây chính là công thần. Trước đó đúng là có lưu, dù sao Hồng Diệp thôn cần trồng trọt, nhưng từ khi mọi người đều không làm sao trồng trọt sau đó, lưu cũng không có người nuôi. Hiện tại mỗi nhà quản lý đó là nhà mình kê một điểm đất phần trăm, điểm này làm việc lượng, cầm đem tiểu cái quốc đều được. Tự nhiên là không cần lưu vậy ngươi cầm lấy cái này làm gì na chát hiếu kỳ nhìn lục giã đầu vai cày còn muốn hiếu kỳ kiểm tra liền bị lục giã vuốt ve tay chớ lộn xộn à cái đồ chơi này nếu như bị ngươi giật xuống đến đập trên người ngươi vậy liền có thể đem ngươi đập thành na chát bánh đừng nhìn trên bờ vai một cày tiểu tiểu nhưng này đều là gỗ thật tăng thêm còn có phía trước tay đầu chỉnh thể cũng có cái 40-50 cân nếu làm nện ở những người khác chiến thân, vậy cũng không phải đồ dỡn na chát lập tức lại bị giật này mình cũng không dám lộn xộn không biết có phải hay không là bị một câu kia na chắt tương và sợ bất quá sát suất lớn là Lưu Thiên Tiên cũng là đánh giá Lục Gia cùng cái này một trận một ngày tao mày, nàng có một cái không thành thục ý nghĩ, nhưng không biết có phải hay không là. Hẳn là không đến mức a. Lục Gia khoát tay áo, đem bọn hắn đều đuổi đi. Đi, dựa vào các ngươi chơi sống, không biết muốn làm đến lúc nào đi, ta tự mình tới làm. Đám khách quý lập tức bĩu môi, tâm lý có chút không phục. Dù sao ngươi nói lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là đến làm một năm a. Ngươi còn không phải ở bên cạnh ngồi xem chúng ta làm việc. Na Trát vô ý thức phản bác một câu, ngươi lại không làm qua, ngươi nói thế nào chúng ta làm chậm? Chúng ta vừa rồi tại nổ cỏ thời điểm. Ngươi không phải là ở bên cạnh ngồi xem chúng ta làm việc. Lục Giã nhìn nàng liếc nhìn, tiểu tử ngươi, đó là ngươi không phục đúng không? Na Trát bị Lục Giã thấy có chút chột dạ, nhưng rất nhanh lại giơ lên bộ ngực hỏi lại. Ta lúc đầu nói đúng vậy nha, ngươi lại không làm qua, ngươi cũng không biết nổ có có bao nhiêu khó chịu, không phải nói ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ làm a Ban Địch ở bên cạnh liên tục phụ họa, đúng thế, đúng thế, nổ có thật là khó, ta liền rút như vậy một lát đều đau lưng, ngươi không thể nói như vậy chúng ta a." Bạch Lộc con mắt quay tít một vòng, cái đầu nhỏ dưa bên trong toát ra một cái ý kiến hay, nếu không dạng này, Lục Giã ngươi không phải nói chúng ta làm chậm sao vậy chính ngươi thử một chút ngươi nếu là làm việc so với chúng ta nhanh vậy chúng ta không lời nào để nói bất quá ngươi nếu là làm việc so với chúng ta chậm vậy ngươi coi như không thể nói chúng ta hơn nữa còn không muốn cho chúng ta gần một nửa giờ thời gian làm việc lục giá lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn ba cái nữa minh tinh hắn làm sao khả năng không biết các nàng lưu mà trước ủy đơn giản đó là muốn trộm xét lợi sau đó nhìn xem có thể hay không giảm đi một chút thời gian làm việc chứ lưu thiên tiên ở bên cạnh cũng là nhãn tình sáng lên ta cảm thấy cái này có thể không phải chúng ta tới tỉ thí một chút ta làm lấy cũng nhằm chán, dạng này cũng có thể kích phát tính tích cực. Chúng ta bốn người nữ khách quý cùng ngươi đến tỷ thí, nếu là chúng ta thắng, vậy chúng ta giảm ít nửa giờ thời gian làm việc. Lục Giã nhìn về phía nàng, hắn tựa hồ có thể thấy được nàng nụ cười phía dưới một tia cười xấu xa, trong ánh mắt một tia dò dặt. Ta nhìn ngươi đơn thuần đó là muốn nhìn ta xấu mặt, khó xử ta, không có à, không nên nói lung tung, tuyệt đối không có. Lưu Thiên tiên đội vàng phản bác, tiểu biểu tình đặc sắc cực kỳ. Lục giá cũng không có để ý mình có phải hay không bị thua thiệt, suy nghĩ một chút gật đầu, dạng này cũng được, ta một người cùng ngươi bốn cái người so bất quá nếu như các ngươi thua ta làm cái gì cũng không thể là cái gì đại giới đều không có a lưu thiên tiên nhăn nhăn đẹp mắt lông mày sau đó hai mắt tỏa sáng tinh thần phấn chấn nếu bị thua nói chúng ta mặc cho ngươi xử trí tốt đi bất quá không thể quá phận phong trực tiếp khán giả tại nữ khách quý chuẩn bị cùng cái này lục ra đánh cược thời điểm cũng cảm giác không thích hợp mà nghe được lưu thiên tiên nói càng là nhịn không được có một cái không tốt dự cảm Xong đời xong đời làm sao biết cái này dạng ta tựa hồ thấy được bị đùa giỡn khóc bốn cái nữ khách quý không lý chi a như vậy không lý chi a lưu thiên tiên ngươi tốt xấu cũng phải có một điểm cẩn thận à đây nếu bị thua vậy các ngươi có thể làm thế nào vốn chính là sát lang kết quả còn muốn đi ra như vậy một cái tiền đặc cược, đây không phải là đem mình đưa vào miệng hồ hổ sao Hoàng thật sự là dê vào miệng cọc phòng trực tiếp bên trong người xem đều lo lắng cùng các nữ khách đem mình cởi trống trơn sau đó đưa đến lục dã chỗ nào có cái gì khác nhau lo lắng chết để lo lắng ok ngươi nói đừng hối hận đến lúc đó hối hận sẽ phải tại nhiều như vậy mặt người trước mất thể diện lục dã nghe nói như thế không nói hai lời trực tiếp đáp ứng khá lắm đây thuần túy chính là cho hắn đưa phúc lợi đến nhà. Nữ khách quý chậm rãi nổ có tốc độ còn muốn cùng mình so. nằm mơ các nàng. đi, vậy chúng ta liền riêng phần mình bẽ ra một khối, sau đó bắt đầu. Lục Dã có chút không kịp chờ đợi, trên mặt còn mang theo một tia cười xấu xa. Phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy đây là một tia cười xấu xa thời điểm, người đều tê, hỏng hỏng, hỗn đản này đoán chừng đã bắt đầu muốn đằng sau các nữ khách trừng phạt điều kiện. chương 43, nhưng một màn này là thật không có gặp qua chương 43, nhưng một màn này là thật không có gặp qua tới thì tới nha, ai sợ ai nha. Bạch lộ cùng na chát chờ ba cái nữ khách quý lúc này cũng là có chút hưng phấn. Dù sao nửa giờ nhổ có thời gian thật biết muốn các nàng mệnh, có thể gần một nửa giờ cũng là tốt, tối thiểu nhất đây không phải là ít đi dòng dã một phần sáu sao. Cái khác nam khách quý đang nghe nơi này thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng, khá lắm, cô gái này khách quý cùng lục dã dựng lên, vậy bọn hắn đằng sau có phải hay không cũng cùng có thể cùng lục dã so một cái. Bọn hắn cũng không cầu nhiều, chỉ cần có thể phái ra hai người cùng lục dã so là được rồi, nửa giờ thời gian A. Ngắm lại liền tốt đẹp. Phòng trực tiếp người xem nhìn thấy các nữ khách vậy mà còn dương dương đắc ý, lập tức đau lòng như óc, các ngươi thật sự là không biết nhân tâm hiểm ác à. Liên Lục dã như thế ngày đầu tiên gặp mặt liền dám đùa giỡn nữ minh tinh lưu manh dạng, rơi vào trong tay hắn, kia đoán chừng có các ngươi dễ chịu, đến lúc đó không phải là tiêu rồi tội cũng đi. A, đúng, quay phim lão sư ngươi qua đây một cái. Lục dã đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với tiết mục tổ quay phim lão sư nói ra. Quay phim lão sư có chút do dự, nhưng là nhớ tới vừa rồi kia một thế gạch của tham bao, cuối cùng vẫn đến đây, không có cách, đây chính là cắn người miệng mềm cầm lấy tay ngắn. Sớm biết sẽ không ăn. Lục gia đối với ống kính nói ra, các vị đám dân mạng làm chứng a. đây nếu là các nữ khách vua, các nàng cũng không thể quyết nợ, ai quyết nợ ai tiểu cầu. Nói là mặc ta xử trí liền mặc ta xử trí. Bên cạnh các nữ khách đó là lúc này mới cảm giác có điểm gì là lạ, nhao nhao nhìn về phía lưu thiên tiên, không phải, ngươi làm sao lại đáp ứng như vậy lưu manh điều kiện. Gia hỏa này ra mặt dày rất nếu thật là đưa ra cái gì quá phận đề nghị, vậy cũng nói không chắc, đến lúc đó là đáp ứng hay là không đáp ứng lưu thiên tiên cũng là cảm giác mình tính sai chủ yếu nàng cũng là coi là lục giã vô tình nhắc tới cái gì quá phận điều kiện này mới khiến chính hắn sách kết quả nàng đánh giá thấp lục giã ra mặt dày lại vào lúc này lặp đi lặp lại cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả để cập chuyện này còn muốn cầu để bọn hắn làm chứng xem ra hắn là lòng tin mười phần với lại trong lòng chỉ sợ có hỏng ý nghĩ lưu thiên tiên vội vàng bổ sung không thể đưa ra quá phận yêu cầu cũng không thể vi phạm pháp luật còn có đạo đức còn phải là chúng ta có thể làm được yên tâm khẳng định không quá phận là các ngươi làm được lục giã biểu tình ý vị sâu xa nhưng lại để mấy cái nữ khách quý càng hoảng. ba cái nữ khách quý đi vào Lưu Thiên tiên bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, liều mạng đông đưa nàng Thiên tiến. đằng sau nếu là có tình huống như thế nào, vậy ngươi liền xong rồi ta cho ngươi biết. đến lúc đó liền để ngươi đi một mình bị chiếm tiện nghi a. chúng ta mới lười nhác của ngươi. Lưu Thiên tiên bị mấy cái nữ nhân lắc đều nhanh tan thành từng mảnh, chỉ có thể giơ tay, ta cũng sẽ không thua, các ngươi sợ cái gì a? chúng ta bốn người người chẳng lẽ còn thua một mình hắn sao? mấy cái nữ nhân nghe xong lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng, đúng thế, chúng ta lại không nhất định thất bại. ha ha ha các ngươi thương lượng xong không? Tốt liền tranh thủ thời gian bắt đầu. Lục Giá hỏi các nàng một câu. Tuất đến rồi đến rồi. Lưu Thiên Tiên bị mấy người đẩy lên phía trước đi. Chắp tay sau lưng nhìn Lục Giá, đúng, chúng ta là có thể sử dụng công cụ a Đó là dĩ nhiên. Lục giã nếu như, như mày một cước đạp tại bên cạnh một cái phía trên, đây nếu là không thể dùng công cụ, vậy hắn làm sao khả năng hơn được mấy cái này nữa? kia đi, chúng ta liền bắt đầu nhìn xem ai có thể đem một khối trước hết nhất làm xong. Tiết Mục tổ cũng là phái công tác nhân viên tới quy hoạch hai khối, liền ngay cả Hà Lão sư cũng tới tham gia náo nhiệt xem ra tiết mục tổ đối với lần này khách quý cùng thôn dân hoạt động vẫn là coi trọng hà lão sư cầm lấy mỹ tổ phồn, nghiêm túc tuyên bố tốt, trước mắt tổng cộng là hai khối diện tích một dạng ai trước hết nhất đem phía trên cỏ dại trừ xong vậy ai liền thắng trận đấu song phương theo thứ tự là thôn dân lục dã cùng bốn cái nữ khách quý như vậy trận đấu bắt đầu theo tiếng nói vừa ra bốn cái nữ khách quý lập tức tinh thần chấn động cầm lấy cái quốc còn có cái cào cùng cái xẻng liền bắt đầu liệu mạng làm lên bên cạnh lục dã không nhanh không chậm người xung quanh nhìn đến đây lập tức lắc đầu hắn đang làm cái gì nha đến cùng còn muốn hay không so tài dạng này thái độ cũng không giống là muốn chuẩn bị trận đấu a hà lao sư nhìn lục Giá hảo tâm nhắc nhở một câu lục Giá, ngươi không có ý định tăng thêm tốc độ sao ngươi có thể muốn thua lục dã nghe đến đó nhìn thoáng qua cắn chặt hai hàm răng trắng ngà một mặt nhật tình bốn cái nữ khách quý nhịn không được lắc đầu bọn hắn động tác nhìn lên rất liều nhưng không đủ nhanh nhẹn rất nhiều khí lực đều phải lãng phí hết không có việc gì ta đến lục Giá tại tất cả người không hiểu thấu một mặt mộng bức nhìn chăm chú bên trong trực tiếp đem dây thừng biện pháp tại trên người mình xoay người đi lắp đặt tốt một cái. Phòng trực tiếp người xem đều sửng sốt, ta xiết cái tao vừa thế nào cái chuyện, chẳng lẽ lục dã là chuẩn bị mình tự thân lên ngựa sao? Không phải, người cũng không phải xuất sinh A, xác định có thể kéo đến động nặng như vậy cải. Mẹ nó, kia cày đầu đều nằm sâu dưới lòng đất tối thiểu 10cm, ăn đất sâu như vậy, liền ngay cả như đều kéo lấy có chút tốn sức, kết quả hắn một người liền muốn kéo động. Ta có chút không phân do hắn đến cùng là thật ngốc hay là chuẩn bị muốn lẫn lộn ta liền đem nói để ở chỗ này, ta là dân quê, những ngày việc nông ta cũng đã làm qua một cái người bình thường căn bản liền kéo không nhúc nhích nặng như vậy cậy nhất là cậy đầu ăn đất sâu như vậy tình huống dưới loại tình huống này liền ngay cả lưu đến đều phải vội vàng roi mới chịu đi với lại cậy một trận còn phải nghỉ ngơi một chút không phải nói lưu căn bản không chịu được nổi xác thực ta sớm mấy. năm cũng là cay qua mặc dù bây giờ trong thành công tác nhưng là cũng không ảnh hưởng ta nhớ được trước đó sự tình ta liền nói như vậy một chút cỡ nhỏ một cậy đúng là có thể kéo động nhưng liền dạng này lại một cậy với lại cậy đầu ăn đất mười cm có thể kéo đến động vậy cũng là siêu nhân những vật khác ta không biết nhưng là chồng chọn ta là chuyên gia Lục giã cử chỉ này có chút si nhân nằm mơ, gia hỏa này cũng không biết là muốn loại người vẫn là muốn làm gì hắn sẽ không cho là. Mình thật rất mạnh a chuẩn bị tại ống kính trước mặt trang cái và mặt. Ngồi đợi đánh mặt đồng dạng ngồi đợi hà lao sư hà to mộm, hắn sống sắp 50 năm thứ gì chưa thấy qua. Ở trước mắt một màn này hắn thật chưa thấy qua. Người lôi kéo cải. Đây là cái gì thần thao tác? Không phải, lục giã, ngươi đây là chuẩn bị lôi kéo cải sao? Ngươi có thể kéo đến động sao? Đây cậy không phải cho gia súc dùng sao? hà lao sư đều có chút lộn xộn hắn là thật không có gặp qua trước mắt tư thế không khỏi bắt đầu mấy cái liền hỏi ngươi không phải là phải dùng ra xúc tới kéo a vậy không được quy định phải tự mình đọc thủ có thể mượn nhờ công cụ nhưng không thể mượn nhờ châu ngựa loại này xuất sinh lục gia kỷ quái nhìn thoáng qua hà lao sư lại ngại nói cái gì đó ảnh hưởng mình kéo cậy. chương 44, hắn còn là người sao chương 44, hắn còn là người sao tốt hà lao sư ngươi tránh ra một chút chớ bị chúng ta một cái làm một thân thổ ta có thể là muốn cầm bàn thượng. lục gia nói xong để thấp thân thể hà lao sư cũng là vội vàng với lui có chút hoài nghi nhìn lục dã kia đi ngươi thử một lần đi vất quá phải chú ý an toàn tuyệt đối không nên tệ mạnh ta siết cái đại tạo ta thao ngươi ngựa con mẹ nó chứ thật sự là gặp quỷ sao kết quả không đợi, cùng lao sư nói xong xung quanh liền lập tức bạo phát ra từng đợt tiếng kinh hô tất cả người đều cùng gặp quỷ một dạng nhìn phi nước đại lục dã lục dã vừa rồi liền không có nghe hà lao sư dông dài xong dưới chân trùng điệp đẹp mạnh cánh tay cùng cổ nổi gần xanh toàn thân cơ bắp giống như từng cục mục long bạo phát a tại lục giá hét lớn một tiếng bên trong an đất 10 c mở cậy đầu lập tức phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng chít chít âm thanh nhưng vẫn là ngoan cường cậy thổ cày đầu thâm nhập dưới đất tách ra có chút làm cho cứng tấm đất hai bên xốp bùn đất bị tách ra tại tất cả người kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt bên trong lục giá khiêng cổng cảnh cậy đầu một bước một cái dấu chân trùng điệp đi về phía trước sau lưng đó là bị thật sâu cậy mở xốp bùn đất một màn này có thể đem người nhìn ngốc. bởi vì bộ kia một cậy chiều dài so với lục giá thân cao cũng không kém bao nhiêu chớ đừng nói chi là kia xem xét liền rất có trọng lượng bằng sắt đầu trọng yếu nhất là lục giã tốc độ từ nguyên bản chậm chạp đến đi bộ lại đến đằng sau bước nhanh hành tẩu a lục giã hét lớn một tiếng lôi kéo một cày bắp thịt cả người nổi lên trong đất bước nhanh phi nước lại một màn này đem tất cả người đều thấy chóng bên cạnh hà lao sư lúc này khoảng cách gần nhìn lục giã kia toàn thân bạo phát cơ bắp nhịn không được nuốt nước miếng một cái ta ta thiên. hà lao sư kém chút nổi nói tục còn tốt hắn kịp thời đổi giọng không phải nhiều năm hình tượng chỉ sợ cũng nguyên nhân quan trọng làm một cái lục gia mà hủy hoa pháp sư cùng thái khước chương chấn trận mắt hốc mồm nhìn một màn này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ mẹ nói đây là người sao? Hoa pháp sư tự lẩm bẩm, hắn đơn giản cũng không phải là người a, hắn cái này căn bản liền không phải người a. Bên cạnh Thái Khôn Khôn phản ứng cũng không kém bao nhiêu, hắn nhớ tới trước đó Lục Giã gọi hắn kê ca một màn kia, có tốt lúc ấy hắn không cùng Lục Giã trở mặt, nếu không nói Lục Giã một cái xúc động một bàn tay xuống tới, hắn tại chỗ liền phải lạnh léo. Nô nhị phàm lúc này người đều mưu xuẩn, trực lăng lăng nhìn một màn này, vô ý thức lui về phía sau một bước, lừa gạt, gạt người a, đây là người có thể có khí lực sao? Phong trực tiếp bên trong khán giả lúc này nhìn một màn này rơi vào trở mặt không biết bao lâu theo cái thứ nhất người xem mở miệng tất cả người nhất thời mới hồi thần lại ta siết cái cỏ lớn đây là người sao đây là người nên có khí lực không phải trước đó những cái kia nói một cái dạng này ăn đất chiều sâu liền ngay cả một chút như đều kéo bất động người đâu đi ra giải thích một chút ta hiện tại tam quan cũng muốn nát không phải Người biết ta là một cái nông thôn em bé nhìn thấy một màn này kiếp sợ đến mức nào sao mẹ nó từ nhỏ ta chính là nhìn trong nhà lao như cải ruộng kết quả đột nhiên có một ngày ta thấy được một người kéo lấy một cái trong đất phi nước lại con mẹ nó chứ tam quan đều nhanh nổ tung ta mẹ nó trong nhà trước kia cũng là nông thôn Mèo nhìn thấy một màn này ta thật chỉ muốn giống một câu, đây mẹ nó lục giã khí lực so như còn lớn các ngươi đều là nông thôn, nhưng ta là người trong thành, bất quá dù là ta là người trong thành, cũng biết một màn này không có nhiều có thể tư nghị Meo liền dạng này chịu lực góc độ, còn có ăn đất chiều sâu. Muốn kéo động dạng này kết cấu cần lực đến lớn bao nhiêu, ta sắp điên rồi trải qua ta đại khái thử lại phép tính một cái, liền muốn kéo động bộ này một cái cần khí lực lớn khái là 1.300 cân khoảng nói cách khác, một chút nghiên kỳ tương đối lớn long như. Thật khả năng kéo không nhúc nhích nhà này một cái, liền tính kéo đến động cũng biết rất nhanh kiệt lực lúc đầu ta đối với những này là không có bao nhiêu cảm giác, nhưng là nghe xong các ngươi kiểu nói này lại nhìn bây giờ trong đất phi. Nước đại lục đã, ta đột nhiên cảm giác thế giới giống như có chút không quá chân thật. À đây không phải là giả, đây nhất định là giả, làm sao có người khí lực như vậy đại lầu bên trên mấy vị đám minh đệ, các ngươi muốn đại khái đều không có sai. Lục Dã khí lực rất thực rất lớn, nhưng là các ngươi cũng phải ngẫm lại Lục Dã bây giờ cũng không phải là kéo động một cái, mà là có thể lôi kéo một cái trong đất phi nước đại hai cái này khái niệm là hoàn toàn khác biệt, liền nói như vậy, một Chút thiên phú dị bẩm đại lực sĩ muốn kéo động bộ này một tảy vẫn là có khả năng nhưng là muốn làm đến Lục Dã nhẹ nhàng như vậy, đó là tuyệt đối không có khả năng, chớ đừng nói chi là Lục Dã, bây giờ lôi kéo đây một tảy trong đất phi nước đại, đây quả thực không phải người hắn quả thực là siêu nhân. Phòng trực tiếp bên trong vô số người xem nhau nhau đánh ra đầu này mưa đạn, bọn hắn chỉ là đã sợ ngây người. Đối với lục giá khí lực bọn hắn đã có thật sâu lý giải, nói lục giá không phải người, kia một điểm đều không quá phận. Lúc này bên cạnh đang tại cắn răng nỗ lực nổ có các nữ khách cũng không biết bên cạnh sự tình. Dù sao vì để cho các nàng thời gian làm việc giảm ít nửa giờ, các nàng xem như đem vắt sữa kính đều xuất ra. Bất quá các nàng làm sao cảm giác xung quanh bầu không khí như vậy kỳ quái đâu, giống như có rất nhiều người tại hít vào khí lạnh âm thanh. Với lại các nàng giống như nghe được phốc phốc phốc âm thanh, giống như là có người thật giống như là đem chân hãm tại xốp bùn đất bên trong, sau đó nhanh chóng rút ra, nặng hơn nữa giập bên dưới trong quá trình này sinh ra khoang chống hiệu ứng đó là phát ra phốc phốc phốc âm thanh nguồn gốc. đương nhiên là hai chân hãm ở trong bùn, sau đó rút ra cắm bảo, nghe lên mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng kỳ thật rất vừa vặn trải qua. cho nên tại xung quanh chẳng lẽ có cái gì người đang phi nước lại sao? vì sao lại sinh ra dạng này âm thanh? ôm lấy sự nghi ngờ này, bốn gái nữ khách quý nghỉ ngơi một cái, thuận tiện ngẩng đầu lau mồ hôi, muốn nhìn một chút đến cùng là ai nhàm chán như vậy? kết quả các nàng ngẩng đầu nhìn lên, con mắt trừng lớn, miệng há mở, tựa như có thể nuốt vào một cây quả cả. con người đang không ngừng có bảo hiển nhiên là đã trải qua một trận chấn động các nàng nhìn thấy cái gì lục giá kéo lấy vừa rồi các nàng gặp qua một cày trong đất phi nước đại mà bộ kia một cày trải qua địa phương bùn đất bị không ngừng tách ra cỏ dại trực tiếp bị vùi lấp Nổ cỏ hiệu suất trực tiếp so các nàng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần chớ đừng nói chi là lục giá trong quá trình này còn làm được xới đất khai khẩn quá trình bất quá đó cũng không phải các nữ khách khiếp sợ địa phương lưu thiên tiên tuyệt mỹ dung nhan tạo thành ngang nghệ tiểu biểu tình phong phú muốn chết không còn có biện pháp bảo trì bình tĩnh hắn còn là người sao Bên cạnh ba cái nữ khách quý không tự chủ được gật đầu đồng ý lưu thiên tiên nói. Dù là các nàng lại không hiểu nông thôn trong đất sống, nhưng là vừa mới là một vô lớn nổ có công tác các nàng, làm sao khả năng không rõ nhìn như sốt bùn đất đến cùng đến cỡ nào khó chơi. Các nàng dùng cái cuốc muốn đem bùn đất cho xốc lên, đều muốn phí thật lớn kỉnh, mỗi một cái đều muốn ăn ra vắt sữa kỉnh. Sau đó lục giã đang làm gì? Hắn trực tiếp lôi kéo một cái trong đất phi nước đại, nhìn một cái kia ăn đất chiều sâu, để bốn cái nữ khách quý nhịn không được con người chấn động lưu thiên tiên có chút không tin tài nhìn trong tay cái quốc liếc nhìn manh liệt một cái quốc trong đất sau đó chuẩn bị giống lục dã như thế chiều sâu sau đó đem cái quốc cho rút lên đến một lần bất động hai lần vẫn là bất động lưu thiên tiên chừng lớn đẹp mắt con mắt cái to nhỏ miệng đáng yêu biểu tình để phòng trực tiếp người xem điên cùng xịn xót chờ một chút ta đề nghị đem hắn bắt lấy đến nghiên cứu một chút lưu thiên tiên phát điên cùng lục dã so với đến nàng đơn giản đó là một cái tiểu phế bật tất cả mọi người là một cái cái đầu hai cái chân hai con mắt hai cánh tay Kết quả vì cái gì lục dã liền cùng với các nàng không giống nhau, các nàng không thuộc a. Hiện trường công tác nhân viên cùng đám khách quý một mặt chết lặng nhìn lục dã trong đất phi nước đại, không đến ba cái vừa đi vừa về đem hắn kia một khối địa toàn đều cho cày một lần. Hiện trường cho bọn hắn biểu hiện ra cái gì gọi là đủ để cày hỏa lực bao trùm. Lục dã lôi kéo một cày đi vào tiết mục tổ bên này, một cày hướng bên cạnh ném một cái, thở hổn hển mấy cái, ra hiệu hắn không có về nước. A, không đúng, là chứng minh hắn vẫn là một cái bình thường nhân loại. Hoa, wow, mệt mỏi quá a. Lục dã sốc nổi nói ra. Lưu Thiên Tiên nhìn hắn ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật, "Ngươi chờ một chút, để ta thử một chút, ta hoài nghi ngươi không phải người." Lưu Thiên Tiên đi vào lục giá lưu lại bộ kia một cây bên cạnh, ý đồ đem nó là đàng, sau đó đem cây tóc vào trong đất. Sau đó, để Du Thiên Tiên xấu hổ sự tình phát sinh, bởi vì nàng vậy mà cắt bất động. "Không phải, nàng khí lực bình thường cũng không có như vậy điều a, mấy chục cân đồ vật nàng khẽ cắn môi còn có thể di chuyển." Chương 45, hỏng, là đại bá chương 45, hỏng, là đại bá ngay lúc này, một cái tay đi vào nàng trước mắt Nhẹ nhàng giúp nàng đem một cây lật đàng, một thanh âm tại bên thai nàng vang lên, cho nên ngươi muốn làm gì? Lưu Thiên Tiên cũng không tin tả, đã rơi xuống trên chân giày, liền như là lục dã một dạng xích cước trong đất dẫm lên, nàng hướng phía lục dã giang hai tay, ngươi giúp ta một cái. Lục Dã sửng sở, đây có chút không tốt lắm đâu. Lưu Thiên Sinh hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó xì một tiếng kinh ngạc, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Ta là để ngươi giúp ta đem dây thường mặc lên đến. Nói đến phần sau chính nàng đều cười. Lục Dã gật đầu, sau đó đi qua hỗ trợ đem dây thường biện pháp tại nàng trên cổ. Không phải ta không phải châu ngựa, ngươi không nên đem dây thường biện pháp tại trên cổ a. Ngươi bọc tại ta trên lưng a. Lưu Thiên Tiên làm ra một bộ sắp bị tìm chết biểu tình, lườm Lục Giã liếc nhìn. Nàng giống như cũng không có ngay từ đầu như vậy bình tĩnh, như vậy tiên khí. Lục Giã nhìn nàng cái dạng này, nhịn không được gật gật đầu dạng này mới đúng chứ. Vốn chính là tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, làm gì trang như vậy bình tĩnh a? Chính là muốn hoạt bát sinh động một điểm đi. Lục Giã đem dây thường bộ cho nàng hướng xuống thả thả, vừa vận điểm chặt bộ ngực chờ xuống, xuyên ra. Tốt a, không đủ hùng Đi, ngươi thử một lần lục dã làm sao khả năng không biết nàng muốn thử cái gì vậy liền để nàng thử một chút chứ đúng nam tường liền biết quay đầu lại đợi chút nữa bị gì một cái nàng liền biết đau đớn lục dã nghĩ tới đây còn ý đồ xấu nói một câu đúng ngươi chờ chút phải dùng lực một điểm không phải kéo không nhúc đích. lưu thiên tiên nghiêm túc gật đầu tin là thật tốt không có vấn đề chờ một chút ta khẳng định dùng sức sau đó ôi đau quá đau quá kéo không nhúc đích ta lưu thiên tiên nắm lấy dây thừng bộ một cái dùng sức liền tưởng tượng lục dã như thế chạy lên kết quả bị dây thừng trò lùi trở lại cũng may lục dã ngay tại nàng bên tay mắt lanh lẹ đưa tay đỡ lấy ở nàng đầu một cái tay nâng nàng eo, lúc này mới miễn đi một trận sự cố phát sinh lưu thiên tiên một mặt mờ mịt nhìn gần trong gang tất lục dã, lại cảm thấy trên đầu mình cùng trên lưng có một cái ấm áp bàn tay nháy một cái con mắt đây bàn tay làm sao có ma lực à đặt tại trên đầu làm sao cảm giác một cỗ cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra sau một lát lưu thiên tiên hồi thật lại đội vàng tránh ra lục ra tay căn bản kéo không nhúc đích. thật muốn đem ngươi đi giải phẫu một cái ngươi đến cùng có phải hay không người a lưu thiên tiên bên thai ửng đỏ liền đội vàng nói lên sự tỉnh khác nói sang chuyện khác phong trực tiếp bên trong người xem lúc này nhìn thấy một màn này tâm đều nhanh nát trước đó phát sinh một lần hiện tại lại đến anh hùng cứu mỹ nhân một bộ này thật là bị lục gia cho chơi minh bạch từng ngày này có thể không muốn ở trước mặt ta trình diễn thần tượng kịch sao ách đây kỳ thực không cứ gọi thần tượng thần tượng kịch bên trong nam chính một cái kia cái đều là có thân phận có địa vị lục gia hắn đó là cái dân quê khá lắm điều này chẳng lẽ gọi là bá đạo nông dân yêu ta cười chết ta thân ái đây là ta vì ngươi chuẩn bị 300 trăm mẫu ruộng hoang có thích hay không cảm giác không cảm động ha ha, ha nghĩ đến đây ta liền cười chết các ngươi vậy mà còn cười được kia cầu đồ vật đều đã sờ soạn lưu thiên tiên neo sờ lưu thiên tiên neo ta muốn giết hắn a a a ngươi không nói ta còn kém chút quên đi cậu đồ vật này thật là có thể chiếm tiện nghi người khác hai lần đây đã là lần thứ hai hắn làm sao giảm a vậy mà đối với ta thần tiên vào tay tỉ tỉ mèo ta nhất định phải đem nó cho làm nhưng là nhất làm cho ta tan nát gói Long là ta làm sao phát hiện thần tiên tỉ, tỉ giống như đỏ mặt ra với lại nàng tại đối mặt lục giã thời điểm cũng không còn là mang theo tiên nữ mặt nạ có chút hoạt bát điều này đại biểu cái gì các vị huynh đệ chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao đại biểu cho lưu thiên tiên đối với cái này lục giã đã bông xuống một chút phòng bị phòng trực tiếp bên trong người xem kêu rên một mảnh trải qua lưu thiên tiên mấy bộ phim truyền hình anh tặng trong nước đại bộ phận người xem đều đã đối với lưu thiên tiên có kính lọc hoặc là nói đem nàng coi là nữ thần dưới mắt đột nhiên phát hiện mình nữ thần lại bị một cái dân quê chiếm tiện nghi kia tâm lý chua sót đơn giản khó có thể tưởng tượng bọn hắn đều không có cùng nữ thần đã gặp mặt càng không muốn nhấc lên tay đâu kết quả hắn mụ bị một cái dân quê chiếm tiện nghi lục ra đối với lưu thiên tiên nói sang chuyện khác chỉ là cười một tiếng chi Hắn hiện tại chú ý nhất vẫn là một chuyện khác, các ngươi thật giống như thua. Mấy cái nữ khách quý lập tức liền sửng sốt, thân thể cứng đờ, có chút khóc không ra nước mắt lẫn nhau, lại đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiên Tiên. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi muốn nói gì đáp ứng cái này kỳ quái yêu cầu, kia các nàng dưới mắt cũng sẽ không lúng túng như vậy. Đây chính là tùy ý Lục Dã đưa ra một cái điều kiện, nếu là Lục Dã đưa ra điều kiện quá phận một điểm, kia các nàng há không đó là dê vào miệng vọng Lưu Thiên Tiên bị ba cái tỷ muội thúc dục, lập tức sắc mặt một đắng, tội nghiệp nhìn về phía Lục Dã, đúng thế, chúng ta thua cho nên ngươi có thể hay không hơi trừng phạt nhẹ một chút à? Xin nhờ, xin nhờ. Cái khác ba cái nữ khách quý nhìn thấy tình huống cũng là vội vàng vây quanh tới, vây quanh lục dạ nũng nịu dạng ngây thơ. đúng thế, người ta vốn chính là bốn cái tiểu nữ, sinh sao? làm sao khả năng hơn được ngươi? Na chắc nũng nịu mở miệng. Bàn địch cũng là không thua bao nhiêu, lôi kéo lục dạ tay bắt đầu dao động. ngươi lợi hại như vậy, ngươi liền lại hơi nhường ta nhóm một điểm. được hay không sao? Ân bạch lộ vừa định mở miệng, trực tiếp bị lục dạ cho ngăn lại. tốt, ngươi chưa ngừng, ngươi đây mới mở miệng ta liền nghĩ tới. hừ, bạch lộ lập tức cong lên miệng, không phải nào có người dạng này liên tiếp ở trước mặt ta nhấc lên ta nát ngạnh quá phận đi ngươi ta không phải liền là sẽ không hít sao sao Liên cung phạm thiên điệu giống như bất quá lục giá lúc này bị bốn cái nữ khách quý vây quanh khoe miệng đường con so a cờ còn khó ép không có cách ai ở thời điểm này còn có thể bình tĩnh a lục dã tin tưởng liền tính giờ khắc này thật có cái gì thiên cung người tại đối mặt bốn cái nữ minh tinh lũng nịu thời điểm đó cũng là có tâm lý ba động lục dã chỉ là người bình thường phản ứng mà thôi tốt đừng nói nữa đừng nói nữa thật chịu không được lục giả trang bất đắc dĩ ông trực tiếp người xem nhìn thấy hắn cái bộ dáng này lập tức răng đều nhanh cắn nát nếu không phải nhìn thấy ngươi khỏe miệng kia ép không giới được con ta liền tin khỏe miệng so a cờ còn khó ép ngươi còn ở nơi này chẳng cái dám bình tĩnh con mẹ nó ngươi còn trang trang ngươi lại nại trang kém chút liền bị ngươi cho lừa gạt qua nhìn một cái ngươi dáng vẻ đó khỏe miệng đều nhanh muốn nứt đến cái lỗ hai cầu đồ vật này ta nhìn là thật muốn đánh hắn a làm sao sẽ như vậy từ năm tuần đâu đang ghét mạo mọi ra hỏa như vậy đi như vậy đi yêu cầu này ta trước giữ lại chờ ta lúc nào nghĩ tới lại cùng các ngươi sách lục dã bị dao động không có cách chỉ có thể là đáp ứng trước xuống tới, sách yêu cầu khẳng định cũng sẽ không quá phận. Mấy cái nữ khách quý nghe xong lập tức gieo hò một tiếng, trực tiếp bỏ ra lục dã chạy. Mấy cái nữ khách quý tụ ở bên cạnh liều giữ, không biết nhìn Lục Dã lên nhìn, cũng không biết đang nói cái gì. Đi, các ngươi nghỉ ngơi cũng đủ rồi, tiếp tục làm gì thời điểm, ba tiếng làm xong lúc nào liền đi." Lục Dã mở miệng. Mà sau đó một khắc thời điểm, Lục Dã điện thoại di động vang lên, cầm lấy đến xem xét sắc mặt đại biến, xong con B, lại là đại bá của hắn. Chương 46, dùng sức lắc lư chương 46 dùng sức lắc lư hỏng, hắn chỉ lo cùng đám khách quý tương tác xoát khiếp sợ điểm, đem hắn đại bá hôm nay muốn dẫn hắn đi tiết mục tổ sự tình quên mất. Nếu như bị đại bá của hắn cho biết, vậy hắn coi như xong con bê. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng có chút nghi hoặc, làm sao đột nhiên lại biến sắc mặt? Đám khách quý đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng cảm giác quen thuộc. Lưu Thiên Tiên hai mắt tỏa sáng, điều này chẳng lẽ đó là lục gia cái kia thần bí đại bá? Lục gia vội vàng đi ra mấy bước, kết nối điện thoại, "Uy, đại bá." Đối diện Lục Đại Hữu tại Lục trong nhà không tìm được người, tâm lý lúc này đang có hỏa khí đây. Ngươi cái hôn tiểu tử ngươi chạy đi đâu không phải đã nói hôm nay dẫn ngươi đi tiết mục tổ lục dã lên giọng trực tiếp cắt ngang đại bá thi pháp tiền liền đánh đòn phủ đầu đại bá vừa vặn ta có một kiện rất trọng yếu rất trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi việc quan hệ đến chúng ta hồng diệp thôn phát triển lục đại hưu nguyên bản tâm lý hòa khí lập tức liền bị lục dã câu nói này cho giật tắt lục dã mặc dù không đứng đắn nhưng là hắn đầu góc là thật dễ dùng thường thường nghĩ ra được chủ ý đều có thể đến giúp hồng diệp thôn nếu không phải lục dã chủ ý hồng diệp thôn cũng sẽ không từ ba bốn năm trước kia nghèo đình đương vang nhà thôn biến thành bây giờ vong hồng tiểu sơ thôn hiện tại người trong thôn không nói người người đều có tiền à cuộc sống kia là so bả 4 năm trước tốt không biết bao nhiêu muốn ăn thịt liền ăn thịt muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đó là thật không khách khí không có cách có tiền ngang tàng về phần nói căn phòng lớn còn có xe ngựa từ cái gì cái kia còn không có gì rơi vào dù sao mới ba bốn năm mà thôi chân chính tốt lên quan cảnh cũng bất quá mới là một năm này thời gian mượn inter nghe ánh sáng năm ngoái mới thành vong hồng thôn nhỏ với tư cách thôn trưởng kiêm thôn thư ký lục đại hưu tự nhiên là hết sức quan tâm thôn phát triển người nói có chuyện gì trọng yếu như vậy, lục giã nghiêm túc nói ra, đối với đại bá chuyện này vô cùng vô cùng trọng yếu, ngươi bây giờ ở đâu? ta đi qua tìm ngươi. chuyện này nếu là làm thành nói, vậy chúng ta hồng diệp thôn coi như phát đạt, tất cả người vậy cũng là tiểu vong hồng đại vong hồng, liền ngay cả đại bá ngươi đó cũng là vong hồng thôn trưởng. lục đại hưu nghe nói như thế, trực tiếp bị lục giã vẽ cái này bánh nướng hấp dẫn, không thể không nói cái này bánh nướng là thật hương, vẽ vừa tròn vừa lớn. tiểu tử ngươi không có gạt ta, ngươi nếu là dám gạt ta, nhìn ta không đem ngươi một bộ da cho lột. lục giang nghe nói như thế lập tức cũng có chút khưu phục đại bá ngươi vậy mà còn chưa tin ta sao ta tại thôn trên sự tình lúc nào lừa qua ngươi lục đại hưu nghe xong lời này cảm thấy cũng thế dù sao lục giá mặc dù bình thường trách trách hô hô nhưng là tại thôn sự tình bên trên vẫn luôn là có trường mực chẳng lẽ lục giá thật có rất trọng yếu sự tình cần cùng hắn nói nghĩ tới đây lục đại hưu cũng đem hôm nay muốn làm sự tình cho ném sau, lập tức nói ra ngươi bây giờ ở chỗ nào ta tới tìm ngươi thôn sự tình mới là một bậc đại sự làm nhiều năm như vậy thôn bí thư tri bộ cùng thôn trưởng đã sớm đem thôn sự tình trở thành là mình chuyện càng hướng hồ hắn là thôn bên trong bối phận lớn nhất có năng lực nhất người, toàn bộ thôn liền dựa vào lấy hắn. Lục giã nhẹ nhàng thở ra, ách, ta bây giờ tại nhà ta trong đất, đại bá ngươi về nhà trước ta, ta hiện tại đi trong nhà tìm ngươi. Lục đại hưu cúp điện thoại, đang chuẩn bị đi về đột nhiên một trận, nhìn không được những mày, hắn làm sao cảm giác mình giống như không để ý đến sự tình gì. Lục giã hôn tiểu tử này làm sao cảm giác là lạ, giống như có chuyện gì muốn giấu diếm hắn. Bất quá lục đại hưu cũng không có suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, lục giá cuối cùng vẫn là hắn chất tử, chỉ cần lục giá không xông ra cái gì đại họa Hắn là sẽ không trách Lục Giá, tận tâm tận lực vì hắn chủ điếc. Hại, về trước đi lại nói, nhìn xem Lục Giá tiểu tử ngu ngốc này có cái gì trọng yếu sự tình muốn cùng chính mình nói. Về phần nói để Lục Giá đến tiết mục tổ đi làm sự tình, vậy liền lại kéo sau một ngày thôi, dù sao đạo diễn đáp ứng hắn, cái này danh ngạch vô luận như thế nào liền chạy không thoát. Đạo diễn nếu là dám đổi ý, hắn với tư cách thôn bí thư chi bộ có là biện pháp thu thập đây đạo diễn. Đừng nhìn những người này ở đây bên ngoài như bức rất, trong thôn đầu là lòng người cho ta của lại, là hộ ngươi đến cho ta nằm sấp Lục Dã xoa xoa cái chán mồ hôi, meo kém một chút, liền bị đại bá phát hiện. Đây nếu để cho đại bá biết ngày đó bắt cóc nữ minh tinh kẻ buôn người là hắn, kia đoán chừng sẽ ảnh hưởng thân cao. Đại bá có thể đem hắn chân cho chiếc khấu. Không biết vì sao, Tiết Mục tổ vậy mà an bài một cái camera nhìn chằm chằm Lục Dã, đây có chút kỳ quái, dù sao Lục Dã lại không phải Tiết Mục tổ khách quý, làm gì phân ra một cái thợ quay phim đi theo hắn đây. Nhưng cái này cũng thuận tiện phòng trực tiếp khán giả hiếu kỳ vây xem cái này kỳ quái dân quê. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn Lục Dã liền biến hóa sắc mặt, đều đang suy đoán Lục Dã đến cùng gặp gỡ chuyện gì nhìn bộ dạng này đoán chừng có chút nguy hiểm a lục giả thoạt nhìn là thật sợ hắn đại bá cười chết ta vỏ quýt dày có móng tay nhọn bình thường ở những người khác trước mặt như cái tiểu lưu manh lục giả tại đại bá của hắn trước mặt ngoan cùng cựu non một dạng vậy ta liền hỏi các ngươi các ngươi có sợ hay không nhà các ngươi trưởng bối đây là không nghe lời là thực có can đảm cầm cây gậy đánh các ngươi đừng nói nữa vừa thấy được nhà ta những cái kia cứng nhắc trưởng bối ta liền có chút phát run meo từng cái cùng lão cổ đồng một dạng bất quá ta tương đối yếu kỳ tại sao ta cảm giác lục giả tựa như là tại ẩn nút ống kính một dạng không đúng là tại ở nút ống kính cùng đại bá của hắn đồng thời xuất hiện. Ta cũng có loại cảm giác này à, mỗi lần nghe điện thoại thời điểm, Lục Giá cuối cùng sẽ rất cẩn thận cầm lấy điện thoại cách ống kính xa xa, liền tốt giống sợ bị đại bá của hắn biết một dạng, các ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ai nha, ta đi, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người biết rồi phòng trực tiếp bên trong người xem hiếu kỳ rất, ngược lại là rất muốn nhìn một chút Lục Giá cùng đại bá của hắn đến cùng có chuyện gì. A, không đúng, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết Lục Giá đại bá của hắn là ai đây. Lục Giá không nói nhảm, trở về trực tiếp liền đối với đám khách quý nói ra, chính các ngươi chậm rãi làm làm đủ ba tiếng liền đi ta bên này có việc đem sống cho ta làm xong đây nếu là trở về ta phát hiện không đúng làm lại lục giã giữ dằn bước xuống một câu giống một cái vô lương lão bản đồng dạng trực tiếp rời đi chỉ để lại một đám đám minh tinh hai mặt nhìn nhau a lục giã đi vào đại bá của hắn ra lục đại hưu đã trong nhà chờ lấy lục giá vừa thấy được lục giã thời điểm lục đại hưu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái ánh mắt kia phẫn nộ ưu hòa còn có một kia mừng thầm hôm qua ăn lục giá kia một trận đại bù đó là thật cho hắn bổ không sai biệt lắm tối hôm qua hắn là lật qua lật lại một đêm ngủ không được trên thân khô nóng rất rất muốn đục điểm cái gì một mực dày vò đến hơn vân nửa bàn đêm còn ngủ không được kết quả sáng nay lên còn tinh thần sung mãn lục đại hưu thật cảm thấy lục dạ ngày hôm qua một trận đại bộ thần cha tấn người cũng là thật cha tấn người nhà ngươi đại bá mẫu không ở nhà ngươi liền cho ta ăn như vậy một trận đồ chơi đúng không là thật muốn dày vò ngươi đại bá đây một thanh lão có đầu chương 47, cái này lục dạ thật đúng là thần chương 47, cái này lục dạ thật đúng là thần bất quá lục đại hữu tâm lý lại nhiều án luôn cũng bù không được lục đại hữu tâm lý kia một tia mừng thầm đều đã bao nhiêu năm còn không có giống tối hôm qua như vậy có lực cùng tuổi trẻ qua. cho nên lục đại Hữu cũng không có nói lục dã, còn chuẩn bị về sau thường xuyên đi lục dã chỗ nào ăn trực ăn. đại bá, hahaha. lục dã nhón nhớt méo mó cọ đến đại bá đối diện trên ghế ngồi xuống. lục đại Hữu tức giận nhìn lục dã lên nhìn, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ngươi đến cùng có cái gì tốt ý tưởng mau nói. lục dã cũng không có đây cả nhà, nói chuyện chính sự liền phải có nói chuyện chính sự bộ dáng. đại bá là như thế này, tiết mục tổ muốn chơi miễn phí thôn chúng ta bên trong người. cái đồ chơi gì? chúng ta một đám lao đầu lao thái thái những cái kia trong thành đến người cũng có thể hạ thủ được lục đại hữu nhảy lên đến một mặt kinh dị trong thành này nhân khẩu vị thật quái nặng a bọn hắn thôn bên trong một đám lao đầu lao thái thái cũng không được dạng kết quả bọn hắn còn muốn phiêu toàn thôn bề ngoài tốt nhất cũng liền trước mắt lục dã lục dã đỉnh đầu bay qua mấy cái dấu hỏi tranh thủ thời gian giải thích không phải đại bá ngươi nghe ta nói ta nói là tiết mục tổ muốn để chúng ta làm không công không trả tiền lục đại hữu phản ứng lớn hơn cái đồ chơi gì ta còn tưởng rằng là kết quả là muốn để chúng ta làm không công không trả tiền cái này càng không được lục giá trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói đại bá cái gì tốt tâm lý từng có mấy cái kinh dị ý nghĩ ngoạc tạo đại bá trước đó nói trắng ra phiêu thời điểm phản ứng đều không có như vậy đại không phải là đại bá cảm thấy đây không có gì vấn đề a lục giã tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu đem cái này kinh dị ý nghĩ vung ra náo hải đại bá là như thế này tiết mục tổ muốn để chúng ta miễn phí khi thôn dân nở tờ cờ ngươi không cần phải để ý đến nở tờ cờ là cái gì ngươi chỉ cần biết rằng tiết mục tổ dự định để cho chúng ta thôn dân không công gia kính sau đó không trả tiền là được vậy không được tuyệt đối không thể để cho tiết mục tổ cho chơi miễn phí Lục Đại Hữu gọi là một cái khí nha, Tiết Mục Tổ nhiều người như vậy nhiều như vậy Đại Minh Tinh, kết quả là cạo bọn hắn người trong thôn chết béo. Cho nên ngươi muốn làm gì, ta ủng hộ ngươi. Lục Đại Hưu mở miệng, dưới mắt chỉ có Lục Gia có thể làm đến chuyện này, cho nên hắn quyết định chuyện này toàn bộ đều nghe Lục Gia. Lục Gia mở miệng, đại bá, ngươi nghe ta nói Tiết Mục Tổ chuyện này đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Nếu quả thật thành vậy chúng ta Hồng Diệp thôn tất cả thôn dân đều sẽ trở thành tiểu vương hồng, liền ngay cả đại bá ngươi cũng là vương hồng thôn trưởng. Bất quá chúng ta cũng không thể không công gia kính. Để tiết mục tổ cho chơi miễn phí, cho nên liền cần Đại Bá ngươi đi cùng Tiết Mục Tổ nói một chút. Không nói thôn chúng ta dân đều dựa theo đặc biệt khách quý giá tiền cho ra trận phí a, nhưng cực kỳ tối thiểu mỗi người nên có cắt xe cùng xuất trang phí tiết đều hẳn là có. Bất quá điểm này liền cần Đại Bá ngươi đi cùng Tiết Mục Tổ nói chuyện, Đại Bá ngươi đừng sợ đàm phán không thành, ngươi cứ việc hướng ta muốn. Lục Giá tốn sức dậy lại Bá. Lục Đại hưu như mày, lấy ra thuốc lá sợi cột cột rút lên, "Không đúng, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Vấn đề này chỉ có ngươi mới hiểu." Lục Dã bội ho một tiếng, "Đại Bá, chuyện này còn phải là ngài xuất mã?" ngài không phải nói muốn đem ta đưa vào tiết mục tổ công tác sao đây nếu là ta đi nói chuyện đây có kẻ mặc cả cũng không thể quá độc ác có phải hay không cho nên vẫn là ngài đi nói không thể thích hợp hơn lục dã xối rục đại bá nếu không ngươi cứ yên tâm lớn mật ra giá nói thành tựu nói thành nói không thành chúng ta liền dẹp đi đằng sau lại tìm cái thời gian tiếp tục nói chứ lục đại hưu nghe xong thật đúng là chuyện như thế dù sao hắn là định đem lục dã đưa vào tiết mục tổ đây nếu là lục dã đi có kẻ mặc cả vậy cũng không thể quá ác không phải đắc tội tương lai la bản khó mà làm được còn không bằng chính hắn đi nói đây lục đại hữu nghĩ tới đây trong lòng liền đã quyết định mình đi nói bất quá hắn vẫn là không có ngọn mờn vậy ngươi nói một chút chúng ta muốn bao nhiêu tiền phù hợp a lục giã nghe nói như thế trực tiếp mở miệng đại bá ngươi liền lớn mật trào giá lớn mật mở miệng dù sao tiết mục tổ có tiền lục đại hữu giật mình gật đầu vậy ta coi như lớn túi mật mở miệng trào giá lục giã liên tục gật đầu là như thế này không sai tiết mục tổ đây chính là thổ tài chủ kia nhiều tiền rất tùy tiện mở miệng trào giá muốn tới vậy chúng ta chẳng phải kiếm lời sao lục đại hữu nghiêm túc gật đầu ta cảm giác ngươi nói đều đối với đi ta hiện tại liền đi tìm đạo diễn nói một chút, gọi là nờ tờ cờ thôn dân đúng không? Không nghĩ đến đại bá vẫn rất thời thượng, như vậy một cái từ đơn tiếng anh nghe xong liền nhớ kỹ. Ai, đúng đúng đúng. kia đi, ngươi ở nhà chờ lấy ta tin tốt tốt. Lục đại hưu thu hồi hắn thuốc lá sợi súng, chắp tay sau lưng, hai đầu lao thấp khớp dặm nhanh chóng. Lục giác tại phía sau hắn nhẹ nhàng thở ra, mu a, hôm nay lại trốn khỏi một tiếp. Bất quá ngày mai có thể làm thế nào? Sầu a, không phải chờ một chút liền tìm kiếm đại ba ý, xem hắn đối với người kia con buôn là làm sao một cái cái nhìn nếu là đại bá ý hơi nuối lòng một điểm vậy mình liền thừa nhận à nhiều lắm là bị đánh một trận kỳ thức cũng không có cái gì bây giờ hắn ra giải thịt béo đánh cũng không sợ đau mà lục đại hưu trên đường đi đều tại hào hảo tự hỏi như thế nào cùng đạo diễn tổ có kẻ mặc cả bọn hắn hồng diệp thôn hiện tại nhân khẩu hết thể có 46 cái đều là lao đầu lao thái thái thôn bên trong nhân khẩu vốn là thiếu lại thêm người trẻ tuổi đều chạy tới bên ngoài công tác nhưng là liền dạng này bọn hắn thôn bên trong vẫn là phụ cận mấy cái sơn thôn nhân khẩu nhiều nhất thôn đây cũng là biết đánh nhau nhất thôn bất quá nên cùng tiết mục tổ muốn bao nhiêu tiền phù hợp đây tiết mục tổ cũng ngay ở chỗ này đợi 3 tháng kia lục đại hưu nghĩ bọn họ cho mỗi cái người trong thôn mấy ngàn khối tiền ngươi liền khó lượng. nghĩ tới đây hắn nắm chắc trong lòng liền chiếu vào cái giá tiền này đi cùng tiết mục tổ nói chờ lục đại hưu tới thời điểm đạo diễn vừa vẫn đang tại nghỉ ngơi nhìn hậu trường số liệu mừng rỡ mụ a cái này lục giá thật đúng là thần có hắn vừa ra kính nhiệt độ cùng online nhân số đều cao không ít đạo diễn tâm lý đắc ý chủ yếu là cái này dân quê rất có thể toàn bộ công việc với lại trên thân việt chiêu còn không ít đâu tay không tấc sắt săn lợn rừng lại lôi kéo trong đất phi nước đại đây vừa ra ra Vậy nhưng so đám Minh Tinh sẽ toàn bộ công được nhiều, khiến cho hắn đều muốn mời Lục Gia đến bọn hắn Tiết Mục tổ làm một cái phi hành khách quý, nếu là thứ nhất quý tiếng vọng không tệ, đi đến địa phương khác vẫn là quý thứ hai lớn tổng. Vậy hắn còn định đem Lục Gia lại để đi qua. Mà vừa lúc này, Lục Đại hưu tới cửa. "Đạo Diễn, đạo diễn có đây không?" "Đạo diễn?" Lục Đại hưu chắp tay sau lưng hô. Đạo Diễn nghe được thanh âm này liền có chút đau đầu, cái này lao thôn trưởng cái gì đều tốt, đó là quá yêu tính toán chi ly Một mực đều định cho thôn bên trong kiếm một ít tiền, kết quả là đem chủ ý đánh tới bọn hắn Tiết Mục tổ lên trên người từng ngày này bất quá đạo diễn vẫn là gạt ra khuôn mặt tươi cười đối với cửa viện lục đại hữu nhiệt tình chào mời là lao thôn trường a tranh thủ thời gian đến tranh thủ thời gian đến lục đại hữu lúc này mới chậm rãi vào cửa đạo diễn a ta hôm nay tới là cùng người thương lượng một việc chương 48, một cái không biết mình nhiều giàu một cái không biết mình nhiều đáng tiền chương 48, một cái không biết mình nhiều giàu một cái không biết mình nhiều đáng tiền đạo diễn tâm lý một lúc bộ cảm giác đây lão thôn trưởng tới cửa cũng không có cái gì chuyện tốt a lao thôn trưởng ngài nói lục đại hữu suy nghĩ một chút lục ra cho hắn nói những cái kia từ thế là liền nói đạo diễn ngươi có phải hay không phải dùng thôn chúng ta bên trong người xem như kia cái gì nở bờ -a, a đạo diễn một ngụm nước ga mặn kém chút phun ra ngoài cái đồ chơi gì cái đồ chơi gì liền trong thôn các ngươi này một đám lao giúp món ăn còn dự định đi đánh nở bờ a úc lục dáng ngược lại là rất phù hợp đây một phần lực khí còn có đây thể trạng tử đi đánh nở bờ a xác thực có thể vất quá hắn cũng không có phương diện này phương pháp a lao thôn trưởng làm sao lung tung cầu người đây lao thôn trưởng phương diện này chúng ta xác thực không có cái gì phương pháp bằng không ta cho ngươi hỏi thăm một chút ngài về trước đi đạo diễn nghĩ đến cũng không thể đắc tội lao thôn trưởng chỉ có thể là huyện chuyển mở miệng lục đại hưu nghe xong lời này lập tức liền không vui móc ra kẻ nghiện thuốc nóng lửa đạo diễn ngươi đây là ý gì ngươi đây là chuẩn bị phiêu thôn chúng ta dân a đạo diễn kém chút nhảy lên đến ta siết cái tạo đây nếu là chuyển đi bọn hắn tiết mục tổ thanh danh chẳng phải nát đấu liền các ngươi hồng diệp thôn này một đám lao rút món ăn bọn hắn còn có thể bên dưới phải đi điều chỉ cần là bị người khác biết vậy thật là cho là bọn họ tiết mục tổ đều là một đám bụng đói ăn quảng biến thái lao thôn trưởng ngài cũng đừng nói dỡn cái gì phiêu không phiêu chúng ta nào có ý tưởng này đạo diễn vội vàng hạ giọng cái gì nói đùa vậy ngươi không phải liền là muốn dùng thôn chúng ta bên trong người cho ngươi làm không công sau đó không trả tiền sao ta cho ngươi biết ngươi muốn để cho chúng ta khi đây cái gì nở bờ a thôn dân vậy ngươi cũng đừng đem tiền cho chúng ta thành toán xong giống như gọi cái gì xuất tràng phi tới đạo diễn đầu góc đường ngắn phút chốc sau đó cấp tốc tổ chức một cái rối loạn suy nghĩ n 3 n ba thôn dân đây nói sẽ không phải là nở tờ cờ thôn dân a còn có kia phiêu làm không công không trả tiền đây nói sẽ không phải là trời miễn phí A Không phải, kém chút hủ chết hắn. Ngươi nói trắng ra phiêu liền chơi miễn phí, ngươi còn nói cái gì phiêu? Thật là. Còn có kia cái gì nở tờ cờ thôn dân, ngươi nói thành nở à? Biết nói chuyện liền hảo hảo nói, không biết nói chuyện vào internet tra một chút. Cứ việc đạo diễn tâm lý nổ nước bọn, nhưng vẫn là lén lút nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai like là dạng này A Hắn đúng là dự định để Hồng Diệp thôn người biểu diễn một cái nở tờ cờ thôn dân. Buổi sáng đám khách quý nói chuyện cũng là để đạo diễn tâm lý linh cơ khép động. Đúng thế, đây phát nhiệm vụ sau đó đổi lấy thủ lao hình thức vẫn rất hăng hái còn giống như không có cái nào ngăn trong nước chân nhân tú từng có loại này thao tác, đây có vẻ như có thể làm a kết quả còn không có đợi hắn đi tìm lão thôn trưởng nói chuyện đâu, lão thôn trưởng liền mình đã tìm tới cửa đạo diễn nghĩ tới đây, cũng không quản là cao nhân kia ở sau lưng thay lão thôn trưởng nghĩ thế, lão thôn trưởng, ngươi nói là nở tơ cờ thôn dân a lục đại hưu suy nghĩ một chút, thật đúng là nở tờ cờ thôn dân, có thể là hắn quên đi, đúng đúng đúng, đó là cái này chuyện này ta cũng muốn cùng ngươi nói, không nghĩ đến ngươi tới trước cùng ta nói, bất quá không có việc gì đều như thế đạo diễn trên mặt mắng cười về phần nói ra trận phí sự tình vậy khẳng định là có lục đại hữu nghe đến đó lông mày nhíu lại vậy cụ thể có bao nhiêu ta cho ngươi biết đừng cầm ba dưa hai táo đến lửa gạt chúng ta đây nếu là một người cho cái chừng một trăm khối cái kia còn không bằng việc đi bọn hắn làm việc vặt còn chưa hết đây hơn một trăm trăm bất quá lục giã nói đạo diễn tổ đều là thổ tài chủ đều có tiền cái kia hẳn là không chỉ một hai trăm a cực kỳ tối thiểu một người cũng phải cấp cái mấy ngàn đây 46 người tính được vậy cũng có hơn mười bạn thiết mục tổ sẽ không phải không nợ a Đạo diễn nhìn lão thôn trưởng liếc nhìn, suy nghĩ một chút hỏi ngược một câu, "Kia lão thôn trưởng ngài chuẩn bị muốn bao nhiêu? Ngài nói giá, ta bên này nhìn xem có thích hợp hay không?" Lão thôn trưởng trầm mặc phút chốc đưa ra một cái tay, "Tối thiểu nhất 10 bạc khối, không phải 46 người thật không đủ phần, phân xuống tới mỗi người cũng liền 2000 khối mà thôi. 3 tháng tiền lương cầm cái 2000 khối, đây không quá phật đi." Đạo diễn nghe được một cái nở tờ tởc thôn dân muốn bắt 10 bạc khối, lông mày lập tức chớp chớp, nhưng do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, "Đi, vậy liền 10 bạc khối, bao nhiêu cái thôn dân? Ngươi để bọn hắn buổi chiều đều đến một chuyến." đến ký hợp đồng lĩnh tiền một người 10 vạn khối đây cũng không thể thay đổi à một cái thôn dân muốn cho tiết mục tổ làm 3 tháng sống đâu đóng vai ba tháng nở tợ cờ 10 vạn khối không đắt dù sao đặc biệt hình diễn viên cũng chính là cao cấp diễn viên của chúng đập một lần trò vui cũng muốn hết mấy vạn vậy cũng chỉ là một bộ phim mà thôi thêm lên đại khái là cái mấy tuần phân diễn bên này 3 tháng cầm 10 vạn khối nói thật thật tiện nghi lục đại hưu nghe được đạo diễn đáp ứng sảng khoái như vậy lập tức có chút hối hận đây mười vạn khối có thể hay không quá ít nhà sớm biết tăng gấp đôi nữa kia đi ta buổi chiều liền đem bọn hắn gọi qua Một người mời bạn. Cắt. Lục đại hưu khiếp sợ đứng lên đến. Thứ đồ gì? Một người mời bạn thối. Ta siết cái cỏ lớn. Lục đại hưu cảm giác mình tam quan nhận lấy thiêu chiến, mụ à, làm ba tháng sống, biểu diễn kia cái gì nở tờ cờ thôn dân liền có thể cầm tới mời bạn khối. Đây quả thực là nhạc tiền A, không đúng, là đang dự tiền. Hắn lúc này mới lờ mở nghĩ tới, lục giã nói với hắn nói, tiết mục tổ có tiền dùng sức muốn liền xong việc. Hắn lúc này mới hiểu được tiết mục tổ đến cùng là đến cỡ nào tài đại khí thô. Một người trực tiếp cho bạn, kia 46 người 460 bạn ngoa tạo. đạo diễn nhìn thấy lao thôn trưởng bộ dạng này nội vàng bổ sung lao thôn trưởng cũng không thể nhắc lại ra à, bên này một người cho mười vạn hối thật sự là xem ở lao thôn trưởng trên mặt hối dù sao đặc biệt hình diễn viên cắt c cũng còn kém không nhiều dạng này càng hướng hồ hồng diệp thôn một đám lao đầu các lao thái thái vậy cũng là không có diễn qua trò vui nghiệp dư đây nghiệp dư sao không có danh khí còn hơi có vẻ thanh thuần cũng thả không quá mở cứ việc khán giả nhìn sơ qua đến cảm giác kích thích cùng mới mẻ nhưng là xuất trang phí thật không thể nhiều lắm mười vạn hối đã đỉnh tiên lục đại hưu ở đâu là hối hận a Hắn là sợ hãi đạo diễn hối hận, đạo diễn ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông trì, người trong thôn đều tới bên này ký hợp đồng. Mười bạn gói nha, liền trực tiếp phát. So với bọn hắn bình thường một năm kiếm lời còn nhiều. Dù sao bọn hắn Hồng Diệp thôn mặc dù là phụ cận bóng Hồng tiểu sân thôn, nhưng bọn hắn giá cả lợi ích từ tế, không làm thi khách. Làm cơm kia bán đều phi thường tiện nghi, thì cá đại gà lại vịt, vậy cũng là hoang dại hoặc là thuần sinh thái nuôi trồng. Kết quả một trận còn chưa đủ người trong thành ra ngoài tiệm cơm bên dưới tiệm ăn một nửa tiêu xài. Cái này có thể nhiều kiếm tiền mới có quỷ dân túc cái gì đều rất sạch sẽ, còn chứa điều hòa, kết quả một ngày liền muốn cái ba mươi phí ăn ở ba tháng này quay phim phí tổn, nhưng so sánh bọn hắn làm du lịch sinh ý kiếm được phải nhiều hơn, song phương đều cảm thấy mình kiếm bộn rồi, lén lút mừng thầm, sợ đối phương đổi ý thế là vội vàng liền kéo người tới đem hợp đồng ký, dẫn tới tiền. lục đại hưu cũng không có đem lục dã cho gọi qua, dù sao lục dã là muốn vào tiết mục tổ làm việc công tác, đoán chừng cũng không đảm đương nổi cái này lỡ tờ cờ thôn dân. Chương 49, mươi hỏng bị dao động chương bốn mươi hỏng bị dao động song phương ăn nhịp với nhau ký hợp đồng lĩnh tiền gọi là một cái cấp tốc. Lục Đại Hưu bên này trở về, lập tức liền gọi đến đây mấy cái lão nhân thương lượng một chút. Những lão nhân kia vừa nghe đến chỉ cần động động một mép, sau đó cho những cái tia đại Minh tinh phát phát nhiệm vụ cái gì, 3 tháng liền có thể cầm tới 10 vạn khối từng cái đều tê. Đại Hưu a, cái này cần tranh thủ thời gian ký, đây nhất định phải ký a. Một cái vả miệng chỉ còn lại có 3 viên răng lao đầu run dậy nói ra, đúng thế. Tiết mục tổ người ngốc nhiều tiền, cái này là làm việc a, đây là cho không chúng ta đưa tiền a. Đúng thế đây nếu là không ký làm sao xứng đáng lao thiên cho chúng ta một cái phát tài cơ hội đây không phải hào hảo cảm tạ một cái lao thiên gia, cảm tạ lao thiên gia để cho chúng ta thôn bên trong phát tài mấy cái lao đầu đó là từng cái đều rất kích động bất quá bọn hắn nói lời này liền để lục đại hưu tâm lý không vui mấy vị thúc bá các người nói lời gì những này rõ ràng là lục giã tiểu tử kia công lao các người làm sao hướng lao thiên ra trên thân kéo đây nếu là không có lục giã nhắc nhở thôn chúng ta bên trong có thể có cơ hội này nếu là không có lục giã cho lúc trước chúng ta nghĩ kế thôn chúng ta bên trong có thể biến thành hiện tại võng hồng thôn nhỏ bị tiết mục tổ chọn được. Lục Đại Hưu quét mắt mấy cái lớn tuổi lão nhân, dù là bọn hắn lớn tuổi, kia Lục Đại Hữu cũng là không chút nào sợ. Hắn đúng là tuổi còn nhỏ như vậy mười mấy tuổi, nhưng là hắn là thôn bên trong làm vậy cũng là hiện thực. Những này thôn bên trong trưởng bối cũng đều là đến nghe hắn. Không có cách, ai làm sống làm việc, ai liền lời nói có trọng lượng, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Mấy cái lao nhân nghe được Lục Đại Hưu nói, lập tức sững sở, sau đó mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chúng ta thật sự là giả nên hồ đồ rồi, kém chút quên đi thôn bên trong chân chính công thần. Đúng thế. Còn phải là lục giã tiểu tử này có thiên đồ, nếu không phải hắn nói, thôn chúng ta bên trong hiện tại còn tại trồng cho đây. Hiện tại càng là còn ra như vậy một ý kiến, xem ra sau này thôn chúng ta bên trong còn phải là dựa vào lục giã. Mấy cái lao nhân đối với lục giã đó là một trận tán dương, đem lục đại hưu cho thổi phồng đến mức trên mặt cười nở hoa. Này mới đúng mà, nào có để lục giã không công làm việc đạo lý, đây không phải để người trong thôn biết ai mới là chân chính vì bọn họ làm việc. Đi, đã mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta liền triệu tập thôn dân nhanh đi đem hợp đồng cho ký đến đây đúng là chuyện tốt nhất định phải sớm một chút cho hắn xác định được miễn cho đằng sau lại xảy ra biến cố gì thế là một đám người lại là sôi động triệu tập tất cả thôn dân đi vào tiết mục tổ bên kia ký tên hợp đồng mỗi người tại chỗ cầm mười vạt khối trực tiếp đem đám này chưa thấy qua tiền gì lao đầu lao thái thái cho kích động hỏng bọn hắn nhưng lại không biết cầm chút tiền ấy hoàn toàn đó là thêm đầu mà thôi chân chính có dùng còn phải là dựa vào lấy tiết mục tổ nổi danh sau đó võng hồng thân phận bọn hắn hồng diệp thôn mặc dù cũng coi là một cái tiểu tiểu võng hồng thôn nhưng là chỉ là tại phụ cận tiểu huyện thành mới có một điểm danh khí dựa vào hoàn toàn đó là danh tiếng còn có truyền miệng thanh danh tốt không làm thích khách đồ vật thực sự hơn nữa còn tiện nghi rất nhiều đều là khách hàng quen đến một lần lại nghĩ đến nhưng là dù sao cũng không có chân chính mở rộng lực ảnh hưởng biết cái này võng hồng thôn nhỏ cũng chỉ là dân bản xứ đợi đến tiết mục tổ bên này rút đi thời điểm hồng diệp thôn mới có thể chân chính nổ hợp lên sau đó lại tăng thêm đám thôn dân võng hồng thân phận khẳng định có thể tiếp nhận ở trận này lưu lượng những này lục giá đã cho tính toán ở bên trong thậm chí hắn cũng đã nghĩ xong đằng sau phương thức kinh doanh cái kia chính là chế tạo một cái cỡ lớn kịch bản lưu thôn mỗi cái du khách đều có thể đến trải nghiệm một lần cùng đám khách quý không sai biệt lắm sinh hoạt, cần dựa vào đi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đổi lấy thù lao. dạng này hình thức tại trong nước còn chưa có xuất hiện qua, khẳng định có thể nổ hỏa. bất quá nói những này còn vì thời thượng sớm, dù sao khoảng cách luyến tổng kết thúc còn không biết phải bao lâu đây. lục đại hưu cười ha hả mang theo thôn dân trở về, trên đường đi tất cả thôn dân đều đang nói lục dã còn có lục đại hưu lời hưu ích, lời hưu ích không cần tiền giống như nói một cái sọn. lục đại Hữu mặt mũi tràn đầy ý cười, ai nha, cuộc sống này lập tức liền biến mãn đây nếu là lại đem lục giã công tác vấn đề giải quyết đừng để hắn cả ngày trong thôn mù la lộn vậy hắn không thích hợp lục đại hữu đột nhiên ngừng lại nếu mày suy tư hôm nay hắn là muốn làm gì tới hắn hôm nay là dự định mang theo lục giã đi tiết mục tổ đưa tin làm sao thành dạng này hiện tại thời gian còn sớm lục đại hưu quyết định trở về đem lục giã cho kéo lên nhường hắn cùng theo một lúc đi tiết mục tổ báo danh nhất là hắn hiện tại còn hoài nghi lục giã có chuyện gì giấu giếm hắn làm sao cảm giác hắn giống như luôn tại ẩn nút mình một dạng tiểu tử này không phải là tại bên ngoài gặp rắc rối đi Lục Đại Hưu không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới cái kia bắt cóc nữ khách quý kẻ buôn người, cái kia thanh niên liền sông lớn như bậy hoạn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lục Giã có thể an phận một chút, tuyệt đối không nên cho hắn gây tai họa. Đây nếu là cho hắn tới một cái cùng kia kẻ buôn người không sai biệt lắm tai họa, vậy hắn đoán chừng tóc đều sổ bạch. Hắn liền một cái tiểu sơn thôn lão thôn trưởng mà thôi, nào có lớn như vậy năng lực đi cho Lục Giã chửi đi. Không được, vì phòng ngừa Lục Giã cho hắn gặp rắc rối, hắn nhất định phải đem Lục Giã nhét vào tiết mục tổ đi, tước thuốc một chút. Lục Giã đang tại nhà đại bá sân bên trong quả xoài dưới cây chậm đột nhiên liền nghe đến đại bá vội vàng âm thanh, lục giã. ngươi cái hôn tiểu tử đi nơi nào? tranh thủ thời gian theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tiết mục tổ đưa tin. lục giã kém chút nhảy lên đến, không phải, làm sao vẫn chưa xong không có đây? chẳng lẽ hắn cho đại bá tìm sự tình còn chưa đủ nhiều? đại bá mới có thời gian một mực dây dưa hắn. lục giã trong lòng hung ác, quyết định chủ ý, nhất định phải cho đại bá tìm xem sự tình làm, không thể để cho hắn dạng này lại đến tìm mình phiền phức. đây còn có hết hay không? đại bá, ngươi làm gì à? ta đang vì thôn bên trong muốn ra đường ngươi qua đây liền cắt ngang ta mạch suy nghĩ lục dã chưa đầy nói ra trực tiếp trả bữa nguyên bản nổi giận đùng đùng lục đại hưu nghe nói như thế lập tức giống làm sai chuyện tiểu hài mở dạng lục dã đúng là muốn chính sự là hắn không hiểu chuyện vậy ngươi từ từ suy nghĩ a đại bá đi cho ngươi rót cốc nước lục đại hưu không khỏi rón rén đi cho lục dã đổ nước uống lục dã hiện tại thế nhưng là đại công thần đối đãi đại công thần liền phải có đại công thần thái độ chỉ cần lục dã có thể là thôn bên trong làm điểm chuyện tốt vậy hắn cái này đại bá khẳng định thì nguyện ý cho lục dã nói một chút lời hữu ích làm những này tính cái gì đợi đến lục đại hữu ngồi xuống sau đó lục giã trong lòng cũng đánh tốt nghị săn trong đầu bắt đầu cho đại bá tẩy não đại bá ta muốn phải hào hảo nói một chút ngươi ngươi nói ngươi từng ngày từng ngày không vì thôn bên trong làm hiện thực làm sao còn mù đi dạo đây lục giã mới mở miệng đó là phê bình kém chút để lục đại hưu không kèm được muốn cho hắn một cái đầu sổ đổ. bất quá ngẫm lại lục giã chiến tích vừa ra tay trực tiếp liền cho thôn bên trong láo thiếu ra môn một người cầm mười văn nguyên so sánh lên đến hắn người thôn trưởng này đúng là không làm chính sự chương năm mươi lắc lư đại pháp chương năm mươi lắc lư đại pháp lục giã vậy ngươi có biện pháp gì tốt lục đại hưu cầm lên thuốc lá sợi cột bắt đầu đi cạch khó được thái độ ôn hòa. lục giá nhìn thấy đại bá bị mình cũng ở lập tức nhẹ nhàng thở ra bắt đầu đem mình trước đó vé bánh đút cho đại bá ăn như vậy ngươi cũng biết như vậy đại tiết mục tổ nhiều như vậy mình tinh đến thôn chúng ta bên trong đây chính là một kiện khó được đại hảo sự chúng ta có thể được nắm lấy cho thật chắc cái này nhiệt độ không phải để cái này nhiệt độ lãng phí một cách vô ích cho nên ta mới khiến cho người trong thôn đồng ý đi khi cái tiên nở đỡ cờ thôn dân tiếp xuống người trong thôn liền muốn cân nhắc đa đa tại ống kính trước mặt lộ mặt nhìn xem có thể hay không trở thành võng hồng đợi đến sự tình thành công, tiết mục tổ liền tính rút đi, vậy chúng ta thôn cũng là chân chân chính chính biến thành toàn quốc nổi danh vong hồng thôn, người trong thôn đều là vong hồng kia mộ danh mà đến du khách, vậy cũng không được. Lục đại hưu tưởng tượng kia hình ảnh, không khỏi hưng phấn sợ run cả người, mánh liệt mánh liệt hít một hơi thuốc lá sợi, ta liền nói ngươi tiểu tử cái đầu sống, nguyên lai like ngươi là như thế này dự định, vậy cũng không, cho nên đại bá tiếp xuống đó là đến ngươi xuất mã thời điểm. Lục gia bắt đầu cho đại bá tẩy não, cho hắn tìm một chút sự tình làm, ngươi nói, lục gia dụ dỗ từng bước, ngươi tiếp xuống liền hảo hảo trong thôn đi dạo tranh thủ tại ống kính trước mặt lăn lộn cái quay mặt, đem mình chế tạo thành võng hồng lao thô trưởng. để khán giả thích ngươi cái này tiểu lão đầu, cái này không có vấn đề a. lục đại hưu nghe đến đó bá cạnh mấy ngụm thuốc lá sợi, đột nhiên kịp phản ứng, cái gì tiểu lão đầu, tiểu tử ngươi không biết lớn nhỏ, cái này không trọng yếu, trọng yếu là đại bá ngươi muốn rèn đúc tốt ngươi người thiết lập. lục giác dụ dỗ từng bước, ta đã cho đại bá nghĩ xong người thiết lập. chờ một chút, cái gì là người thiết lập? đại bá đột nhiên kịp phản ứng hơi nghi hoặc một chút. lục giác kiên nhẫn giải thích, người thiết lập, đó là ngươi biểu diễn đi ra cho những người khác nhìn ta cho đại bá muốn người thiết lập đó là một cái thiết diện vô tư chính được phát tà lao thôn trưởng sau đó duy nhất nhiệm vụ chính là cho đám khách quý tuyên bố nhiệm vụ cùng khách quý nhiều tương tác nhiều cọ ống kính cái này a không có vấn đề lao thôn trưởng gật đầu ân bởi vì ngươi muốn rèn đúc người thiết lập là cương trực công chính lao thôn trưởng cho nên về sau trong thôn gặp phải ta thời điểm ngươi cũng đừng đánh với ta chào hỏi lục gia cuối cùng lộ ra mình giấu đầu lòi bôi không phải đây là làm gì lục đại hữu lần này liền một bức lục gia chỉ tiếp rèn sát không thành thép đại bá người ra dù sao ngươi người thiết lập là chính được phát tà lao thôn trưởng kết quả ngươi muốn đem ngươi chất tử nhét vào tiết mục tổ đi vậy ngươi người này thiết chẳng phải sụp đổ sao cho nên về sau tại đại minh tình cùng ống kính trước mặt ngươi cũng không cần cùng ta chào hỏi quyền làm ta là phổ thông thôn dân tốt đây được không lục đại hữu cảm giác có chút không đáng tin cậy a đại bá ngươi thật sự là không hiểu lại không muốn nghe chuyên nghiệp nhân sĩ lục giác thật sự là chỉ tiết rèn sắc không thành thép hiện tại mọi người đều thích ngươi loại này chính được phát tà người ngươi nghe ta chuẩn không sai đại bá ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không là thôn bên trong làm việc Ngươi muốn để thốt tốt, vậy ngươi liền nghe ta chuẩn không sai. Lục Đại hữu bị Lục Giã cho thuyết phục, quyết định dựa theo Lục Giã biện pháp đến. Đây, tốt à, tốt à. Vậy cũng tốt. Nhớ kỹ à, Đại Bá về sau ngươi tại ống kính trước mặt muốn giả trang không nhận ra ta. Lục Giã tận tình khuyên bảo liên tục căn dặn. Về phần ta gia nhập tiết mục tổ sự tình, vậy liền đằng sau rồi nói sau, cũng không thể là để cho chúng ta kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền kết thúc à? Nếu là đằng sau bị người đào đi ra ta là người chất tử, còn bị người nhét vào tiết mục tổ bên trong đi, vậy chúng ta thôn liền bị người nói là tấm màn đen. Được thôi. Lục Đại Hưu nhíu mày rút ra thuốc lá sợi, cảm giác mình bị dao động, nhưng lại không nghĩ ra được không thích hợp địa phương ở nơi nào. Lục Gia nói đều là vì thôn bên trong tốt, với lại hắn cũng không có cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Cuối cùng cũng chỉ tưởng rằng mình suy nghĩ nhiều, dù sao Lục Gia thật không có tâm tư khác. Đúng, đại bá, ngươi liền dạng này làm như vậy. Lục Gia tại Lục Đại Hưu bên thai thì thầm, dạy hắn một số người thiết cơ bản đặc điểm. Vậy ngươi liền dạng này, sau đó lại như thế, chính yếu nhất là ngươi muốn đối xử như nhau, đối đãi người trong thôn ngươi muốn sửa chữa càng tả. Lục Đại Hưu trầm rãi gật đầu, tốt, ta đã biết dựa theo ngươi nói làm chuẩn không sai dựa theo các ngươi người trẻ tuổi nói đến nói vậy ngươi chính là đó là cái kia đại thông minh a đúng ngươi chính là đại thông minh lục giá khỏe miệng giật một cái những cái kia du khách đến cùng dạy đại bá của hắn thứ gì nha thật sự là ác thú vị liền người già đều không công tha lục giá dạy xong đại bá sau đó liền trở về tin tưởng đại bá có thể làm tốt liền tính trộn lẫn không tốt vậy cũng không có việc gì chỉ cần không muốn luôn nghĩ đến đem hắn nhét vào tiết mục tổ là được hắn cũng không muốn mình bị đại bá cắt ngang chân hắn đến tìm một cái tương đối tốt cơ hội lại đem chuyện này cùng đại bá nói một câu Mà lục đại hưu nghe xong lục gia nói, cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, đúng là dạng này không sai. Dù sao lục gia cũng đã chứng minh hắn nói đều là đối với thôn hữu dụng đều là đúng. Thế là hắn liền chuẩn bị ra ngoài chống đỡ đi bộ một chút, nhìn xem đám kia đại mình tinh ở nơi nào, có một cọ ống kính. Hoa pháp sư bọn hắn cũng là cuối cùng giúp xong trong đất sống, dòng dã làm ba tiếng, mệt mỏi bọn hắn đau lưng, mệt mỏi quá a, ta buổi trưa đều không muốn làm cơm, bạch lộ gõ gõ mình bà bay, nhịn không được quá giận. Vừa dứt lời, cái khác mấy cái khách quý không quản nam nữ đều là đồng ý gật đầu. Sắp thực mệnh chết mặc dù bọn hắn ba tiếng chỉ là một bên lời biếng một bên nổ cỏ nhưng vẫn như cũng đem bọn hắn mệt mỏi gần chết nếu không chúng ta đi ăn trực a na chắc cùng bàn địch chăm miệng một lời phát ra đề nghị tất cả mắt người trước đều là sáng lên cái này không tệ cái này không tệ nhưng bọn hắn muốn đi lục giá trong nhà ăn trực tới thế nhưng là nhớ tới lục giá an bài nhiệm vụ đều là như vậy siêu cao độ khó nhịn không được liền đánh trống nuôi quân nhưng ngay lúc này mấy người đột nhiên hai mắt tỏa sáng bởi vì trước mắt lao thôn trưởng đang chậm rãi chắp tay sau lưng bước nhìn lên lão thôn trưởng là chuẩn bị đi ra ngoài đi tản bộ a đi đi đi đêm nay đi lão thôn trưởng trong nhà ăn trực nhìn xem có thể hay không tiếp cái gì nhẹ nhõm một điểm nhiệm vụ mấy cái nữ khách quý vừa thương lượng bọn thẳng tới ngay tại vừa rồi tiết mục tổ đã thông chi bọn hắn thôn bên trong tất cả thôn dân đều biến thành lở cờ thôn dân tất cả người đều có thể đi thôn dân chỗ nào nhận lấy nhiệm vụ sau đó thu hoạch được tương ứng ban thưởng cùng tù lao đương nhiên bọn hắn cũng có thể dùng tiền đi thôn dân chỗ nào mua sắm tương ứng vật tư lao thôn trưởng lão thôn trưởng mấy cái nữ khách quý trực tiếp đem lão thôn trưởng cho bao vây đang tại tìm được những này đại minh tinh lão thôn trưởng bị đột nhiên xông tới mấy người giật này mình kém chút coi là thế nào đây Bất quá nhớ tới lục dã trước đó bàn giao lão thôn trưởng cấp tốc ghiếm mặt một bộ cương trực công chính lão cán bộ biểu tình nữ hoa, hoa chuyện gì à là như thế này lão thôn trưởng chúng ta chuẩn bị đi trong nhà người ăn trực ngươi nhìn bọn ta cần làm cái gì nhiệm vụ a lưu thiên tiên mở miệng nói ra mấy cái nữ khách quý nhìn lão thôn trưởng đây một bộ lão cán bộ biểu tình thật là có bắn tiểu hư Bất quá tốt xấu là chủ bối chỉ cần các nàng cùng cái tiểu hẳn là sẽ giảm bớt một cái độ khó a lục đại hưu suy nghĩ một chút lục dã nói nói các người muốn đi nhà ta bên trong ăn cơm cũng được à vậy cần các ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ nói chuyện thời điểm lục đại hưu từ trong ngực móc ra một cái tiểu bản tử đây là đạo diễn tổ phát cho đám thôn dân chỉ cần khách quý tới tìm hắn nhóm hỗ trợ hoặc là trao đổi đồ vật đều có thể dựa theo phía trên trao đổi tỷ lệ đến chương 51, lưu thiên tiên đừng để ta biết cái kia đáng ghét ra hỏa là ai chương 51, mươi lưu thiên tiên đừng để ta biết cái kia đáng ghét ra hỏa là ai đến để ta xem một chút ta lục đại hưu móc ra xem xét phía trên lít nha nhít biết đám khách quý cần thiết hoàn thành nhiệm vụ những nhiệm vụ này khó dễ đều là từ đám thôn dân quyết định đi nhà ta ăn một bữa cơm các ngươi cần thay ta công tác hai tiếng lục đại hưu trực tiếp liền định tiêu chuẩn cao nhất a đám khách quý đều nốc làm sao cái nhiệm vụ này như vậy độ khó cao a vậy dạng này nói bọn hắn còn không bằng đi lục giã trong nhà ăn cơm đây lao thôn trưởng có thể hay không thay cái đơn giản một điểm nhiệm vụ a cái nhiệm vụ này quá khó khăn chúng ta không thu được bạch lộ dùng cái màu sắc đối với nam khách quý ám chỉ thế là một đám nam khách quý tới vây quanh lao thôn trưởng bắt đầu nũng nịu bởi vì thái khôn không trong vòng ba ngày vô pháp cùng đám thôn dân nói chuyện nguyên nhân cho nên hắn may mắn tránh thoát lần này nhưng là hoa pháp sư trương trấn cùng ngô phạm liền không tránh khỏi chỉ có thể kiên trì tới nũng hiệu lao thôn trưởng lông mày nhảy nhảy một cái không được đây là nhiệm vụ hắn trong ánh mắt lóe ra kiên định thần sắc không nhúc nhích chút nào dao động lao thôn trưởng ban cầu ngươi đổi một cái đơn giản một điểm nhiệm vụ a ngươi xem một chút các nữ khách còn có chúng ta đều mệt mỏi như vậy thật không làm được Trương trấn trực tiếp tiến lên nắm cả lão thôn trưởng bà bay lục đại hưu chắp tay sau lưng không hề bị lay động thiết diện vô tư nói không được là không được vô luận nói như thế nào đều không được muốn đi nhà ta bên trong ăn cơm vậy các ngươi liền muốn thay ta công tác hai tiếng Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều trận tròn mắt không phải cái này lao thôn trưởng khó nói chuyện như vậy sao khá lắm đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a nam đám khách quý không giải quyết được các nữ khách khẽ cắn môi trực tiếp đi lên Bạch lộ đúng niệu đại gia ra ra, xin thương xót sao chúng ta thật không làm được nặng như vậy sống ngươi liền đổi một cái đơn giản nhiệm vụ a ngươi nhìn bọn ta cũng cùng ngài tôn nữ không chênh lệch nhiều a thật không thể thay cái đơn giản nhiệm vụ sao ra ra lục đại hưu không hề bị lay động thậm chí còn lui về phía sau một bước hiển nhiên giống một cái lao cán bộ nói không được là không được nhất định phải công tác hai tiếng đây đều là tiết mục tổ nói ta cũng không đổi được dù sao tiết mục tổ muốn chúng ta thế nào nói chúng ta liền thế nào làm vô luận đám khách quý như thế nào phải dày đòi hỏi lục đại hưu đều kiên trì phòng trực tiếp bên trong người xem cũng chịu phục cái này lao thôn trưởng là thật mẹ nó có nguyên tắc ca khá lắm ta hiện tại đều có chút bội phục hắn hắn là làm sao nhịn chịu được nữ khách quý nũng nịu đây nếu là ta về sau giả nói có một đám nhu thuận hiểu chuyện tiểu nữ hoa tìm mình nũng nịu vậy ta đã sớm vui tươi hớn hở để các nàng đi trong nhà ăn cơm đi thật sự là thiết diện vô tư ý chí sát đá đơn giản sáu lật ra ta xem như phát hiện đây hồng diệp thôn ra hết kỳ hòa ngươi xem một chút phía trước ra một cái lục dã, hiện tại lại ra một cái lao thôn trưởng phục ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói chẳng lẽ là hồng diệp thôn phong thủy nuôi người sao thật đúng là không hợp tối thường bạch lộ ngươi không được à xem ra lão thôn trưởng không nhận ngươi cháu gái này ha ha ha cười chết ta bạch lộ nhận ra ra thất bại người ta căn bản liền không lạ gì ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này lao thôn trưởng có nhiều nguyên tắc đáng tiếc không đi được ngươi nói gì thế ta nghe không hiểu, ngươi cùng quy định đi nói à, ha ha ha phòng trực tiếp bên trong khán giả có chút hiếu kỳ, cái này nhìn lên có điểm giống là cứng nhắc lao cán bộ lao thôn trưởng đến cùng có nhiều nguyên tắc. vậy chúng ta không ăn, chúng ta đi những thôn dân khác trong nhà ăn. hừ, bạch lộ lập tức có chút thất bại, nàng thật có chút hoài nghi mình, chẳng lẽ mình loại này không tính là những lao nhân này cảm nhận bên trong lưu thuận tôn nữa sao? tốt ta, gặp lại, lao thôn trưởng, chúng ta đem đồ vật trả trở về. đám khách quý có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là có lễ phép cáo biệt. lục đại hữu lại đột nhiên mở miệng, các ngươi chờ chút. mấy cái khách quý vui vẻ. Chẳng lẽ có biến hóa? Sau một khắc, Lục Đại Hữu lấy ra tiết mục tổ cấp cho tiểu bản tử, "Những này nông cụ cái gì, là các ngươi mượn thôn bên trong à?" Lao thôn trưởng cũng không biết bọn hắn những này nông cụ đi nơi nào tìm đến, nhưng là dựa theo tiết mục tổ quy định, đám khách quý hướng đám thôn dân mượn đồ vật nhất định phải nỗ lực tù lao. Một kiện nông cụ cần công tác 10 phút đồng hồ, nơi này có 6 cái nông cụ, các ngươi cần giúp thôn bên trong công tác 60 phút. A, đám khách quý mắt cho tròn. Sau một lát, đám khách quý nổi giận đùng đùng trở lại sân bên trong rõ ràng hôm qua lão thôn trưởng còn không phải bộ dạng này à làm sao một ngày thời gian liền biến thành bộ dạng này rõ ràng hôm qua thời điểm lão thôn trưởng vẫn là một cái hòa ái lao nhân đâu còn sẽ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi làm sao một ngày đi qua lão thôn trưởng biến thành dạng này đừng để bọn hắn biết là ai dạy lao thôn trưởng làm như vậy không phải bọn hắn không phải sẽ xác hắn lục dã ra viện cửa đột nhiên vang lên đông đông đông tiếng đập cửa lục dã đi qua mở cửa trên đường còn đánh hai cái hát xì suy nghĩ hai mắng không nghĩ tới lúc này vậy mà còn có hai người nghĩ đến mình đây lục dã xoa cái mũi mở cửa liên thấy cửa ra vào mấy cái nổi giận đùng đùng khách quý, nha là ai đem các ngươi cho chọc thành dạng này các ngươi việc để hoạt động xong làm xong lục giã ngươi cũng không biết thôn các ngươi thôn trưởng quá ghê tởm chúng ta vừa rồi bạch lộ liễu dịu đem sự tình nói bên cạnh na chắc còn có bản địch cũng là ở bên cạnh bổ sung lục giã sờ lên cái mũi đây giống như cùng mình không có gì quan hệ ân là như thế này không sai song song hắn làm sao cảm giác càng ngày càng hoảng đây nếu để cho đại bá cùng đám minh tinh chạm mặt vậy hắn đoán chừng tất cả sự tình đều muốn bại lộ phải biết hắn nhưng là cho đại bá tẩy não Nếu để cho đám khách quý biết, đại bá biến hóa đều là mình dạy, kia đoán chừng mình xong đầu đắc tội a. Nhất là nhìn thấy mấy cái nam nữ khách quý trên mặt dầu dĩ không vui thần sắc, còn có bị một bụng tử khí phát điên bộ dáng. Lục Dã vẫn là quyết định, đừng cho bọn hắn biết Lục Đại Hữu là mình đại bá sự tình, thậm chí liền ngay cả đại bá đều tận lực không cùng hắn trả mặt. Về phần hắn suối dục đại bá chuyện kia, kia càng là muốn chôn ở trong bụng. Cho nên các ngươi đây là, Lục Dã nói sang chuyện khác. Chúng ta là quy thuận còn nợ cụ còn có chúng ta dự định tại nơi này ăn trực, xin hỏi cần hoàn thành nhiệm vụ gì? Lưu Thiên Tiên đứng ra nói ra, sau đó nhớ ra cái gì đó lưu thiên tiên lại vội vàng cảnh giác hỏi một câu ngươi bàn giao nhiệm vụ hẳn là không biến a yên tâm không thay đổi một bữa cơm cần giúp ta làm hai giờ sống lục giá cởi tủng tìm dơ lên hai ngón tay hai tướng so sánh bọn hắn vẫn cảm thấy lục giá điều kiện không tệ lưu thiên tiên nghe nói như thế đó là nhẹ nhàng thở ra sau đó lại cắn răng dơ lên nắm tay nhỏ cơ. vậy là tốt rồi ngươi cũng không biết lao thôn trưởng cũng không biết bị tên nào cho lăn lư đừng để ta biết nếu không ta liền muốn đánh cho hắn mặt mũi tràn đầy hoa đào nở tiên nữ tức giận tiên nữ mỹ quyền lục dã vội ho một tiếng đây cũng là tiết mục tổ quy định sao cũng đừng trách lao thôn trưởng đúng vậy à cho nên chúng ta nhất định phải bắt được lao thôn trưởng phía sau người nhìn xem đến cùng là tên hôn đàn nào như vậy xối dục lao thôn trưởng lưu thiên tiên nghiến răng nghiến lợi chương 52, mươi vậy ngươi ngược lại là xem hắn đã làm gì chương 52, vậy ngươi ngược lại là xem hắn đã làm gì lục dã bất động thanh sắc nói sang chuyện khác tốt đã các ngươi muốn ăn cơm nói thì rút một tay đánh cái ra tay à mấy người nghe xong lời này cũng không nghĩ nhiều nữa bắt đầu hỗ trợ bất quá các ngươi đến cùng có thể hay không nấu cơm hai món ăn là các ngươi dạng này hay sao không phải ta tốt như vậy một cái tôm, ngươi ngay tiếp theo hắn đầu còn có nửa thân thể đều cho ta chặt ta bảo ngươi giết gà kết quả ngươi chính là dạng này giết đúng không ngươi chặt cổ a đều đi ra ngoài cho ta lục dã bị mấy người kỳ hoa làm ốc liền không có gặp qua như vậy không hợp thói thường thao tác cuối cùng lục dã trực tiếp đem mấy người đều đổi ra ngoài hắn thật sự là tin bọn hắn tả còn tin bọn hắn biết làm cơm hoa khi mấy người lần nữa ăn đến lục dã làm đồ ăn sau đó nhịn không được chạy xuống cảm động nước mắt đang bận thật lâu sau đột nhiên ăn đến dạng này đồ ăn bọn hắn là thật cảm giác hạnh phúc chết ăn quá ngon mấy người liền cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng ăn uống no đủ lục giá cầm lên điện thoại dự định nhìn xem gần đây trên internet có chuyện gì chỉ cần hắn cũng là không quan tâm qua mình hai cái tài khoản muốn nhìn một chút đến cùng như thế nào à không đúng trong nước tài khoản hắn còn không có phát đâu đến lúc đó đến một cái thái khôn khôn quan phương tài khoản nhường hắn tương tác một cái đây chính là thái khôn khôn đáp ứng hắn lục giá đầu tiên nhìn đó là hắn ở nước ngoài người tài khoản khá lắm Xem xét lại là đã có 13 vạn cái fan, mà cái kia đầu tác phẩm phát cùng like khủng bố đến một cái con số kinh người, Lai like cao đến 130 vạn, phát cao đến 175 vạn. Lục Dã có chút một bức, khá lắm, hắn cái này phát hỏa. Lục Dã kiểm tra một hồi khiếp sợ điểm số dư còn lại, hôm qua hắn khiếp sợ điểm số dư còn lại chỉ có 7 chữ số bạn, mà bây giờ hắn khiếp sợ điểm số dư còn lại đã đạt đến 8 con số, trước mắt còn đang không ngừng tăng trưởng. Khá lắm, thì tương đương với nhìn qua hắn đầu này tác phẩm người sát xuất lớn sẽ sinh ra một cái khiếp sợ điểm. Đáng tiếc Hán phan chuyển hóa xuất giống như không quá cao à? Hơn 170 vạn lượn xạ dở bệnh mà mấy cái đeo đến 13 vạn phan. Lục giã nghĩ đến, khoe miệng nụ cười lại ép cũng ép không được. Không nhìn thấy mạng bên ngoài, Lục giã lại trở lại trong nước. Đầu tiên nhìn đó là trên mạng hot xệ ấp, nhìn xem có hay không liên quan tới Phi điệu Tập. Kết quả Phi điệu Tập còn không có nhìn thấy, hắn liền thấy một cái bắt mắt tiêu đề. Tâm động nhất sát yêu đương tổng nghệ quay trụ thôn dân vũ đục nam minh tinh ngô phàm. Nổ. Khi Lục giã nhìn thấy đầu này hot xệ ấp thời điểm, nụ cười lập tức liền biến mất. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua đầu này tiêu đề sau đó lại liếp mắt nhìn ngồi ở bên cạnh ngô phạm những người khác đều đi hỗ trợ rửa chén hoặc là lo bàn chỉ một mình hắn còn ở nơi này ngồi lục gia nghĩ đến hôm qua thôn bên trong người cùng ngô phạm lên mâu thuẫn có vẻ như cũng chỉ có hắn đi tốt tốt tốt hắn đây là khả năng bị vóc bạo lục gia đem ánh mắt rời về trên điện thoại di động điểm tiến vào đầu này họ sẽ ấp quả nhiên đầu này họ sẽ ấp bên trong lên án lục giã như thế nào bắt nạt vũ đục ngô phạm toàn bộ quá trình mà tuyên bố đầu này tiếp mọi người cũng mang theo cực đoan một cá nhân tính tự chẳng những thị giác là tập trung tại Ngô Phàm bên kia, hơn nữa còn có đủ loại chủ quan phán đoán đối với Lục Giả bên này, cái kia chính là đủ loại chủ quan phán đoán bên dưới phê bình cùng suy đoán. đằng sau hắn thậm chí thấy được mình thân phận tin tức, toàn bộ đều cho người ta thịt đi ra. khá lắm, Lục Giả thấy gọi thẳng khá lắm, càng xem sắc mặt càng hắc. Lục giá đột nhiên đứng lên đến, ở những người khác một mặt mờ mịt nhìn chăm chú bên trong, hắn đi vào Ngô Phàm bên người, trực tiếp liễu lấy hắn cổ áo đem hắn xách lên. không phải, ngươi làm gì? Ngô Phàm kinh ngạc một chút, đột nhiên có chút mở nhưng ngay sau đó giống to lên. Nô Phạm hung dữ chừ mắt Lục Giá, hắn không biết Lục Giá lại tái phát cái gì bệnh, hắn dùng sức đập Lục Giá tay, như thế nào đem hắn tay cho vớt bè. Kết quả không nhúc nhích tí nào, Lục Giá tay liền cùng kiểm sắt một dạng. Lục Giá không có để ý hắn, nếu lấy hắn trực tiếp hướng cửa biệt kéo, lan ra nhà ta. Lục Giá không tin với tư cách người trong cuộc Nô Phạm không biết chuyện này, vậy coi như quá kỳ quái. Đã cùng hắn có quan hệ, kia Lục Giá khẳng định là không thể chịu được. Kiếp sợ điểm là muốn bắt, nhưng là nếu là là cửu nhân nấu cơm, vậy hắn tình nguyện đớp cất đều không ăn đây miệng khiếp sợ điểm. Bị khi bị Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng ngây ngẩn cả người, ngoạ tàu hắn đây là thế nào. Không phải đâu, hắn phát cái gì thần kinh a, nhà ta phàm phàm đều muốn bị hắn làm đau khá lắm, các ngươi còn ở nơi này phàm phàm đâu, người ta sợ là đã thấy các ngươi tại trên internet vóng bạo hắn sự tình kỳ thực ta sáng sớm liền thấy đầu này hot sẽ ấp, liền rất không hợp thói thưởng, lục giá lại bị vóng bạo, mặc dù hắn xác thực có chút cái kia cái gì, nhưng cũng không trở thành a đúng thế, người ta tốt xấu mời các ngươi thần tượng ăn cơm, làm xong ăn chiêu đãi các ngươi thần. tượng. Kết quả các ngươi đó là như vậy hồi báo hắn trực tiếp tiện hắn bên trên hot sea, còn muốn tiện hắn đi vào ăn cơm tù a các ngươi khả lắm, ta còn thực sự không biết, vừa rồi đi xem một cái hot sea, không hợp tối thường à. Lục Dã đã đủ lý trí, nếu là ta nói, tại chỗ trực tiếp tần hắn một trận ngô phạm lúc này người đều ngốc, hắn không biết lục Dã đến cùng phát cái gì thần kinh, lục Dã ngươi điên rồi. Ngươi dám đối với ta như vậy? Ngươi biết ta là ai sao? Hắn nhưng là trong vòng giải trí đại minh tinh, đừng nói là một cái thuốc dân liền ngay cả phía sau tư bản đều đối với hắn ôn tồn nói chuyện a liền ngay cả công ty còn có người đại diện đều là phải dỗ dành lấy hắn bình thường đừng nói là cùng hắn kích cỡ tiếng một ít chuyện đều là cùng hắn ôn tồn thương lượng đi kết quả hắn hôm nay vậy mà ngay trước ống kính mặt bị một cái dân quê kéo lấy cổ áo lôi đi ra thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhẫn ngô phạm tại chỗ liền điên, thở hổn hển con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lục dã lục dã ngươi biết ngươi đang làm gì sao ta cho ngươi biết ngươi xong lục dã cười lạnh thành tiếng ta xong mẹ ngươi cái b về sau không được tới nhà của ta, tới một lần ta đem ngươi kéo ra ngoài đánh một lần. Lan, cái khắc khách quý lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng tới quên can, bọn hắn là thật không biết vì cái gì không hiểu thấu. Lục Giã liền muốn đối Ngô phàm dạng này, bởi vì bọn hắn trên thân đều không có điện thoại loại này chuyển tin thiết bị, cũng không biết bây giờ trên internet Lục Giã đã bị người văng bạo. Lục Giã đây rốt cuộc thế nào? Làm sao không hiểu thấu liền muốn đánh Ngô phàm? Lưu Thiên tiên vội vàng trấn an Lục Giã, nàng là thật sợ hai xuất hiện ở đây cái gì đại tin tức. Lục Giã lại không phải bọn hắn trong phòng người, chỉ là Hồng Diệp thôn thôn dân cũng sẽ không quản ngô Phạm thân phận thế nào nếu là tính tình đi lên tại chỗ đem ngô phàm đánh một trận vậy cũng là nhẹ bất quá đây đã coi như là ác tính sự kiện giới giải trí nhiều năm như vậy trong lịch sử liền không có khách bị đang quay thời điểm bị người thô bạo như vậy đối đãi đoán chừng ngày mai trang đầu đầu đề đó là đây một cái tin tức nghĩ tới đây lưu thiên tiên cũng có chút đau đầu nàng sợ Hải lục giá trực tiếp bị vóng bạo lên đầu đề kia lục giá liền bị ngô phàm đám kia tư sinh cơm phan cho vây công nàng nhưng lại không biết lục giá lúc này đã bị treo ở sẽ ở bên trên chùi rùa. chuyện gì vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút hắn chuyện gì chứ các ngươi nhìn xem lục gia trực tiếp đưa di động ném cho lưu thiên tiên chương 53, không có khả năng hòa giải chương 53, không có khả năng hòa giải lưu thiên tiên bội vàng tiếp được điện thoại kết quả xem xét mắt tối sầm lại không phải nô phạm hắn có bị bệnh không nô phạm hắn phan cũng có bị bệnh không chẳng lẽ bọn hắn không biết bọn hắn tiếp xuống 3 tháng còn muốn tại hồng diệp thôn bên trong quay chụt sao kết quả ngươi liền đem người ta thôn bên trong người đã tội ngươi đây là thật lo lắng bọn hắn tiếp xuống tại hồng diệp thôn quay chủ quá trình quá thuận lợi a Mà lúc này đây Tiết Mục Tổ người cũng nội vàng chạy tới, tại lục giá thô bạo kéo lấy Ngô Phàm đem hắn ném ra bên ngoài thời điểm, đạo diễn liền bố đuổi. "Ai nha, đây là muốn xảy ra chuyện a." Hắn đến mau chóng tới đem người cho làm yên lòng, thuận tiện còn phải cách ly những thôn dân kia, cũng không thể để đám thôn dân như ông vỡ tổ tụ tới. Đây nếu là tới sau đó đám thôn dân một cái cảm xúc kích động, vậy hắn cũng không dám muốn sẽ phát sinh cái dạng gì ác liệt sự kiện. Thế là đạo diễn một bên an bài người lấy quay chụp làm lý do ngăn cách thôn dân tới gần, đừng để lão thôn trưởng bọn hắn biết nơi này sự tình, một bên vội vàng chạy tới. "Huy bi, không phải Lục Giã, ngươi đây là thì thế nào? Đạo diễn kỳ thực thật là chịu phục làm sao Hồng Diệp thôn từng cái đều là nhân tài, từng cái đều là tên dở hơi kỳ hoa. Lục Giã nghe nói như thế liền không vui, hắn cũng không phải tiết mục tổ người, cũng không dựa vào giới giải trí ăn cơm, hắn cũng không sợ đắc tội những này người. Có hệ thống hắn còn sợ sự tình nói, vậy hắn có hệ thống có cái gì dùng? Đạo diễn, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết Ngô Phạm nhà hắn phan tại trên internet bóng bạo ta sự tình. Lục Giã vừa vặn tâm lý một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết đâu, lúc này đạo diễn đụng lên đến, Lục Giã cũng không nuông chiều hắn tại chỗ liền chỉ vào hắn cái mũi chất vấn đạo diễn trực tiếp người đều tê là thật tờ mở hộ a trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị người chỉ vào cái mũi mang qua cho dù là đối mặt những lãnh đạo kia nhóm cũng không có dạng này qua ai chủ yếu những lãnh đạo kia nhóm là phê bình làm chủ tất cả mọi người là có thân phận người đều sẽ không như vậy thô tục nhưng là lục dã không giống nhau hắn đó là một cái nông thôn bên trong dân quê lại không phải trong vòng giải trí người hắn quản ngươi cái dặm gì nên chửi mẹ chửi mẹ chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng vậy ngươi còn không thể đối với hắn kiểu gì đạo diễn lúc này trừng mắt liếc ngô phàm Hắn cũng biết những này lưu lượng mình tin từng cái sẽ gây chuyện. Đừng tưởng rằng hắn không biết, cái kia chút fan làm như thế, khẳng định là có ngô phạm phía sau những cái kia đại kỹ nữ ra hiệu. Những cái kia đại kỹ nữ thế nhưng là ngô phạm fan bên trong người nói chuyện, dùng để quản lý hội fan hâm mộ, hoặc là chân chân chính chính fan ruột, hoặc là đó là ngô phạm trong phòng làm việc công tác nhân viên. Chuyện này cùng ngô phạm không quan hệ, hắn vậy mới không tin. Đạo diễn bất đắc dĩ nói chuyện này ta là biết, ta vừa định giải quyết cho ngươi một cái đâu, kết quả ngươi đây. Lục gia khoát tay áo, đừng quản những này có không có, dù sao ta liền một câu về sau mẹ nó đừng để những này đối với ta có ý kiến minh tinh lên nhà ta bên trong đến lao tử cũng không phải các ngươi trong vòng giải trí người ta không hầu hạ nhất là cái này gọi ngô phạm về sau dám lên nhà ta bên trong đến ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần lúc này lục giá hành vi sợ ngây người phòng trực tiếp bên trong một đám khán giả quá mẹ nó vừa người anh em này đơn giản vô địch nha thông suốt ghê gớm không sáng sủa tiếp liền mắng mẹ đúng thế nếu là ta có thể sống được cùng hắn dạng này tiêu sái liền sướng rồi nếu như ngươi có thể đối phó được những minh tinh này phản đối với ngươi võng bảo vậy ngươi cũng có thể chỉ vào cái mùi đối với những cái kia minh tinh mắng điều kiện tiên quyết là ngươi có lý vậy ta không được ta chịu không được võng bạo ngươi không thấy lục giả đều bị tức thành như vậy phải không bất quá ta liền bội phục lục giả tính cách này mẹ nó tức giận tại chỗ liền phát không bao giờ bên trong hao tổn mình lục giả trong đầu kiếp sợ điểm ảo hảo đến khán giả đều bị hắn hành vi khiếp sợ đến đúng là dạng này không sai tại người bình thường trong mắt minh tinh cũng coi là đại nhân vật người bình thường chỗ nào có thể cùng đại minh tinh đối người ta kết quả bọn hắn hôm nay liền thấy khá lắm đó là nếu lấy cổ áo trực tiếp đẩy ra ngoài Nô Phạm tại cao lớn lục giã trong tay liền cùng một cái con gà con một dạng, mẹ nó liền không có gặp qua cái nào người qua đường dám cùng Minh Tinh dạng này. Hôm nay bọn hắn xem như gặp được. Đúng, ta còn muốn khởi tố cái kia chút fan đối với ta vương bạo, hắn cái này Minh Tinh cũng có trách nhiệm à? Lục giã cười lạnh thành tiếng, nhưng hắn không công ăn thiệt thỏi, vậy làm sao khả năng? Phòng trực tiếp bên trong người xem cùng bên cạnh một đám khách quý, còn làm việc nhân viên nghe được lục giã nói, người đều đốc. Bọn hắn nghe được cái gì? Lục giã ra hỏa này lại muốn đi khởi tố Ngô Phạm, còn có hắn fan. Ta siết cái đâu? Đơn giản đảo ngược thiên cương. Trước kia đều là đám Minh Tinh khởi tố Phan dân mạng. Kết quả hôm nay phong thủy luân chuyển, Lục Giã người qua đường này lại muốn đi khởi tố Minh Tinh. 666 Khán giả cảm giác phi thường không đáng tin cậy, nhưng không biết vì cái gì trong lòng bọn họ lại là đột nhiên cảm xúc bành trướng. Đúng thế, liền phải là như thế này. Dựa vào cái gì chỉ có một ít đặc biệt không hợp thói thường Minh Tinh có thể khởi tố fan cùng dân mạng đây. Sau đó Phan cùng dân mạng liền cùng gặp quỷ một dạng, không dám đi khởi tố bọn hắn. Cái này vốn là không hợp lý tốt ta khá lắm. Lục dã cho ta cả nhiệt huyết sôi trào, là thật không hợp thói thường a. Bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói. Ngô Phạm đám kia phàn đã vi phạm, nhất là cái kia cầm đầu võ bạo lục dã, đem lục dã thân phận tin tức cho người ta thịt đi ra người kia, tuyệt đối vi phạm lục dã nếu là cáo nói, một cáo một cái chuẩn, đến lúc đó liên lụy đến Ngô Phạm, hắn cũng phải đi theo gặp nạn dân mạng khởi tố minh tinh, meo cái meo, thiên cổ kỳ văn, đem ta cũng cho chỉnh hưng phấn, dù sao ta ủng hộ lục dã Ngô Phạm là con mắt trận thật lớn, hắn không nghĩ tới lục giã đã vậy còn quá phế lối, ngay chưa hắn mặt muốn khởi tố hắn. Cái này căn bản liền không có đem hắn người này để vào mắt. Mà lúc này đây cái khác đám khách quý đã không mở miệng khuyên giải cái gì bọn hắn cũng coi như đã nhìn ra lục dã đó là lòng dạ hẹp hòi mang thủ cực kỳ đây nếu là bắt hắn cho đắc tội vậy sau này liền đợi đến bị hắn cho ghi lại đi kỳ thực đây hết thệ cũng là ngô phàng ban đầu miệng thiếu hết lần này tới lần khác muốn đi khiêu khích lục dã nói gần nói xa xem thường lục dã hiện tại cũng là hắn gieo gió gần bão chắc không được người khác đạo diễn lúc này lại tê lục dã ngươi muốn khởi tố cái này không có vấn đề bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ khả năng này sẽ rất khó bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi có thể cùng giải liền hòa giải loại chuyện này cũng không phải cái đại sự gì ai nói chúng ta muốn cùng giải ta ngô phạm liền không có ném qua người lớn như vậy chuyện này tuyệt đối không có khả năng tính như vậy ngô phạm ở thời điểm này hét lớn một tiếng đỏ hống mắt nhìn chằm chằm lục dã hắn liền không có như hôm nay dạng này mất mặt qua chẳng những bị ngay trước nhiều người như vậy mặt đẩy ra ngoài còn nói cái gì muốn khởi tố khởi tố liền khởi tố ngươi cho rằng sợ ngươi a hắn cũng không tin mình có yêu chất nhất luật sư và đội còn có nhiều như vậy công tác nhân viên còn cùng lục dã hao tổn không được nữa có đôi khi không cần thắng được kiện cáo chỉ cần chậm rãi kéo lấy kéo tới cuối cùng cho dù là thua cũng là thắng chương năm khán giả cười cười liền không cười được chương năm mươi khán giả cười cười liền không cười được lục dã lười nhác quản hắn, ngay trước đạo diễn mặt trực tiếp đánh một cái đóng cửa. hắn cũng không tin, rõ ràng như vậy bản án, hắn còn sẽ thua kiện. Ngô Phạm người hái mộ kia khẳng định là phải xong đời, hắn liền muốn nhìn Ngô Phạm đến cùng có quản hay không. Nếu như Ngô Phạm không còn nói, vậy hắn phan coi như hà tâm. Nếu như hắn còn nói, chuyện này hắn cũng phải dính một thân cước. Bên cạnh đạo diễn muốn nói lại tôi thở dài, lục dã, ta cảm giác ngươi quá vọng động rồi, ngươi bây giờ không phải liền là triệt để đắc tội hắn sao? Với tư cách trong vòng người hắn làm sao khả năng không biết ngô diệp phản hắn những cái tiêu người hái mộ có bao nhiêu không hợp tối thưởng hoặc là nói mỗi cái lưu lượng mình tinh bọn hắn phan đều là rất không hợp tối thưởng bởi vì đều là một đám tuổi không lớn lắm lại hết sức dễ dàng xúc động nữ sinh lục ra khoát bắt tay ta cũng không có để người đánh lên cửa nhà có trả hay không tay đạo lý người ta phan công kích ta ta cũng không tin hắn cái này thần tượng không biết ta cũng không tin hắn hội phan hâm mộ quản lý sẽ không rõ ràng kết quả chuyện bây giờ vẫn là làm lớn chuyện ngươi nói ta có nên hay không tin tưởng hắn là vô tội chuyện này hắn liền không có một điểm trách nhiệm Phong trực tiếp bên trong khán giả nghe được lục giã nói như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng là đạo lý này, người ta fan liền phải mình quá tốt, luôn không khả năng nói thần tượng sự tình là fan vinh quang. Nhưng mà fan sự tình lại cùng thần tượng chia cắt ra đến đi. Liền không có đạo lý này. huống hồ sự tình huyên náo như vậy đại, chuyện tiêu kiện đều bị chống đỡ hot xệ ở bảng. Có nhiều như vậy fan tham dự, những cái kia người hái mộ nhân viên quản lý sẽ không rõ ràng. Hoặc là nhân viên quản lý dung túng, hoặc là đó là quản lý bất tiện dù sao cùng phía sau người tiếp chức quan hệ sự tình có một kết thúc nhưng là lục giã cùng ngô phàm cửu đoán xem như kết trước đó có hỏa hoạn dấu hiệu bây giờ cũng đã triệt để bạch mặt lục giá cũng không sợ hắn một cái ngô phàm hắn lại không phải trong vòng người sợ hắn cái điều a nếu là ngô phàm thực có can đảm đào thật thương thật cùng mình làm vậy hắn đến thôn bên trong thử một chút dù sao hắn lại không có ý định ra thôn chỉ cần lục giã tại hắn một mẫu ba phần đất bên trên cái gì yêu ma quỷ quái toàn đều có thể cho hắn cản trở về cho nên lục giã quay về sân bên trong đi vào sân giới đại thụ ghế nằm bên trên phơi nắng lưu thiên tiên tại tránh đi ống kính sau đó đi vào lục giã bên cạnh ngồi xuống nếu mày nhìn lục giã, ta cảm giác ngươi có chút xúc động lục giã nhìn nàng liên nhịn minh bạch nàng là hảo tâm sắc mặt cũng hòa hoãn lại ta xúc động cái quỷ ta nếu là thật xúc động vừa rồi hắn liền đi không ra ta sân đừng nói là rời đi sân đoán chừng tiết mục tổ liền thôn đều đi ra không được thôn bên trong một đám lao đầu tử đừng nhìn lao yêu mẹ nó mỗi một cái đều là làm việc nông hảo thủ trước kia đánh nhau cấp nước đó cũng là như bức rất thật muốn làm lên đến người trong thôn có thể đem đám này tiết mục tổ ra hỏa đánh kẻ ra quần lưu thiên tiên cũng là sở có chút độ trí hắn cũng muốn đi lên lục dã rất biết đánh nhau nếu thật là xúc động tiên ô phàm đoán chừng đều bị hắn đánh ngã dù sao ngươi cẩn thận một chút là được rồi Lưu thiên tiên đủ rũ nếu là có cái gì cần hỗ trợ sự tình ngươi cùng ta nói lục gia nhữ nhữ mày không phải đâu quan tâm như vậy ngươi đối với ta có ý đồ gì lưu thiên tiên lập tức chừng vào mắt chỉ chỉ mình lại chỉ chỉ lục giã cái gì cái gì ý đồ ngươi đang nói mỏ cái gì lục giã lập tức một mặt vô tội không phải ngươi làm sao còn đỏ mặt ta chẳng qua là hoài nghi ngươi muốn tại ta chỗ này ăn uống chùa ngươi mặt đỏ cái bình ngâm trà trả Lưu Thiên Tiên Nguyên Bản có chút ngượng ngùng sắc mặt, lập tức người lăn. Lưu Thiên Tiên nổi giận hô, Nguyên Bản mang theo điểm sau giọng đuổi sữa âm trong lúc nhất thời trở nên có chút hung. Trong lúc nhất thời cũng không biết nàng đến cùng là tức giận vẫn là xấu hổ giận dữ. Không phải đâu, ngươi cũng không phải làm ớn. Lục giã vội vàng ngựa ra sau, ngay tiếp theo ghế nằm đều đứng ngựa ra sau ngựa. Khó mà làm được, ta cho ngươi biết, ta người này bán nghệ không bán thân. Lưu Thiên Tiên trừng trong mắt cắn răng, Nguyên Bản tiên khí phiêu phiêu khí chất trong lúc nhất thời có chút phá phỏng, ngược lại là lộ ra càng thêm sinh động hóa bát. ngươi lăn à. Về sau xen vào nữa ngươi ta chính là tiểu cầu cắn cắn cắn lục giã thổi lên huýt sáo mô phỏng người khác kêu gọi tiểu cầu chết độc tính. nếu không phải lúc này còn có ông kính tại xa xa ngâm lấy lưu thiên tiên thật sự là hận không thể bổ nhào vào trên người hắn đem hắn cái kia miệng cho xé Phòng trực tiếp khán giả thấy một mặt một bức bọn hắn mặc dù cách khá xa nghe không được hai người đang nói cái gì nhưng nhìn dạng như vậy đều không cần nói tuyệt bức là lục giã tên vương bắt đản này lại đang lùa giỡn lưu thiên tiên bọn hắn nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem lục dã cho xé sống thật là không phải ta nữ thần, ngươi biết rõ ra hỏa kia ưa thích đùa giỡn người khác, ngươi làm sao mỗi lần đều đưa đi lên cửa a song con b? Ta cảm thấy một điểm không giống bình thường bầu không khí, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác Lưu Thiên Tiên giữ dàn bộ dáng, có điểm giống là đang làm đúng sao ta liền hỏi các ngươi, nữ sinh đối với ngươi cảm thấy hứng thú thời điểm có phải hay không chỉ thích đối với một mình ngươi nói đùa, ưa thích khi dễ ngươi. Các ngươi nhìn lại một chút lúc này Lưu Thiên Tiên, có phải hay không rất giống? Nghe ngươi tiểu nói này, ta đang đi học thời điểm, ta bạn cùng bàn một cái rất xinh đẹp nữ sinh cũng ưa thích khi dễ ta mỗi lần đều cướp ta đồ ăn còn luôn yêu thích kín đáo đưa cho ta một chút không thích đồ ăn ngọt bánh gà tổ căn bản liền không thể ăn dính nhau chết ta mỗi lần đều là rất hung hồ nào trở về người ta nhiều lần đều bị ta tức khóc bây giờ muốn suy nghĩ ta giống như bỏ qua một chút cái gì lâu bên trên ngươi cười chết ta rồi ngươi sẽ không thật coi là cái kia thật là đang khi dễ ngươi đi đây phản xạ cùng huynh đệ nếu không ngươi vẫn là đừng nói yêu đương ngươi dạng này sớm muộn sẽ bị người đùa chơi chết cờ chết vậy mà cảm thấy người ta là đang khi dễ ngươi ta cười cười liền không cười được hắn meo ta giống như cũng bỏ qua cái gì vì cái gì? vì cái gì ta lúc này mới phát hiện, cho nên các ngươi nhìn lại một chút lúc này Lưu Thiên Tiên có cái gì cảm tưởng xong đời, ta chỉ có thấy được một cái luân hạng nữ nhân là thật tờ mờ quen thuộc ca tất cả người đều là khẽ giật mình, cảm giác đại sự không ổn, không phải là Lưu tiên Tiên thật đối với Lục Giã cảm thấy lưng thú á không muốn a, Lục Giã nhưng không biết những cái kia người đang suy nghĩ chút cái gì đâu, hắn bây giờ nhìn lấy Lưu Thiên Tiên bộ dáng một mặt đề phòng, Lưu Thiên Tiên đều chẳng muốn còn hắn, ta liền không nên tới hỏi ngươi, Lục Giã ở sau lưng hô một câu, xem ở ngươi quan tâm ta như vậy phân thượng, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? ta cho ngươi làm." Lục Giã suy nghĩ, đây không phải chuẩn bị một chút hương vị rất lớn đồ ăn nhà. Tốt nhất đó là có thể đem sắt vách nổ phàm cho tức chết, hắn bây giờ còn chưa có tìm luật sư đâu, chưa thu hồi một điểm lợi tức. Không ăn. Ăn no rồi." Lưu Thiên Tiên cắn răng, từng chưa nói ra. kia đi, buổi tối ngươi đừng đến." "Vậy ta dựa vào cái gì không đến?" Lưu Thiên Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, liền đến." Lục Giã bất đắc gì nhún vai, "Ta chính là dựa theo ngươi lại nói à, cuối cùng ngươi còn tức giận." Phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn hai người đấu võ mồm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu trùng điệp giống như trống rỗng meo lên đi một đỉnh thứ lộ gì lục dã ngươi tên vương bắt đàn này ta muốn giết ngươi đứng nha ta nữ thần không muốn a không nên tới gần hắn ngươi sẽ bị hắn ăn xong lau sạch chương 55, đây không phải trao đổi một điểm bảo bệnh chương 55, đây không phải trao đổi một điểm bảo bệnh lúc này lục dã trong đầu khiếp sợ điểm đang tại liên tục không ngừng thu thập bên trong tốc độ này nhưng so sánh khiếp sợ người khác nhanh hơn lục dã sờ lên cái cảm cho nên nói ngoại trừ tại trước mặt người khác trang bước bên ngoài còn có thể cùng lưu thiên tiên tương tác sao cái này có ý tứ thu thập kiếp sợ điểm con đường lại thêm một cái ân cái này thu thập khiếp sợ điểm con đường liền có chút nguy hiểm đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận nhất là đi đến trên trấn thời điểm cẩn thận bị người đánh hôn mê còn tốt hắn đã sớm đổi lực to như như cái kỹ năng này đồng dạng người 30-50 cái không tới gần được bất quá lục dã nghĩ đến đến trao đổi một cái phòng ngự kỹ năng miễn cho ngày nào thật bị người phía sau gõ một côn đương tưởng rằng không có khả năng phải biết kiếp trước lưu thiên Tiên tại có mặt một trận ngoài trời hoạt động thời điểm một vị nam phan lão bà ta yêu ngươi để lưu thiên tiên nghe được thế là nàng đáp lại một câu yêu ngươi cái video kia bằng ngắn ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng xem phá mữ cái kia mang theo một chút sau mùi sữa âm yêu người không biết để bao nhiêu nam phan tan nát có lòng cái kia nam phan lúc ấy liền bị tất cả người liệt vào toàn bộ internet công định nếu không phải lưu thiên tiên phan coi như khắc chế người kia thân phận sớm đã bị thịt người đi ra lúc kia cũng không nhất định có thể đủ tất cả cần con nuôi nói không chừng thực biết bị người gõ một côn lúc ấy trên mạng không biết bao nhiêu người nói đến muốn đi gõ vị kia phan muộn côn đây mà liền trước mắt tình huống mà nói lục dã làm sự tình nhưng so sánh vị kia nam phan nghiêm trọng nhiều cho nên lục dã nghĩ tới đây đánh run một cái nói một mình tranh thủ thời gian trao đổi một cái bảo mệnh a miễn cho thật đến lúc đó bị người đánh một côn mặt khác cũng là lo lắng nô phàm không chơi nổi tìm người đến làm hắn dù sao vo công lại cao hơn cũng sợ giao biết đừng quản ngươi khí lực lớn bao nhiêu chỉ cần bị người một đao chặt lên đi vậy ngươi chẳng phải xong sao hệ thống trao đổi phòng ngự kỹ năng trước mắt lập tức xuất hiện lít nha lít nhít tuyển hạng lục giã đại khái nhìn một chút bởi vì lục giã bản thân chỉ có 8 con số khiếp sợ điểm những cái kia quá không hợp tối thường phòng ngự thần kỹ là qua cuối cùng hắn ánh mắt tại một cái kỹ năng phía trên dừng lại cái này kỹ năng trao đổi chỉ cần một trăm kim thương không ngã cho dù là kim thương quấn lên đi người đều không có ngược lại có thể phòng ngự phổ thông vũ khí lạnh không phải hệ thống ngươi còn có thể giải thích như vậy sao lục gia khỏe mắt đều có chút có gắp giá hỏa này thật là. trao đổi kim thương không ngã lục gia thở dài vẫn là đổi cái kỹ năng này Tốt, hiện tại hắn liền không sợ bị người gõ cửa côn cái khác khách quý trước mắt đều đi dù sao bọn hắn cũng có mình công tác phải bận rộn còn phải đi quay chụp tiết mục lục gia liền thành thơi tự tại ngồi ở trong sân tự hỏi tương lai muốn thế nào làm kết quả ở thời điểm này thôn bên trong đột nhiên băng lên loa phóng thanh các vị thôn dân các vị du khách các vị công tác nhân viên xin chú ý gần đây có heo rừng xuống núi gây hoa hoa màu tất cả nhân viên xin đừng nên tiến về sau thôn ngọc vẽ nhắc lại một lần gần đây có heo rừng xuống núi đầu thôn còn có thôn bên trong đều đứng thẳng mấy cái đại loa to lớn vang động làm cho tất cả mọi người đều nghe được lần này trực tiếp liền để một chút phòng trực tiếp bên trong người xem đều bối rối không phải đầu năm nay thật còn có heo rừng cảm giác heo rừng đều là thế kỷ trước bên trong mới xuất hiện đồ vật đều nhanh tuyệt tích giống như không đúng bọn hắn quên trước đó lục thế nhưng là tay không đánh chết qua một đầu heo rừng ta kèm chút bên đi, trước đó lục giã thế nhưng là tay không đánh chết qua heo rừng, ta ấn tượng còn dừng lại tại lợn rừng là bảo vệ động vật phía trên, cười khóc, làm sao đột nhiên heo rừng liền xuống núi hai hỏa người trong thôn bất quá heo rừng cũng không tính là cái gì à, dù sao liền ngay cả lục giã tay không tất sắt đều có thể đánh chết, cảm giác hai ba người cầm lên vũ khí hẳn là có thể đủ đối phó được một đầu heo rừng, cái này xác thực heo rừng nhìn lên cũng không có cái gì. Tốt đáng sợ, cũng không biết các ngươi vì sao muốn như vậy sợ hai đúng vậy nha, ta kém một chút cũng hoài nghi là lục giã thủy quân, cường điệu đến vậy ư? con thổi cái gì lục dã lợi hại như vậy mấy người dễ dàng liền có thể đối phó heo rừng bị một số người khoác lác thành dạng gì, bị môi, a, a, khá lắm, các ngươi thật đúng là người không biết không sợ, cái gì cũng không hiểu liền như vậy cùng các ngươi những này không hiểu người nói à, chúng ta trước kia thôn bên trong thợ săn lên núi thời điểm, nếu như gặp phải heo rừng, tuyệt đối sẽ không đi săn bọn hắn, người đoàn chúng ta vì cái gì để đó kia mấy trăm cân thịt không dây vào bọn hắn, cười chết, cùng bọn hắn những này cái gì cũng không hiểu người nói có ít lợi gì, bọn hắn còn tưởng rằng heo rừng liền cùng trong nhà nuôi rõ ràng như heo, mặc người chém giết đây, cười chết liền trong nhà nuôi heo, ngươi chỉ cần qua một năm rưỡi không có giết, vậy ngươi lại đối mặt hắn liền có chút hư, chớ đừng nói chi là giá ngoại heo rừng, kia thấy đều sợ luôn có có chút lớn thông minh, cho là hắn là đúng, để bọn hắn đi tự mình đối mặt một cái liền biết sợ hai đoan chừng cũng liền ngoài miệng nói một chút, để bọn hắn đi đối mặt lập tức liền sợ phòng trực tiếp bên trong hắn giả, khi nhìn đến những người khác mưa đạn sau đó nhịn không được lắc đầu. thật là, có ít người luôn là tự cho là đúng, cho là mình nhìn thấy cho rằng đó là thật. thật nếu để cho bọn hắn đối mặt, đoan chừng tại chỗ liền có thể sợ. lục giã gia ra sân. Lục Giã cũng là nghe được thôn này bên trong quả bá, mười phần bình tĩnh, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Mấy năm này mặc dù heo rừng thành bảo hộ động vật, nhưng bọn hắn tới gần Đại Sơn, thường xuyên cũng có động vật hoang dã xuống núi. Cho nên Hồng Diệp thôn thôn dân đối với những này đã sớm có phòng bị cùng ứng đối biện pháp. Bọn hắn cũng biết heo rừng có bao nhiêu vùng, cũng không có người dám đi đụng vào heo rừng xui xẻo, đơn giản là đợi đến huyện bên trong cục Lâm nghiệp đến người, sau đó lại bồi thường bị heo rừng tổn hại hoa màu. Mà đám thôn dân cần làm đơn giản đó là nút thôi, heo rừng cũng không có khả năng đổi tới trong nhà đến. Ngược lại là những cái kia đám quý. Bất quá lục Dã nghĩ lại, những cái kia tự nhiên có tiết mục tổ còn có đạo diễn tại lo nghĩ, an thua gì tới mình. Thế là lục Dã cũng mười phần bình tĩnh trong sân nằm, thành hơi tự tại. Bất quá tại lắc lư chỉ chốc lát sau đó, lục Dã đột nhiên ngồi dậy tới bắt lấy điện thoại ra, vì, lao đằng trên tay ngươi có hay không liên quan tới luật sư quan hệ? Ngươi quản ta muốn làm gì? Ngươi liền nói có hay không a không có, ta đi tìm người khác đi. Sắt bách sân bên trong. bầu không khí có chút xấu hổ, rất rõ ràng sân bên trong mình tình chia làm hai cái phe phái hoa pháp sư thái khôn Khôn trương chấn còn có lấy lưu thiên tiên cầm đầu nữ minh tinh nhóm đứng ở một bên đối diện chỉ là ngồi ngô phàm hắn sát mặt ông trầm cho dù là tại ông kính chức cũng không có nửa phần thu liễm hắn lúc này hận chết lục dã hận lục dã không có cho hắn mặt mũi hận lục dã đã vậy còn quá xem nhẹ hắn với lại những này cùng hắn đứng chung một chỗ đám khách quý vậy mà không có một cái nào vì hắn nói chuyện chẳng đứng đơn giản đáng ghét bọn hắn đến cùng có biết hay không chỉ có bọn hắn mới là một đám cái kia lục bất quá chỉ là một cái dân quê thôi, đứng tại cái kia một bên có chỗ tốt gì chương năm theo dừng nhiệm vụ chương 56, theo dừng nhiệm vụ nô phạm tâm lý lại thế nào nổi nóng nhưng là hắn cũng không có cùng đám khách quý vật mặt dù sao đám khách quý nói thế nào cũng là đồng hành trong đó cũng có một chút lưu lượng không thể so với hắn kém lục ra hắn có thể tùy tiện đắc tội nhưng là những này đám khách quý coi như không thể nô phạm tại xấu hổ bầu không khí bên trong đột nhiên mở miệng các vị các ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì tốt nói sao mấy cái khách quý sắc mặt xấu hổ đây có cái gì dễ nói nha ngươi cùng lục dã náo mâu thuẫn chúng ta đơn giản đó là bị các ngươi kẹp ở giữa chứ đây còn có thể làm sao xử lý khó xử chịu tội chỉ là bọn hắn mình nô phạm tiếp tục mở miệng trực tiếp điểm tên thái khôn khôn khôn khôn ngươi không nhắc tới cái trạng thái sao thái khôn khôn kinh ngạc lần đầu a ta sao hắn tâm lý rất cả lời không phải đâu anh em ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta những này khách quý cũng không muốn kẹp ở ngươi cùng lục dã trung gian sao ngươi hết lần này tới lần khác còn điểm danh ta không phải ngươi là nhìn ta dễ khi dễ vẫn là làm sao thật là thái khôn khôn chỉ có thể làm ở miệng trên mặt còn phải mang theo đủ cười không thể tại ống kính trước mặt cùng đám khách quý trở mặt không phải ta cảm thấy lục dã làm cơm ăn rất ngon a hắn hỏi một đằng trả lời một nghèo hắn cũng không muốn cuốn vào hai người phân tranh bên trong đi hắn cảm giác ngô phàm đó là một cái bệnh tâm thần ngươi cùng một người nào tách ra liền không phải lôi kéo chúng ta toàn bộ khách quý cùng người nào tách ra không phải ngươi cho rằng là ai vậy thật là cả lời ngô phàm tâm lý rất giận hắn không nghĩ tới thái khôn khôn đã vậy còn quá không nể mà hắn thế là ngô phàm điểm danh hoa pháp sư dù sao hoa pháp sư trước kia thế nhưng là cùng hắn chơi không tệ hoa hoa ngươi thì sao hoa pháp sư tâm lý mang lên trên thống khổ mặt nạ hắn cũng biết hắn cũng biết người này quả nhiên đó là bị điên rồi không phải ngươi cùng người khác nào không thoải mái ngươi làm gì còn muốn kéo lên người khác ta hoa pháp sư còn phải gạt ra nụ cười dùng đến trước kia cùng ngô phàm chơi rất tốt ngữ khí phàm phàm ta cũng cảm giác lục dã đồ ăn năn rất ngon hai người đã là huyện chuyển tỏ thái độ chúng ta còn cùng ngươi chơi nhưng cũng không muốn cùng lục dã nào tách ra cho nên ngươi cũng không cần lại dắt cái đề tài này nói tiếp dạng này thật rất dễ dàng đắc tội với người kết quả ngô phàm liền cùng xem không hiểu một dạng trên mặt biểu tình lập tức liền đen hắn thấy chỉ cần người khác không đứng tại hắn bên này cái kia chính là phản bội hắn Nô Phạm Tâm lý đem Thái Khôn Khôn cùng Hoa Pháp Sư cho nhớ kỹ. Hai người kia đã phản bội hắn. Ngươi nhìn hắn về sau có theo hay không? Hai người kia chơi liền xong việc. Trương Trấn, ngươi nói thế nào? Nô Phạm lập tức quay đầu đối mặt Trương Chấn. Trương Trấn kỳ thực đó là phim truyền hình minh tinh, gia vị còn không quá cao. Đối mặt Nô Phạm, hắn có chút do dự dự. Do dự chốc lát sau đó, Trương Trấn mở miệng, ta cũng cảm thấy Lục Dã làm đồ ăn ăn rất ngon. Nô Phạm thật sâu nhìn Trương Chấn liếc nhìn, hắn lại muốn bắt đầu tự vong điểm danh. Mà vừa lúc này thôn bên trong quảng Bá vang lên tất cả nữ khách quý lập tức nhẹ nhàng thở ra nói thật các nàng không muốn kẹp ở giữa hai người mặc dù cuối cùng lựa chọn nói các nàng khẳng định chọn lục dã, không có cách nô phạm chuyện này vốn là làm được không đúng bất quá bây giờ có chuyện cắt ngang cũng tốt có thể không đắc tội hắn vẫn là tận lực không nên đắc tội tốt Lưu thiên tiên mở miệng nàng sờ lên cầm suy nghĩ lấy mở miệng phía sau núi có heo rừng ẩn hiện vậy chúng ta trong khoảng thời gian này liền tận lực đừng đi phía sau thôn trong ruộng tốt tốt trận đánh lúc trước kia nhức đầu heo rừng thế nhưng là đem ta dọa sợ Bạch lộ cũng liền bận rộn phụ họa hai người khác cũng là liên tục gật đầu không đi không đi theo rừng là thật đáng sợ chủ đề liền dạng này bị chuyển hướng nhưng là ngô phạm vẫn là đem mấy người cho ghi hận cái khác đám khách quý liếc nhau cũng cảm giác bất đắc dĩ gia hỏa này làm sao cảm giác cùng một đầu như chó điên a quá làm cho người ta bó tay rồi bọn hắn lén lút hạ quyết định ngô phạm. ghi hận bên trên bọn hắn cũng tốt bọn hắn cũng có thể cùng ngô phạm giảm ít liên hệ cái gì bọn hắn cảm giác ngô phạm sớm muộn có một ngày sẽ đá lên tấm sắt liền loại tính cách này sớm tôi tính ra sự tình. ngô phạm lạnh một tiếng theo rừng có gì có thể sợ đám người liếc nhau đều không có đáp lời à đúng đúng đúng theo rừng sát thực không có gì có thể sợ vậy ngươi không bằng đi thử một lần a bất quá bọn hắn đều không có nói cười toe toét chuẩn bị đi làm chuyện khác không có cách tại ống kính trước mặt luôn là không thể cãi nhau không quản ngươi cùng cái khác khách quý có bao nhiêu thủ bao lớn mâu thuẫn nên nhịn ngươi vẫn là phải nhịn trừ phi ngươi giả vị rất cao liền ngay cả tiết mục tổ đều muốn cầm lấy ngươi liên rằng này nô phạm tựa hồ bị người cho cô lập nhìn lên trơ trọi không biết do tình hình người thật đúng là cho là hắn có bao nhiêu đáng thương đây phòng trực tiếp bên trong người xem cũng rất cả lời cảm giác ngô phàm có chút đen hóa gia hỏa này làm sao trở nên không hiểu thấu hạ hóa ta nhìn đây chính là hắn bản tính a gia hỏa này vốn là kỳ kỳ quái quái ta cảm giác hắn không phải người tốt lành gì hiện tại tính cách này càng là thấy ta phản cảm các ngươi thật là không muốn vu khống nhà ta phàm phàm nhà ta phàm phàm rõ ràng rất hiểu chuyện rất hiền lành tốt ta lần này rõ ràng đó là bị cái kia lục dã bị chọc tức đúng a những này người đó là sẽ đấu kỵ nhà ta phàm phàm nếu như đổi lại là ta nói ta đã sớm cùng những này hai mặt gia hỏa phân rõ giới tuyến những này phản đổ vì cái gì không đứng tại nhà ta phàm phàm bên kia khá lắm quả nhiên van cuồng đó là khó mà câu thông không cùng ngươi ra phạm phạm đứng tại cùng một trận doanh đó là phản bội đi cười chết ta những ngày người thật là để ta kiến thức giống loài tính đa dạng nô phàm cho ta cảm giác đó là một cái ngây thơ ra hỏa hết lần này tới lần khác chính là muốn cùng người khác đối nghịch người khác nói heo rừng đáng sợ hắn không nên nói heo rừng không đáng sợ quá ngây thơ heo rừng không đáng sợ vậy ngươi ngược lại là đi thử một lần a thật là đám khách quý lại vội vàng đi cho đám thôn dân hoàn thành nhiệm vụ kết quả tại trên đường lại gặp phải lão thôn trưởng đám khách quý đi lên cùng lão thôn trưởng nhóm hỏi một tiếng tốt sau đó liền bị ban phát một cái nhiệm vụ như vậy bởi vì gần đây náo heo rừng sự tình Thôn bên trong dự định hướng các ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Các ngươi có thể hay không thay ta đi thông báo một chút từng cái thôn dân, bởi vì có chút thôn dân lớn tuổi, khả năng không có nghe được quảng bá thông chi. Nhiệm vụ yêu cầu đó là thông chi đến hộ, để bọn hắn cẩn thận heo rừng. Thôn bên trong có thể cho các ngươi một nửa người cân thịt. Đám khách quý nghe nói như thế lập tức hai mắt tỏa sáng, khá lắm, nhiệm vụ này được làm a? liền ngay cả Ngô Phàm cũng là lên tinh thần, cái nhiệm vụ này xác thực có làm đầu, chỉ cần đi thông chi thôn dân cẩn thận heo rừng liền có thể đạt được nửa cân thịt ban thưởng, xác thực rất không tệ đám khách quý cũng là say trước kia nếu là ai cùng bọn hắn nói nửa cân thịt sự tình bọn hắn đoán chừng liền để trong lòng đều không biết đừng nói là nửa cân thịt một cái heo bọn hắn đều cảm giác thường thường không có gì lạ kết quả hiện tại bọn hắn vậy mà vì nửa cân thịt mà cảm thấy mừng thầm đám khách quý tâm lý rơi lệ bọn hắn cũng là đoạn lạc ô ô ô tốt thôn trưởng chúng ta tiếp nhận cái nhiệm vụ này lưu thiên tiên trực tiếp đáp ứng liền ngay cả trên mặt nàng đều lộ ra nụ cười có chút hoạt bát lục đại gõ gõ yếu đã các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ vậy các ngươi liền muốn từng cái đều thông chi đến nếu là có một cái thông chi không đến nói Vậy ta liền sẽ thu hồi tất cả bản thưởng. Đám khách quý nghe nói như thế đều là hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, như vậy nghiêm là sao? Bất quá ngâm lại phần thưởng kia, bọn hắn vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng, không có vấn đề, lao thôn trưởng.